chương 28, t h ư pháp chương 28, t h ư pháp tây lương hoàng thất hậu nhân tiêu tiện tại trước đây vũ văn hóa cập cùng lý bên tranh bá thời điểm vẫn mai phục tiêu tiện sau khi qua đời con cháu đời sau tiêu đỉnh đứng lên liên hợp các lộ tùy mạn thế lực khởi bình trong lúc nhất thời các nơi khói lửa nổi lên bốn phía tiêu đỉnh vượt lên trước s á t tiến trường an chiếm thiên hạ khai sáng tân vương triều tuy t r i ề u tổng cộng ba mươi bảy năm khương t r i ề u tại dưới tình huống gian nan như vậy giữ vững được năm mươi lăm năm dựa vào chính là kinh tế khương chiêu sở thuộc con dân gia sản phong phú vật chất phong phú không thể không nói cái này khương thủ cũng là một đời đề vương cho khương t r i ề u nhiều chút thời gian nhất định đem đứng vững ở chính giữa hoa đại trên mặt đất tiêu đỉnh xương đế cũng không khôi phục lương t r i ề u tên mà là lập trí tránh thoát gò bó chế tạo thịnh thế tân triều xưng ơ hoa triều cho đến ngày nay sau nguyên năm năm hoa triều đã là đ ờ i thứ ba hoàng đế tiêu hoàng tại vị từ văn tuấn thu hồi tâm tư hạ bút một cái khí thế bảng bạc hoa chữ hạ xuống viên đá thịnh đường không có c i ê n đá thịnh đường không có có thêm một cái khương t r i ề u theo thời gian có lợi bây giờ thuộc về đường trung kỷ theo kinh tế giống như là kết hợp đ ư ờ tống chính trị văn hóa là từ văn tuấn quan tâm nhất hoa triều mới lập dùng đủ loại phương thức hợp nhất nguyên tùy mặt các nơi thế lực đã sớm trong ngoài ngừng chiến thiên hạ thái bình võ tướng đao thương nhập kho ma phóng nam sơn loạn lạc mấy chục năm vốn là võ phong cường thịnh hoa triều bởi vì hòa bình dần dần võ phong yếu dần tiêu đỉnh vừa kiến hoa hướng văn nhân tàn lụi triều đình không người có thể dùng thế là thiết lập tiến cử quy định các nơi quan viên có thể tiến cử phẩm hạnh đ o a n chính t à i học xuất chúng quan viên danh sĩ học giả vào triều làm quan ngoại trừ tiến cử chế tiêu đỉnh đồng thời cũng mở ra tại tùy mặt liền đoạn mất khoa cử nếu như nói tiến cử chế là tinh anh nhân tài nhập sĩ đường tắt cái kia khoa cử chính là phổ thông b á c h tính nhập sĩ bậc thang hai loại nhập sĩ đường tác khiến cho thiên hạ văn phong hưng ơ thịnh các nơi văn hội tần suất t h i t ử không dứt văn nhân chỉ vì thu được một tiếng hót lên làm kinh người dẫn quan viên tiến cử khoa cử c h i lộ cũng kín người hết chỗ hàng năm gần không lấy được hai trăm người khoa cử quy định lại không hoàn thiện đều không cần d á n tên có danh thanh người tự nhiên càng được giảm khảo ưu hái tóm lại một câu nói võ tướng không thiếu văn nhân nhập sĩ phải có danh tiếng sẽ tạo thế ngươi là một chỗ nhân vật phong vân vậy dĩ nhiên một bước lên mây võ phong dần dần rơi còn chưa toàn bộ rơi văn phong tiệm thịnh cũng không toàn thịnh vừa v ậ n tại thời kỳ này đã đạt thành một cái cân bằng từ văn tuấn lại lần nữa tại trên tấm đá viết xuống hai chữ cầu danh văn nhân thiết lập danh tiếng không có gì hơn thư họa thi tử họ vấn trong đó lại lấy sách thơ nhất là đại chúng tiếp nhận vô số văn nhân đều hy vọng ngày nào linh cảm trợ hiện ngẫu nhiên đạt được một thơ dẫn vô số người sợ hai thán p h ụ từ đó một thơ kinh t i ê n h ạ thậm chí các nơi thường xuyên sẽ xuất hiện nào đó thiên tài bảy tuổi thành thơ mười tuổi thành thơ cũng không biết cái gì không thiếu bị tuân g a trong nhà chỗ vì đó tạ thế nổi danh phải thơ dịp sớm từ văn tuấn một hương giã tiểu tử lại nào có cơ hội phải đi ra ngoài a từ văn tuấn quyết định chủ ý bằng nhanh nhất tốc độ đem cơ sở đánh hảo học vấn phương diện ít nhất phải đọc h i ể u tứ thư ngũ kinh chư t ừ bách ra mới có thi cử sức mạnh đến nỗi thư pháp là từ văn tuấn nhất không lo lắng tiếp trước từ văn tuấn yêu thích thư pháp còn muốn từ hắn tiểu học năm thứ hai bắt đầu một năm kia chủ nhiệm lớp là cái trẻ tuổi soái tiểu tử vừa phân đến từ văn tuấn đi học tiểu học tiểu hai lúc nào cũng huyễn tưởng chính mình lớn lên lại là bộ dáng gì cái này lao sư chính là từ văn tuấn nghị trưởng thành bộ dáng Lao sư thường xuyên sẽ ở văn phòng luyện tập chữ bút lông chiêu này chữ ở trong mắt trước kia từ văn tuân chính xác xinh đẹp thần tượng biết cái kia nhất thiết phải cũng biết à. thế là bắt đầu luyện chữ kỳ thực cũng không luyện được cái gì quá đại d a n h đường đi ra dù sao chữ bút lông không thực dụng luyện tập muốn tìm cơ hội bút đầu cứng thư pháp liền lấy bên trên bút máy tùy thời có thể luyện tiểu học trí cao bên trong bài thi chống không chốt đều viết đầy bút máy chữ cũng là lên lớp n h ả m c h á n luyện chữ v i ế t chữ nghĩ biết dễ nhìn liền muốn tìm tự thiết luyện thậm chí trong sách lịch sử một tờ bi văn hình ảnh cảm thấy chữ dễ nhìn đều biết cắt xuống đi theo、luyện. từ văn tuấn thường xuyên luyện tập khác biệt t i ể u chữ thậm chí viễn tưởng có thể một mình sáng tạo chữ của mình thể dự tính ban đầu xem như sùng bái lao sư mà luyện chữ về sau chậm dãi thật sự yêu thích thường xuyên sẽ cầm tự viết chữ khoét o a n g t ỷ như làm mặt q u ạ t ở phía trên viết chữ chụp thiên thi từ làm thành giả cổ quân chụp nên có một ngày có cái nữ đồng học khen hắn chữ xinh đẹp muốn giúp đỡ viết một bức đưa cho nàng lúc cái kia phơi phới cảm giác từ đó đối với viết chữ yêu thích đạt đến đ ỉ n h phong b ư ớ đầu cứng thư pháp bây giờ vô dụng chữ bút lông muốn lại bắt đầu lại từ lầu luyện kiếp trước chữ bút lông mặc dù luyện thiếu nhưng trong đầu tự thiếp nhiều à kiếp trước không nhiều luyện cả đời này có đầy đủ thời gian lại nhặt lên cái này yêu thích cũng không hưởng công xuyên qua một lần từ văn tuấn ánh mắt kiên định trọng trọng tại trên tấm đá viết xuống hai chữ thư pháp từ văn tuấn tại bờ sông nhất thời mừng người, người nhất thời luyện một chút chữ bất chi bất giác cho tới t r ư a liền qua về đến nhà liền muốn làm c h ú t ăn mặc dù bình thường ăn hai bữa ngẫu nhiên cũng muốn khao mình một chút trong nhà còn có cơm thửa bây giờ bán cơm nắm đồng rạng trong nhà sẽ có lưu cơm nguyện nhi đi phúc bá ra mua mấy quả trứng gà trở về làm cho ngươi ăn、ngon. h ả o đâu ta lập tức đi trong nhà về sau lại mua gà con tới dưỡng chủ yếu là nguyệt nhi quá tịch mịch muốn tìm chút bản sự làm vốn là dự định mang theo nàng đi bảy q u y bán hàng thực sự nhỏ nha đầu mỗi ngày tới tới lui lui quá mệt mỏi bây giờ trong nhà cùng một chỗ hơn mười cái gà đáng tiếc còn không có có thể đẻ trứng mỗi sáng sớm a nương sẽ chuẩn bị kỹ càng thức ăn heo ban ngày cho heo ăn dưỡng gà chính là nguyệt nhi sống chờ nguyệt nhi mua về trứng gà d ư a chuột thái hạt liệu cà rốt thái hạt l i u cùng thịt dê đinh cắt gọt mặc dù không có nồi sắt cơm trên dùng đào h a cũng gần như một phen thao tác cuối cùng một cái hành thái bùng ra mị vị thịt dê cơm trên da nồi k h ỏ a k h ỏ a vàng nóng hạt cơm đỏ là cà rốt xanh là dưa leo cùng hành thái lại không lúc mấy điểm thịt vụ tô điểm hoa、wow. thật xinh đẹp a xem xét liền tốt ăn n g u y ệ t nhi không kịp chờ đợi cầm u ữ n g lên liền đem cơm c h i ê n đưa vào trong miệng nhị huynh thật lợi hại ăn ngon như vậy cơm đều có thể làm đi ra một mặt thỏa mãn dạng nguyện t định hót thượng tuyến ai xem ra cần phải dạy n g u y ệ t nhi biết chữ khen người từ ngữ có ít buổi chiều tiếp tục tại bờ sông đại học cũng không đến hai nghìn chữ chuẩn bị dùng một chút buổi chưa thô đọc một lần đại học chi đạo tại rõ g i a n đức tại thân dân tại rừng ở trí thiện chi chỉ nhi hậu hữu định giáp ban ngày đầu tiên tiến giáp ban từ văn tuấn đến tương đối sớm vừa đi vào lớp học liền có người gọi là tìm ngươi đường huynh sao cùng ở tại một cái trong viện học tập hơn hai mươi ngày giáp ban người tự nhiên nhận biết cái này mỗi ngày trong sân luyện chữ hài đồng cũng biết hắn là t ử văn tin đường đệ tộc trưởng tiểu nhi t ử t ử văn tin năm nay mười bốn tuổi cũng tại giáp ban thường xuyên trông thấy t ử văn tuấn đều biết chào hỏi sư huynh hảo ta bây giờ lên tới giáp ban lạc từ văn tuấn mặt nợ nụ cười không t h à lúc này mới khai rằng không đến một tháng đâu châu ngồi tùy tiện ngồi phần lớn là không v ị vị sư minh này cũng không suy nghĩ nhiều tưởng rằng trong nhà liền đã vỡ lòng có ý định khoa cử đưa tới ớt ban quá độ phía dưới lại tăng đến giáp ban lần lượt có người đi bảo chờ từ văn tin lúc đi vào nhìn thấy từ văn tuấn còn có chút n g h i hoặc từ văn tuấn như thế nào ngồi ở giáp ban đ ư ờ n g minh ta lên tới giáp ban lạc ngươi cái này vỡ lòng vẫn chưa tới một cái tháng a ngươi trước đó không phải không biết chữ sao văn tín cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đám người cũng cùng nhau nhìn sang chương hai mươi chín t ứ tư h giáp ban trên thực tế cũng có hơn mười người thường tới chỉ có sáu người bây giờ có bảy người khác không thường tới cũng là đã học được b o o k i n h bình thường ở nhà tự học mấy ngày qua một lần hoặc gặp phải nghi vấn đến tìm phu tử giải hoặc chỗ ngồi có mười mấy phần lớn gần phía trước ngồi đúng vậy a ta đã quen thuộc thiên tự văn phu tử liền đem ta thăng vào giáp ban tới ngồi bên cạnh ta từ văn tin gọi văn tuấn ngươi là nói ngươi không đến một tháng liền đem tiên h tự văn thông tin đọc hết hiểu được vẫn còn có chút hoài nghi thiên tự văn mặc dù k h n g khó nhưng đối với một cái mấy tuổi vợ trường dạy vỡ lòng hài đồng lại muốn biết chữ lại muốn lý giải vẹn mẹn không đến một tháng vẫn là độ khó tương đối lớn phu tử thi đậu ta từ văn tuấn bình tĩnh nói người cái này đ â u ta a ra nhìn thật chuẩn nghĩ tới ta ban đầu ở ất ban cũng là học được một năm từ văn tin sở sở văn tuấn đỉnh đầu biểu lộ t i ê u ngạo đây là ta đường đệ a bên cạnh có người khịt mũi coi thường trước khi đến học qua a ta là chưa thấy qua một tháng có thể học xong thiên tự văn các ngươi a i từng thấy sao có người cười cười có người không đáp lời nói có người tin tưởng văng tới ánh mắt â m mộ đào minh uyên ngươi làm không được không có nghĩa là người khác làm không được không cần thiết âm dương quay khí có người nói chính mình đường đệ từ văn tin tự nhiên có khí từ văn tuấn nghe xong danh tự này nghĩ thầm ngươi danh tự này phải ngã tới liền tiền đồ cái này đào minh nguyên mười bảy tuổi tại phạm phu t ử tư t h ủ học được mười năm tứ thư nhanh học xong tính toán tư thục lao tư cách vậy thì chúc mừng ngươi từ ra ra vị t h i ê n tài đào minh nguyên làm bộ vừa chắc tay trên mặt cười ngượng n g ù n g vẫn là âm dương quá i khí bây giờ thiên tài là thật nhiều chúng ta cái này thâm sơn c ù n g cấp cũng ra một vị a ha ha lại tới một người trào phúng bây giờ rất nhiều tạo thế thiết tài phần lớn không chịu được nhiệm chứng ý vị của nó không cần nói cũng biết từ văn tin tới tình khí đang muốn mở miệng văn tuấn lập tức kéo đ ư ờ n g minh không cần để ý trong bụng có hay không hàng tự mình biết là được từ văn tin nhịn không được vẫn là có ý định phản kích đã thấy tới c ử a phạm phu tử đi đến đ ộ i vàng ngồi nghiêm chỉnh phạm phu tử cất bộ nhẹ bước đi t h ô n g thả hai tay phía sau lưng hôm nay giáp ban tới một vị người mới chắc hẳn các ngươi cũng phải biết bản thân trong tay vỡ lòng khai giảng đến nay không đến một tháng đã đối với thiên tự văn thông thạo nằm giữ ta lòng rất an ủi mong không được yêu ngạo tiếp tục cố gắng phương không phụ thiên tư từ văn tin mặt mũi tràn đầy ý giống như là tán dương người là h ắ n đồng dạng từ văn tuấn lập tức đứng lên phu tử dạy bảo khắc trong tâm khảm lúc đó khắc t h u ố c dụng chính mình không dám quên nghĩ thầm phu tử hôm qua nhưng không có như thế khen a chẳng lẽ vừa mới ở ngoài cửa nghe thấy được cho ta chỗ dựa đâu nhận được phạm phu tử tự mình học thuộc lòng sách đào minh nguyên mấy người bắt đầu trào phúng từ văn tuấn trên mặt mấy người xanh một miếng tím một khối chắc hẳn trong lòng tình tưởng phạm phu tử nghe được mấy người lời nói đào minh nguyên nhìn sang nhìn thấy từ văn tin trên mặt ánh mắt đặc ý càng là lung túng phạm phu tử tiếp tục nói đến nôi các ngươi trong nhà tiễn đưa các ngươi tới vào học nông sự không dính các ngươi nhưng cũng có tận lực học hành cực cổ có thể đối được gia tộc bồi dưỡng thiên tư ta liền không nói các ngươi trả giá cố gắng có bao nhiêu ta liếc qua thế ngay không có một cái nào để cho ta hài lòng nói xong phu t ử t h ở d à i chuyên cần có thể bổ khuyết ta bắt đầu học tập đại gia bắt đầu lật sách đọc diễn cảm trong lúc nhất thời âm thanh ồn nào phạm phu tử từng ử t cái kiểm tra bài tập hoặc yêu cầu đọc hết hoặc yêu cầu giải thích đáp ra giả bình thường đến p h i ê n vị kế tiếp đáp sai hoặc không thuần thục giả thu hoạch duỗi cho một trận đến giáp ban bình thường sẽ không đánh bằng roi giáp ban mỗi người học tập tiến độ không giống nhau trừ thư pháp lịch sử chắc chắn thống nhất học tập khác đều theo riêng phần mình tiến độ học tập nhìn ra phạm phu tử đối với mỗi người b à i tập tiến độ đều như lòng bàn tay không hổ là phụ cận danh tiếng lớn nhất phu tử liền phần này tinh thần trách nhiệm cũng đáng được phạm phu tử cuối cùng đi đến bên cạnh từ văn tuấn hôm nay bắt đầu học tập đại học nhưng có đi trước làm quen một chút trở về phu tử hôm qua có đem đại học thô đọc một lần đem ngươi có thể nhớ đọc hết đi ra từ văn tuấn có chút hoảng hôm qua chỉ là đọc một lần cũng không có tận lực đi ký c ũ n g không nghĩ tới hôm nay sẽ muốn đọc hết ổn định tâm tư tìm kiếm ký、ức. đại học chi đạo tại rõ ràng đức tại thân dân còn tốt phía trước chính mình nếm thử q u a giải thích ký ức khắc sâu điểm ấp a ấp ú n g có bách lai tự đằng sau từ văn tuấn đoán chừng cũng có thể đọc ra tới chỉ là tạm ngừng lợi hại phạm phu tử liền têu dừng hắn còn chưa bắt đầu học liền có thể dưới lưng bách lai tự bốn bỏ năm lên cũng có chỉnh bản đại học một phần mười thường xuyên cầm sách đều biết có lý giải mới tốt đọc hết phạm phu tử an ủi đem dâu ngắn ngăn chặn muốn n i ế t mép ta trước tiên cho ngươi giải thích một đoạn thật tốt nhớ ký ức ban học sinh hôm nay đợi trái đợi phải phu tử chính là không tới tan học về nhà c ơ m tối vừa ăn xong tộc trưởng liền đã đến t ử văn tuấn trong nhà hướng về phía t ử văn tuấn chính là một trận khen nghĩ là t ử văn tin sau khi về nhà đem hôm nay phạm phu tử đối với t ử văn tuấn tán dương đủ số cáo chi t ử v ă n h ổ người một nhà nói gì không hiểu tộc trưởng liền giải thích cặn kẽ một phen t ử văn tuấn đọc sách thiên phú cả nhà mừng rỡ v ă t phần lại là một trận mánh liệt khen triệu thị đỏ cả bên mắt tộc trưởng càng là hô to ta tộc thị vượng có hy vọng t ử văn tuấn cái này bốn mươi nhiều năm mặt mò ra bị khen mặt đỏ tới mang h a i vội vàng hơn tháng từ văn tuấn lại lần nữa một tháng học xong đại học lại lấy được phạm phu từ một hồi tạc dương cũng là tại thời kỳ này mới có thể học xong đại học cùng trung dung cũng không có hậu thế nhiều như vậy chú thích cũng không phải chủ yếu học tập thư mục không có đời sau địa vị đặc t h ủ tứ thư bên trong luận ngữ cùng mạnh tử mới liệt vào kinh thư không lâu tứ thư lúc này cũng không được coi trọng ở đời sau chu hy chú ra tứ thư tập chú mới chú trọng tứ thư khoa cử mới dùng tứ thư làm chủ yếu khoa mục bây giờ thời kỳ này trọng ngũ kinh tức thi kinh t h ư ợ thư lễ ký chu dịch xuân t u ngũ kinh mới là khoa cử chủ yếu hạng mục đại học không đến hai nghìn chữ đọc hết cùng lý giải ngoài cộng thêm mỗi người lý giải chú thích khác biệt phạm phu tử dốc t ú i tương thụ từ văn tuấn tự nhiên một tháng liền cầm xuống húng chi thời đại này không có bất kỳ cái gì giải trí tiêu khiển toàn thân tâm đều đầu nhập trong đang đi học đọc xong đại học v ớ i lúc là ngày nghỉ từ văn tuấn đang tại bờ sông đọc vừa mua luận ngữ có vị trong tộc thúc phụ đi tới trong nhà n g u y ệ t nhi liền đem hắn gọi về nhà trong nhà liền hai người bọn họ văn tuấn gạch xanh nung đi ra tộc trưởng gọi ngươi đi xem một chút trong thôn phần lớn cũng là hô to tên bằng không nhiều người thời điểm một tiếng nhị lang không biết bao nhiêu người đ á ứng vậy thì tốt quá nhanh、đi. từ văn tuấn cười t ủ n g tịm có thể tính có phòng gạch mọi ở cái này phá nhà tranh ở ngán tối căm tức là buổi tối suy nghĩ nhiều đọc sẽ sách còn sợ ảnh hưởng đến người trong nhà từ qua sang năm cho tới bây giờ chúng ta thử mỗi đoạn thời gian hong khô gạch m ộ c tương đối thích hợp nhất gạch m ộ c hong khô thời gian là hai tháng nham lão cho tộc trưởng cùng từ văn tuấn giới thiệu lò gạch đã tăng thêm đến năm thanh chung quanh dọn dẹp ra một mảng lớn chống t r ả i khu vực từng cái lều bày đầy đang tại hong khô gạch mục có chút hậu thế lò nói ý tứ cho đoàn người nói một chút văn tuấn không đến một tháng trưởng dạy vỡ lòng học tập song thiên tự văn tất cả mọi người nghe nói qua thời a tiểu tử trở về lại nói o xong ta biết、văn、Tuấn một tháng t lại đọc xong đại Văn học, đọc r phù hộ ta từ thị, xuất ra một ta tử xuất thiên ra A. cái tài đại á thán m thâm tâm người cũng trong hứng, vấn không được có ý tứ gì tự có người bên cạnh giải gì được hãi sợ phục, chút từ tứ tự cao có có có c là đề ý ý n h g ả i thích cho h ắ này Thời đại n gia tộc khóa lại cùng một chỗ có vinh cùng đinh tập thể vinh dự cảm giác rất mạnh phạm vào tội lớn giết cựu tộc một cái đều chạy không được ra người thu tiền sâu tộc tìm ngươi hỗ trợ ngươi cũng là chuyện đương nhiên thật nhiều gia tộc có tiền đồ hài đồng cũng là toàn tộc p h ụ dưỡng văn tuấn a ba biết nhà ngươi đã sớm muốn đắp phòng ở gạch xanh kỹ thuật cũng là người giao cho trong tộc người bây giờ đọc sách cũng cần gian phòng của mình hôm nay ta làm chủ nung đi ra ngoài gạch nói ưu tiên cung ứng cho nhà người xây nhà tộc trường nói lời này người trong thôn cũng không có bất kỳ dị nghị gì, gì. t hướng về phía kỹ thuật này là từ văn tuấn dạy dỗ cũng cần phải như thế Cần phải như thế. Cần phải như như phải phải thế? thế, đại gia trước tiên giúp hổ tử nhà đắp kín phòng ở các vị t h ú c bá nghe ta một lời nhà ta chính xác muốn đắp phòng ở nhưng mà cái này gạch xanh hay là muốn xuất tiền mua từ văn tuấn nói chương ba mươi chế c à chương ba mươi chế c ầ y trong thôn đã sớm quyết định xong nhà ngươi cần gạch nói đều miễn phí không cần nói nhiều tộc trưởng vung tay lên giải quyết dứt khoát tốt à cảm tạ trong tộc những năm này đối với nhà ta chiếu cố văn tuấn về sau nhất định ngồi báo thư văn tuấn biết nhiều lời vô ích cũng không giả mồm tộc trưởng a bá nhà ta muốn mau sớm đem phòng ở dựng lên làm phiền ngài tìm tộc nhân hỗ trợ tiền công này cũng không cần k h á i thác ta a ra tối nay cùng ngài cụ thể nói rằng tộc trưởng còn không có đáp lời nham láo liền nói đến không có vấn đề vốn ở trên người của ta không cần làm phiền tộc trưởng chậm chút ngươi gọi hổ tử tới tìm ta đà tạ nham ông ngài chịu hỗ trợ đó thật đúng là quá tốt rồi từ văn tuấn trong lòng vui vẻ tộc trưởng phòng ở chính là nham ông kiến từ văn tuấn nhìn xem rất là ưa thích nham lão đồng ý giúp đỡ không thể tốt hơn nữa buổi chiều a gia thu quán trở về từ văn tuấn đem chuyện hôm nay nói cho hắn từ văn tuấn đề nghị dứt khoát mướn con khỉ mỗi ngày a gia cũng tốt nhìn lấy trong nhà xây nhà t i ế p qua hơn tháng hoàng tinh cũng muốn bắt đầu b ả o chế ruộng đồng cũng cần chiều cố thực sự không giúp được trong thôn xây nhà muốn bao tộc nhân độ ăn liền trực tiếp dùng tiền nằm trong tộc phụ nhân v ặ tộc vánh trường t lượng xong, từ trong hơi trầm âm chỗ chống trải điểm chỗ ngoại trừ cửa thôn chính là tới gần cây ruộng bên này ta cảm thấy vẫn là cửa thôn một mảnh kia đất chống phù hợp cũng đủ lớn các ngươi cảm thấy thế nào trong thôn tử văn tuấn tự nhiên quen thuộc cửa thôn mảnh đất này t r ố n g trải bằng thẳng càng thêm tới gần ruộng đồng cùng bờ sông mẫu chốt còn đủ lớn sớm tại người một nhà thương lượng mảnh đất này chính là chọn lựa đầu tiên chỉ là không biết trong tộc có nguyện ý hay không đem khối này mà bán đi tới có người muốn mua mảnh đất này bị trong tộc gạt bỏ qua lúc này nghe song tộc trưởng nói hai cha con đều cực kỳ cao hứng tự nhiên là cửa thôn mảnh đất này tốt nhất nếu không thì bây giờ làm phiền ngài tìm người đo đạc phía dưới nhìn định giá bao nhiêu v ậ giá cả nhà ta không có dị nghị t h văn tuấn dự định rơi túi vì sao tộc trưởng cười cười đo đạc thì không cần các ngươi trực tiếp dùng à, cũng không cần tiền ban đầu ở từ đường liền nói dễ muốn cho các ngươi khen thưởng bây giờ gạch xanh cũng đốt đi ra ta đồng tộc bên trong nói rằng không có vấn đề hai cha con lưỡi nhau từ vân hổ đội và nói cái này không thể được gạch nói đã là không lấy tiền nền tảng này sẽ không lại cho tiền thẹn h o ả n g về sau trong thôn cũng không dám đi sợ trạc tích lương cốt chúng ta không chiếm trong tộc tiện nghi tộc trường bật cười ngươi cái này thắng đốc là trong tộc chiếm nhà ngươi tiện nghi cái này đốt gạch chi pháp không chỉ có tộc nhân có thể tự mình xây nhà cũng là trong tộc một hạng cố định t u vào đợi không được bao lâu danh tiếng ra ngoài liền sẽ có người tới định gạch có thể tới lò gạch tố công kiếm tiền tộc nhân đều đối với sẽ đối với nhà ngươi cảm ơn nói đến đây tộc trưởng dừng một chút tiếp tục nói ta cùng với một chút tộc lao thương nghị qua văn tuấn đứa nhỏ này tất cả mọi người xem trọng về sau sẽ có một phen tiền đ ủ nhà ngươi bây giờ có thể kiếm tiền đọc sách cũng không cần trong tộc giúp đỡ địa phương khác trong tộc có thể giúp nhất định sẽ hỗ trợ văn tuấn cũng là trong tộc hy vọng ngươi cũng không cần khách khí nữa cũng không cần có gánh b á c lời nói đã đến nước này thực sự là không tiện cự tuyệt, tuyệt nữa liền có chút không tán thưởng trong tộc người ý nghĩ chính là không có trả giá về sau có cần từ văn tuấn hỗ trợ chỗ cũng không tốt mở miệng đây chính là vì cái gì thời đại này học sinh lên kinh khóa cử tộc nhân đều sẽ vì đó c h ấ p vá vào mẹo trong tộc hảo ý nhà ta thu văn tuấn mặc kệ về sau như thế nào cũng không dám quên từ văn tuấn trịnh trọng thi lễ một cái tộc t r ư ở n g nghe nói như thế càng yên tâm từ văn tuấn về sau có thể đi đến đâu b ư ớ c không biết ít nhất bây giờ thái độ ở đây từ văn tuấn móc ra bản vẽ đưa cho tộc t r ư ở n g còn có một chuyện muốn phiền phức tộc t r ư ở n g tộc t r ư ở n g n g h i hoặc tiếp nhận bản vẽ nhìn không ra nguyên cớ từ văn tuấn giải thích cho hắn ngẫu nhiên tại một quyển sách nhìn lên đến tùy chiều phía trước tại vần quý khu vực nhiều núi t r i địa có loại cày có thể đ i ề u tiết đất cày lúc chiều sâu cùng rộng hẹp thích ứng nơi đó khối nhỏ rộng đồng dùng tài liệu đơn giản dễ dàng có thể linh hoạt rẽ ngoặt lại tiết kiệm nhu lực rất thích hợp ta nhóm cái này vừa dùng ta cùng a ra liền nếm thử khôi phục đi ra ta nhập học sau cũng không nhiều thời gian như vậy tới nghiên cứu hy vọng tộc trưởng có thể tìm người nghiên cứu n ổ i tại gieo trồng vào mùa xuân phía trước làm được cũng có thể để cho tộc nhân nhẹ nhõm nông nghiệp là hoa triều căn bản l ị n h đại hoàng đế trọng đồng nông dân hoàn toàn dựa vào ruộng đồng ác cơm đối với dùng tốt nông cụ càng thêm khát vọng tộc trưởng trong lòng mơ hồ có cái khái niệm cảm thấy chuyện này là lớn cơ duyên chỉ là đột nhiên một chút đầu góc còn không có phản ứng lại hô hấp d ồ n d ộ n như có thể nghiên cứu ra được tộc trưởng có thể đem này cày dâng cho triều đình mở rộng vậy chúng ta từ ra tại dung huyền danh tiếng đem lên một bậc thang thư văn tuấn một lời nói tỏ ra tộc trưởng trong đầu a n h mổ một cái mở nào chỉ là dung huyền a cả nước trên giới đều đem viết ta dung huyền tử thị cái này cái này tộc trưởng không biết như thế nào biểu đạt tâm tình kích động một hồi lâu đối với tử v â n hồ nói hổ tử ngươi đi gọi đại lực cùng sống dưới nước tới tử v â n hồ lập tức đứng dậy tử đại lực là trong thôn thợ rèn bình thường việc nhà n ô n g trong thôn có cần rèn s ắ t khí tìm hắn t ử thủy sinh là trong thôn tốt nhất thợ mộc mặc dù t ử vân hồ thợ mộc công phu cũng qua đi nhưng thủy sinh m ộ t tượng hoạt là công nhận có thể bên ngoài mở tiệm phụ cận thôn có m ộ t tượng hoạt sẽ xuất môn tới tỉnh tộc trưởng cùng tử văn tuấn mắt lớn chừng mắt nhỏ tộc trưởng còn muốn hỏi thứ gì làm gì xem không hiểu b ạ bé h ậ n không thể lập tức biết cái này cậy đến cùng có thể làm ra được hay không cấp thiết muốn biết cái này cậy có phải hay không cùng văn tuấn nói thuận tiện như vậy tộc trưởng trong đau khổ ba người rốt cuộc đã đến sống dưới nước người mau nhìn xem cái này tộc trưởng không kịp chờ đợi trên đường hổ tử đã đơn giản cùng hai người nói sống dưới nước cũng là không kịp chờ đợi v ộ i tiếp nhận bản vẽ nhìn lại bản vẽ kỳ thực đã rất c ặ n kẽ chỉnh t h ầ đồ phân giải thành mười một cái bộ vị bộ vị đồ trong đó hai cái sản phẩm sát sống dưới nước nhìn rất nhiều cẩn thận bộ vị đồ ở trong đầu nếm thử tổ hợp thỉnh thoảng hỏi mấy vấn đề từ văn tuấn kỹ càng giải đáp sống dưới nước một hồi lâu mới ngẩng đầu lên đối với tộc trưởng nói chỉ cần đối với mỗi bộ vị kích thước thử ra tới thích hợp nhất tổ hợp đại lực phối hợp ta ta có nắm chắc trong mười ngày làm được ta đoán trường này cày so với chúng ta bây giờ dùng thẳng viên cày đơn giản dễ dàng không thiếu dùng ít sức không thiếu hảo hảo mau chóng làm được hổ tử lúc không có chuyện gì làm cũng đi giúp hạ thủ người quen t h u ộ c chút đây là chúng ta trong tộc đại sự hạng nhất để các ngươi phi tâm tộc trưởng tâm tình bành trướng tinh thần phấn khởi mọi người đều biết cái này cày ý vị như thế nào tất nhiên là một ngụ đáp ứng đọc sách quả nhiên hữu dụng a văn tuấn ngươi cái này lại vì trong tộc lập một đại công a tộc trưởng cảm khái hắn không muốn thiên hạ người có học thức biết bao nhiêu lại có cái nào có thể làm ra cái này lưỡi cày cơ duyên xảo hợp mà thôi nhưng không dám nhận từ văn tuấn kiêm tốn khác người có học thức nhìn thấy cũng sẽ không suy nghĩ đi khôi phục đi ra vẫn là tiểu tử người thông minh tộc trưởng lúc này nghĩ tới khỏi cần phải nói chỗ liên nói tại bản huyện này c â y mở rộng ra ngoài trong tộc gà cưới đều biết thuận tiện rất nhiều từ gia phương bắc di chuyển mà đến quan võ gia tộc t h ư ợ võ tại dung huyền mấy chục năm trận có tranh chớp gia tộc đồng lòng cũng đánh ra chút danh khí không ai dám trêu trọng cái này gả cưới sự tình một mực cũng có chút đau đầu dù sao ngoại lai gia tộc những năm gần đây còn tốt chút ít nếu như lại có hiến cạy danh tiếng về sau tộc nhân gả cưới tự nhiên không có vấn đề ngược lại gia tộc khác càng muốn kết thân hoa t r i ề u người trùng tên âm thanh chương ba mươi mốt xì dầu chương ba mươi mốt xì dầu từ văn tuấn bốn định chậm rãi đem lưới cày chế t ắ t được lại tìm cái cơ hội thích hợp nộp lên cho mình cầu cái danh tiếng cũng có chỗ đứng căn bản bất quá hôm nay nghĩ thông s u ố t qua gia tộc nộp lên tốt hơn có thể được đến gia tộc ủng hộ trong tộc cũng nhất định sẽ đem phần linh dự này gắn ở trên người mình lại hôm nay thụ trong tộc c ủng hộ xây nhà ân tình lấy ra báo đáp phía dưới cũng là chuyện đương nhiên quả nhiên là hơn bốn mươi tuổi lão ma tước người của cái thời đại này nếu như không có gia tộc tựa như lục bình không dễ một dạng không có ai dễ dàng sẽ thoát ly gia tộc một cái không có gia tộc người coi như đi lên hoạn lộ điểm này cũng biết bị người công kích có chút quan v i ê n dù cho bị gia tộc liên lụy hốt máu cũng không dám thoát ly gia tộc thông qua lâu như vậy tiếp xúc trong tộc còn không có nhìn thấy mười phần gian hoạt xảo trá chi đồ đặc biệt là từ thị tộc trường đối với tử văn tuấn thật là không có lại nói nếu có một ngày từ văn tuấn có thể trao l i ệ m c ử u t i ề n tộc trưởng chỉ sợ còn có thể lo lắng trong tộc có người kéo hắn chân sau từ văn hổ đi nham lão ra đàm luận xây nhà sự nghi từ văn tuấn tự mình về nhà từ văn hổ đàm luận trở về tương đối chế, cơm tối cũng liền ăn tương đối chế, ăn xong trời sắp tối rồi a ra về sau mỗi ngày ở nhà từ văn tuấn sản xuất xì dầu ý nghĩ cuối cùng có thể bắt đầu theo đồng dạng nuôi nấng tới cuối năm có thể xuất chuồng nhưng từ văn tuấn không có ý định dưỡng lâu như vậy đằng sau nuôi n ấ n quá phí đồ ăn chi phí hiệu quả không cao uy cái bảy tám tháng có cái một trăm năm mươi cần tả hữu thích hợp nhất bởi vậy mới dự định lúc này sản xuất xì dầu sản xuất xì dầu cũng cần thời gian nửa năm liền vừa vặn cùng heo xuất chuồng t r ê n h l ệ n h thời gian không nhiều từ văn tuấn b ư ớ c kế tiếp kiếm tiền kế hoạch liền có thể bắt đầu đem người một nhà gọi cùng dạy làm thế nào xì dầu bây giờ từ văn tuấn gọi người trong nhà làm cái gì cũng không có bất kỳ dị nghị gì trăm phần trăm tín nhiệm sản xuất xì dầu không khó bây giờ cũng có mặt tương từ văn tuấn dự định trước tiên làm hai v ạ c xì dầu đem đậu nành rửa sạch pha được ngày thứ hai chậm nữa hỏa c h ư n g chín phóng lạnh lại đem đậu nành đều chùm lên bụi mì chải bằng phơi nắng phơi khô sau lại phóng chỗ thoáng mát tầm lại ẩm lại sau lại trộn lẫn một lần một mì lại tìm một thông gió trô lên men lần này lên men cũng cụ thể cần mấy ngày thời gian không đợi đợi đến trên hạt đậu mọc r a màu vàng xanh lá nấm mốc đem lên men tốt đậu nành nhào nạt tán thanh c ẩ y lại để vào v ạ c lớn đổ vào nước m u ố i m u ố i muốn phía dưới nặng một chút rót vào trong vạc sau muốn đầy đủ khoáy trước ba ngày mỗi ngày khoáy hai lần lại đằng sau bốn ngày mỗi ngày khoáy một lần lại đằng sau mỗi hai ngày khoáy một lần đại khái chừng một tháng cũng không cần k h o y để ưu ưu ý bình thường ban ngày dưới thái dương thông gió phơi nắng buổi tối đắp lên đi qua thời gian nửa năm năm năm năm lên men, thời gian lâu dài điểm tốt hơn. chờ đậu nói à n dùng, liền h đều c thể lọc c ra xì dầu. u ố cùng nếu như cần xì dầu có thể phóng lâu một chút, còn có chất, có chất cũng cao trùng, nếu như phóng nấu lần, như tồn hơn nữa hơn không thiếu. Nói thiếu. dầu lâu lâu, dầu thể thể khứ thì thể phẩm xì xì một một sát trừ tạp rất lại vậy bảo đến đơn giản trong đó nơi nên chú ý cũng không ít trung tương phải đặt ở dương quang phong phú lại thông gió chỗ điều rất trọng yếu này trung tương còn muốn dùng băng gạc bao trùm phòng n g ừ a dị vật rơi vào trời mưa muốn t r á n h xối bình thường muốn thường xuyên chú ý tương màu sắc mùi nếu như xuất hiện hoa trắng phải kịp thời tại trên hoa trắng sát mối lại váy từ văn tuấn chỉ có mỗi ngày tan học trở về chú ý xuống sản xuất chuyện liền muốn giao cho a ra phạm phu tử gần nhất bắt đầu dạy làm thơ mấy ngày gần đây từ văn tuấn mỗi ngày tại tư thuộc buổi sáng học tập luận ngữ buổi chiều đọc hết kinh điện thi tử luyện tập thơ ca bằng chắc áp vận đối trận trở quy tắc hôm nay tan học thời điểm từ văn tuấn đang chuẩn bị đi đến phiên chợ phạm phu tử trong v i ệ n có một người gọi hắn từ văn tuấn xem xét lập tức đi tới tộc trường a bá người sao ở đây hôm nay đi huyện thành một chuyến trở về đi ngang qua muốn tới xem phạm phu tử cùng phu tử trò chuyện một hồi đã đến lúc này vừa vặn mang văn tín cùng ngươi cùng một chỗ trở về thôn tộc t r ư ở n g nói vậy ngài chờ ta ta đi phiên chợ kêu lên mẹ liền trở về đi thôi từ văn tuấn lập tức hướng phiên chợ đi đến đằng sau chuyển đến tộc trưởng âm thanh chân một chút không cần phải gấp đáp đến phiên chợ đang thu thập quầy hàng từ văn tuấn nói tộc trưởng đang chờ thế là tăng thêm tốc độ thu thập xong cùng con khỉ nói một tiếng đại huynh liền chọn tới d i chúc hướng về tư thục đi văn tuấn cùng mẹ theo ở phía sau a ra không tới bảy q u y bán hàng sau mỗi ngày đại h u n h bán xong đậu hũ liền tới phiên chợ tiếp mẹ về nhà tộc trưởng a bá đợi lâu đi thôi một nhóm năm người trở về thôn phương hướng đi đến người cái tuổi này cấp bậc lễ nghĩa cũng quá là nhiều không giống cái tiểu hải tộc trưởng thường xuyên nói từ văn tuấn lao thành từ văn tuấn yên lặng vừa xuyên qua tới lúc còn có giả bộ nhỏ hải ý nghĩ về sau thực sự không thích đứng được tùy tâm người bên cạnh cũng đón nhận hắn đâu ra đấy tại trong tư thục hắn nhỏ nhất có thể nói chuyện hành động cảm giác so tất cả mọi người đều lớn còn có người gọi hắn tiểu lao đầu từ văn tin nói đùa nói bổ sung từ nhỏ đã ngưng ác cả ngày không nói lời nào bây giờ đã lớn tuổi rồi tốt một chút rồi vẫn là nhìn xem không có những đứa trẻ khác sinh động triệu thị cũng bổn một đau từ văn tuấn cũng không chen được miệng cũng không biết làm như thế nào giải thích cũng không thể nói mình cao tuổi rồi lao thành điểm cũng tốt phạm phu tử cũng rất xem trọng hắn hôm nay nói với ta rất nhiều tộc trường nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh phạm phu tử đề nghị đi cho văn tuấn huyện thành tìm phu tử nói lo lắng hắn l ầ m v ă n tuấn trình độ của hắn có hạn huyện thành phu tử cũng là qua phát giải thử cử nhân tự nhiên càng ổn thỏa huyện thành xa như vậy này làm sao thuận tiện triệu thị b ố n là nghe vui vẻ ra mặt nhưng nghe phía sau lấy làm kinh hãi xa cũng không phải vấn đề phạm phu tử còn nói như có thể lệ được danh sư liền cái này một hai năm học có thành cựu văn tuấn ở độ tuổi này hoàn toàn có thể xông ra thiên tài danh tiến g tới đối với về sau văn tuấn hoạn lộ cực kỳ có lợi à. thiên tài triệu thị sắp vui đ ế n c h ó n g hai chữ này trước đó thỉnh thoảng nghe qua cực kỳ xa xôi nhưng bây giờ cảm giác cũng không phải như vậy sợ không thể thành đại minh kiên gánh khỏe miệng toét ra hoa từ văn tin cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tràn đầy hâm mộ từ văn tuấn tự nhiên là nghĩ tới tranh một chuyến thiên tài danh phận nhưng chỉ là suy nghĩ một chút thân ở hương thôn thực tế bỏ đi ý nghĩ của hắn tộc trưởng tiếp tục nói đáng tiếc nghĩ không ra ai nhận biết danh sư mấy ngày nay ta thật tốt sai người tìm xem một chút phạm phu tử ngược lại là nhận biết hai vị huyện thành phu tử có thể giới thiệu qua nhưng theo như hắn nói cũng không có gì danh khí liền là bình thường cử nhân không đạt được danh sư tiêu chuẩn cái này có thể làm sao xử lý triệu thị cảm giác một chút yên một cái trong lòng không có điểm chú ý ta cũng ngày mai về nhà ngoại một chuyến hỏi một chút triệu thị tuy là cảm thấy hy vọng xa vời nhưng như thế nào cũng phải thử xem có thể có thể xưng tụng danh sư không nói trước danh tiếng như thế nào ít nhất cũng phải thi đậu qua khoa cử cống sĩ cũng chính là nhập sĩ quan viên hoặc trí sĩ quan viên không dễ à tận lực liền tốt tìm không thấy liền đi phạm phu tử giới thiệu cử nhân nơi đó à. tộc trưởng có chút b u ồ n bã đây chính là không gốc gác gia tộc bất đắc dĩ vốn là chuyện tốt kết quả nói tất cả mọi người trở mặc t h ư văn tuấn thấy mọi người như thế âm thanh phân trần nói có danh sư cố như tốt dù cho không có danh sư ta tin tưởng bãi t ẩ m thưởng phu tử ta cũng có thể thi đậu khoa cử tộc trưởng thứ nhất lấy lại tinh thần cười ha ha đúng vậy a hà tất cứng cầu lấy cùng nhau mặt trời chiều ngã về tây một đoàn người vừa đi vừa nói thỉnh thoảng tiếng cười tường trận chương ba mươi hai huyện thành trương ba mươi hai huyện thành đến cửa thôn liền tách ra ai về nhà đấy từ văn tuấn vừa về đến nhà đại minh mới b u ô n g tùng h xuống liền gặp được văn tín thở hồng hộ chạy vào ngươi không phải vừa về nhà sao từ văn tuấn kỳ quái nhanh đi nhà ta cày làm được văn tín không kịp thở vân nhà quá tốt rồi đi từ văn tuấn cũng không để ý văn tín lập tức liền đi ra ngoài thành phẩm lưới cày đặt tại tộc trưởng trước cửa nhà chu vi đầy người từ v ă n hổ cũng ở nơi đây từ văn tuấn thật vất vả chen lấn đi vào tộc trưởng đang đứng ở cày phía trước cẩn thận xem xét từ văn tuấn liếc mắt liền nhìn ra chính là quen thuộc l ư ớ i cày đ ộ i vàng ngồi s ổ m xuống cũng cẩn thận xem xét hẳn là không kém chút nào ở đ ờ i sau thập niên tám mươi chín mươi hắn có thể thấy được qua trong thôn dùng l ư ớ i cày toàn bộ l ư ớ i cày m à i rất bóng loáng l ư ớ i cày cày thực chất phía trước kim loại hiện ra ngân quang từ văn tuấn đưa tay lắc lắc vỗ vỗ rất vững chắc yên tâm g i a o động ta làm tuyệt đối căng đầy sống dưới nước tự tin v ô ngực một cái từ văn tuấn ngượng ngùng hướng hắn cười cười đối đầu đối với vẫn đang tra nhìn tộc trường nói tộc trường a bá chúng ta đi trong ruộn thí cày đi đi thí cày đi tộc trường u n g tay lên đại lực lập tức nâng lên cày theo sau lưng tìm được một chỗ ruộng cạn càng có thể thử ra hiệu quả đem cày bảy t i ế n trong ruộng đám người liền muốn đem nhu c h ụ t vào đi lên từ văn tuấn mã trải qua nói chỉ bộ một con trâu liền có thể lúc này thẳng viên cày thế nhưng là ít nhất cần hai đầu nhu mới có thể kéo động từ vân hổ điều hảo chân cày nắm chặt cày s a u đem nhu x u a đ u ổ i lưới cày chui từ dưới đất lên chậm rãi đi tới nhu cũng không thể nào phí s ứ c đám người gieo họ một con trâu đều kéo động a đây vẫn là ruộng cạn thổ cũng càng nát so thẳng biền cày hiệu quả tốt nhiều nhìn kỹ xuống mồ rất sâu t h ẳ n g viên cày có thể cày không được sâu như vậy cái này như lực tiết kiệm a ta cảm thấy bên trên hai người không cần như cũng có thể kéo động đúng là ruộng cạn hai cái khí lực lớn tráng hán đều có thể kéo động tại ruộng nước một cái khí lực lớn tráng hán đều được thực sự ngày mùa thời điểm như đều không cần từ vân h ổ điều tiết chân cày thử xem cày đất sâu cạn khống chế cày sao thử xem cày đất rộng hẹp rất là tiện lợi thử lại lần nữa rẽ ngoặc quay đầu rất là linh hoạt có không chịu nổi tộc nhân đem như giải khai hai người mặc lên mở kéo mặc dù phí sức nhưng cũng có thể kéo động tộc trường hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt một cái tắt đập vào từ văn tuấn trên bay văn tuấn thành công từ văn tuấn bị chụp n h a răng trợn mắt hơi nhún bay giống như ta thiết tưởng ít nhất có thể tiết kiệm lực một nửa hơn nữa tiểu xảo nhẹ nhàng càng thêm linh hoạt sâu cạn rộng hẹp cũng có thể cày rẽ ngoặt quay đầu thuận tiện không cần giống nguyên lai thẳng v i ê n cày cần di chuyển khai khẩn đất hoang cũng có thể dùng từ văn tuấn cuối cùng bổ sung lúc này khai hoang là kiện rất cật lực sự t ì n h có lơi ư cày sẽ nhẹ nhõm rất nhiều văn tuấn ta đại biểu toàn tộc cảm tạ ngươi chuyện này sẽ ghi vào giá phả tộc nhân đều sẽ nhớ kỹ ngươi công hiến tộc trưởng giọng thành khẩn ngươi cho cái này cậy lấy cái tên a tộc trưởng đột nhiên nghĩ đến nay cậy cùng thẳng viên cậy ở bề ngoài trực tiếp khác nhau chính là cái này cậy viên là con g liền đeo lưới cậy a từ văn tuấn thẹn trong lòng tên tự nhiên muốn bảo lưu lại đi theo ý ngươi tộc trưởng cũng đồng ý mặc dù trong lòng của hắn muốn gọi từ thị cậy đại gia nghe kỹ cái này cậy là văn tuấn chế ra đại gia muốn cảm tạ hắn tộc trưởng hô to tộc nhân vây quanh từ văn tuấn một trận trời đất bay của tạng hắn dương từ văn tuấn là lúng túng trong nhà những người khác đều trong bụng nợ hoa nguyện nhi gắt gao ôm lấy nhị h u n h đùi đi theo làm náo động văn tuấn cho cái này cậy lấy tên gọi lưỡi cày muốn đặt làm lưỡi cày đi sống dưới nước nơi đó xếp hàng tranh thủ cày bừa vụ xuân phía trước toàn thôn đều dùng tới lưỡi cày m ộ t cái bị bao vây đã biến thành sống dưới nước từ văn tuấn có thể tính giải thoát đi ra lưỡi cày cũng thi xong từ văn tuấn dự định đi về nhà quay người mới đi mới bước lại bị tộc trưởng gọi lại ngày mai ngươi cùng ngươi a ra chúng ta cùng đi huyện thành đem lưỡi cày báo cáo phủ nhà việc này càng sớm càng tốt từ văn tuấn nghĩ cũng phải hồi đáp hảo ta cũng nghĩ đi huyện thành xem ta còn chưa có đi qua huyện thành đâu sáng sớm hôm sau tộc trưởng từ vân hồ từ văn tuấn sống dưới nước đại lực một nhóm năm người lôi kéo xe ba gác liền xuất phát trên xe ba gác để lưới cày từ văn tin cũng đồng hành hắn đi tư thục từ văn tuấn cũng muốn đi tư thục cùng phạm phu tử xin phép nghỉ một ngày đến tư thục sau phạm phu tử ra đón mới biết được chính mình tư thục bên trong học sinh thế mà vô thanh vô tức cải tạo đi ra nông cụ bình thường bất động như núi trên mặt ít có lộ ra thần sắc kinh ngạc đối với từ văn tuấn một phen tán dương cảm thắn sau gọi đám người chờ một chút tiếp đó vội vàng tiến vào thư phòng không lâu liền lấy ra hai lá thư đưa cho tập trường như có cần trước tiên có thể đi hai vị cử nhân nơi kia nhìn một chút mới quyết định đa tạ phu tử tộc trưởng tiếp nhận thư cùng từ văn tuấn cùng kêu lên chặt tay lại lần nữa đạp vào hành trình mấy cái tráng hán g kéo xe ba gác đều thay phiên một lần thời điểm cuối cùng nhìn thấy cho huyện huyện thành lần trước từ văn tuấn gần như chỉ ở triệu gia vịnh xa xa thấy qua cho huyện lúc này đến gần không khỏi còn có chút hơi kích động lần thứ nhất tiếng cổ đại huyện thành dung thành tứ phương tất cả một cửa thành từ văn tuấn một nhóm đi là cửa nam vào thành cửa thành không động chỉ chứa một chiếc xe ngựa tiến bảo thủ vệ binh lính còn nhìn sang xe ba gác thấy là cái kỳ quái cày liền cho qua nếu như kéo hàng hóa vào thành là phải giao thương thuế tiến thành tới vốn cho là đường đi lại là từ một khối khối vơng bức bóng loáng phiến đá trải thành kết quả lại là đi qua nhiều lần kháng đẻ đường đất mặc dù là đường đất vẫn là người đến người đi như nước chạy hai bên đường phố cửa hàng san sát nối tiếp nhau cửa tiệm mang theo các loại c h i ê u b à i lá cờ vải theo c h i ề u gió phất phới có cửa hàng thì trực tiếp đem hàng hóa bày ra ở ngoài cửa rực rỡ muôn màu để cho người ta bận điệu t i ế t dọc theo cửa năm sau khi đi vào đi thẳng thời gian một nén nhang liền có thể nhìn thấy huyện nhà đến cổng huyện nhà tộc trưởng tiến lên cùng sai vật đáp lời vị tiểu ca này tại hạ cửa sông từ thị tộc trưởng từ vân lạc có việc muốn gặp huệ lệnh p h i ế n thức thông truyền một tiếng người có chuyện gì sai vật nghe xong là vị tộc trưởng trên mặt biểu tình lạnh n h ạ thoáng t thu l i ê m chút tộc ta bên trong đem cậy cải, cải tạo một phen canh tỉnh nữ lực chuyên tới để hiến tặng cho triều đình sai vật nghe xong cái này chuyện hắn chưa từng từng nghe nói không dám thất lễ nói bây giờ đang trực chính là huyện thừa ta đi thông báo chờ một chút phía dưới sai vật đi tới thiêm áp phòng bẩm báo cho chu huyện thừa người đem người tới nhị đường chờ lấy sai vật sau khi đi chu huyện thừa theo thói quen giơ tay lên bên cạnh khối nhỏ ngọc bích thưởng thức trong đầu lại tại suy tư tất nhiên tới hiến nông cụ chắc là xác thực bình thường hương dân cũng không dám cầm chuyện này giả mạo huyện nha chính vụ hơn phân nửa cũng là quay trùng quanh nông sự bày ra này cày báo lên triều đ ỉ n h thế nhưng là một chính sách quan trọng tích nhưng như thế chiến tích tất nhiên từ huyện lệnh báo cáo chính mình sợ là liền chén canh đều không được chia làm sao có thể trộn lẫn bên trên một tay đâu khổ tư không đúng cách chuyện này quá là quan trọng không vòng qua được h u lệnh một hồi lâu mới làm ra quyết định Huyện lệnh bây nội giờ tại t ạ r chương chính mình t r ớ c tiên đ độc n h ba mươi ba nghiệm chứng chương ba mươi ba nghiệm chứng chu huyện thừa lấy c h ắ c chủ ý đang định đứng dậy đã nhìn thấy lý huyện lệnh đi đến thời khắc mấu chốt này lý huyện lệnh thế mà đánh bậy đánh bạ đến đây không công phí hết một phen tâm tư lý huyện lệnh đang định đi gọi ngươi có người hiến nông cụ đi lên nói là có thể tiết kiệm nhu lực chu huyện thừa lập tức chất lên nụ cười tất nhiên không có tránh thoát cũng chỉ có thể đón nhận ngược lại cũng không nghĩ ra nên như thế nào thao tác đối với chính mình có lợi a còn có chuyện tốt bực này chúng ta cùng đi nhìn một chút lý huyện lệnh trong lòng vui mừng xem như một vị hợp cách quan viên tự nhiên có thể lập tức gửi ra bên trong cơ hội chỗ như sự tình là thật thế nhưng là một đại chính tích từ ra thôn ba người bên ngoài trông coi xe ba gác tộc trưởng cùng từ văn tuấn đang nhị đường trở lấy mắt thấy bữa cơm thời gian còn không thấy người từ văn tuấn có chút kỳ quái bình thường quan viên nghe được chuyện này hẳn là vô cùng hăng hai a đây chính là đưa tới cửa chiến tích suy nghĩ lung tung ở giữa đi tới hai người cầm đầu chừng ba mươi tuổi mũi đường đỏ bục n g vệ chu huyện thừa tiến lên một bước giới thiệu đây là bản huyện lý huệ y n lệnh thảo dân b à i kiến lý huệ y n lệnh tộc trưởng cùng từ văn tuấn cùng nhau chắc tay không cần đa lễ ngồi xuống nói chuyện lý huệ y n lệnh cười ha h a ngồi ở thờ thủ nghe các ngươi có nông cụ hiến tặng cho triều đình ta lòng rất an ủi lại nói kỹ càng một chút nhìn tộc trưởng ra hiệu từ văn tuấn nói chuyện từ văn tuấn mở miệng nói ra trở về lý huệ lệnh tiểu tự chính là cửa sông từ gia thôn h â n tại đọc tư t h ụ trong lúc vô tình tại một bản g cổ tịch từ văn tuấn đem đối với trong tộc nói qua lý do thoái thác lại nói một lần tiếp lấy trọng điểm giới thiệu lưỡi cày so sánh thẳng biên cày ưu thế lý huyện lệnh gặp cái này hài đồng có can đảm này ở trước mặt hắn một điểm không luôn uống thẳng thắn nói tin mấy phần càng nghe càng cảm thấy cái này lưỡi cày hẳn chính là thật có chuyện này từ văn tuấn tiếng nói vừa ra lý huyện lệnh hướng về trên b à n trọng trọng gỗ t h i ê n hai giảm phí sức nội khổ lợi nông chi bảo vật lưỡi cày đã mang tới nhưng tìm một chỗ ruộng đồng thí nghiệm phía dưới từ văn tuấn tiếp tục nói hảo chu huyền thừa người đi an bài nói xong lý huyện lệnh liền đi ra ngoài thiếu k ỷ xem trước một chút cái này lưới cày tại cổng huyện nha nhìn thấy lưới cày lý huyện lệnh càng là cao hơn mấy phần lưới cày khách quan thẳng việt cày về ngoài nhìn qua liền tiểu x à o nhẹ nhàng rất nhiều một nhóm đi tới bên ngoài thành tiểu lại nhóm đã sớm an bài tốt một chỗ đồng ruộng phân tán cảnh giới đồng ruộng bốn phía t r ê n đầy xem náo nhiệt thuốc lưu dân giống như hôm qua tại từ gia thôn từ vân hổ trên cậy một con trâu thông thạo thao tác lưới cày bốn phía thỉnh thoảng chuyển đến tiếng kinh hô một con trâu liền có thể kéo động a cũng không cần di chuyển cày quay đầu lật còn sâu ti nhà tá ở một bên kỹ cảng ghi lại lưỡi cày so sánh thẳng viên cày ưu thế số liệu đây chính là báo cáo triều đỉnh hữu lực bằng chứng chờ nghiệm chứng xong xôi lý huyện lệnh trong lòng tảng đá lớn triệt để rơi xuống cũng không phải là phía dưới người d ở cho dối trá cái này một đại chính tích đã rơi túi vì sao hoa triều quan viên bốn năm một khảo hạch lần trước khảo hạch lý huyện lệnh cầm cái trung hạ có chút nổi nóng cho huyện nhân khẩu không đến ba bạn là một huyện nhỏ thuế m a không nhiều giá hóa phổ thông đúng pi đúng củ khó khăn ra chiến tích lý huyện lệnh trước đây phân phối đến đây xa xôi huyện nhỏ đã từng hùng tâm t r a n trí thể phải làm ra một phen chiến tích t ạ lý, lý huyện c một lệnh Nhưng gian thời h t ấ mập thoát, mạp trên mặt cười trở thành một bóng hoa không tiếc khích lệ chuyện như vậy càng nhiều càng tốt chu huyện thừa dẫn đầu tán thành người bên ngoài cũng phụ h ò a theo tiểu tử xuất sinh nông g i a thường ngày kiến ra người việt nhà nông khổ cực tự thân lại tuổi nhỏ giúp không được gì chờ trường dạy vỡ lòng sau ngẫu nhiên nhìn thấy từng có dễ dàng hơn tày liền thường xuyên nghiên cứu còn tốt b ậ n khí không tệ cuối cùng cũng có tạo thành thư văn tuấn thái độ khiêm tốn văn tuấn rất là thông minh trường dạy vỡ lòng không đến hai tháng liền đã đọc xong thiên tự văn cùng đại học đáng tiếc trường dạy vỡ lòng chậm chút năm nay mới bắt đầu trường dạy vỡ lòng tộc trường lập tức nói lúc này không soát danh vọng lúc nào soát a lý huyện lệnh cảm thấy hứng thú hai tháng học xong hai quyển sách cũng không thấy nhiều thế là kỹ càng hỏi thăm từ văn tuấn việc học từ văn tuấn cũng nhất nhất trả lời nghĩ không r a n ă m ngoái còn là một cái u mê tiểu nhi năm nay mới đầu năm vừa trường dạy vỡ lòng đi học hai quyển sách còn làm ra này t à i lý huyện lệnh trong lòng đậu bản huyện xuất ra một cái tiểu thần đồng a thao tác t h ỏ a đáng cái này giáo hóa c h i công không liền đến sao ngay tại lý huyện lệnh âm thầm trong lúc suy tư lư l ớ i cày đã thí nghiệm hoàn tất tiểu lại tới xin chỉ thị vậy xem thôn dân gặp huyện lệnh muốn đi có người lập tức hỏi này cày tên gọi là gì chúng ta trong thôn lúc nào có thể dùng tới chính vào cây bừa vụ xuân lúc không khỏi đại gia không đ ộ i a lý huyện lệnh cười to cái này huyện nhỏ thiên tài chế ra ta cảm thấy gọi là thần đồng lê không tệ vốn là trong lòng đang suy tư thiên tài sự tỉnh lý huyện lệnh lúc này thốt ra nói xong lại có chút hối hận thiên tài sự tỉnh còn chưa nghiệm chứng dù sao từ văn tuấn trường dạy vỡ lòng mượn lúc này mới học được luận ngữ đám người lập tức phụ họa thiên tài cày không tệ nhưng không dám nhận nay cày khác biệt với thẳng viên cày trong thôn chúng ta đều gọi là lưới cày từ văn tuấn đối với thiên tài có chút không dám làm chính mình mới học được luận ngữ liền tài nghệ này sao dám nói sang thần đồng nội vàng lên tiếng chối tử đi vậy thì gọi là lưới cày lý huyện lệnh lúc này cũng bù một chút đến nỗi lúc nào có thể dùng tới c h ư bị hương thân xin yên tâm thời gian ngày mùa bản quan tiết kiệm bây giờ liền hồi nha sắp xếp người chế tạo lưới cày chế tạo ra tới trước tiên liền thông chi tất cả lý trưởng lý huyện lệnh ngay trước mặt mọi người liền an bài chu huyện thừa về thành khẩn cấp xử lý chuyện này đồng thời thỉnh cầu từ ra thôn đám người trợ g i ú p một hai không thể không nói lý huyện lệnh còn là một cái có thể làm hiện thực người trước đây tầm thưởng vô vi cũng không thể hoàn toàn trách hắn đúng là quản lý trong huyện vô sự đáng giá vất vả các thôn dân hô to thanh t i ê n cùng tiễn huyện lệnh về thành phụ cận tất cả thôn thôn dân lập tức trở về thông chi riêng phần mình sở thuộc lý trưởng đi huyện nha trước tiên mua được thiên tài cày đi chế ai biết xếp hàng tới khi nào thiên tài cày lập tức bằng nhanh nhất tốc độ chuyển ra tới đến nỗi tên lưới cày không có mấy người đi gọi khúc viên lên nào có thần đồng lê thuộc lầu lầu dễ nhớ trở lại huyện nha từ ra thôn đám người được gan bài tại công chủ dùng nữa hôm nay lại phụ tá tiểu lại giáo hội chế cày lý huyện lệnh mượn cớ cứ khảo cứu học vẫn mang theo từ văn tuấn về tới hắn tại huyện nha nội trạch xuyên qua phía trước nha ánh mắt đối diện nội trạch chính sảnh c lục lục thủy thủy, từ văn tuấn đi theo lý huệ lệnh thô thô liếp mắt qua trong nội viện vừa quay đầu chú ý tới trên góc tường số trậu bùn hoa cái này thực vật làm sao sẽ xuất hiện ở đây chương á c xa ba mươi bốn từng cặp chương ba mươi t ố n từng cặp đây là từ văn tuấn lần thứ nhất c h â n chính tiến vào người cổ đại thư phòng phạm phu tử tư thuộc thư phòng lúc này ở trong lòng từ văn tuấn không tính thư phòng số lượng không nhiều sách cũng là cùng khoa cử liên quan cứ như vậy bày ra tại trên thư án văn phòng tính chất lớn hơn thư phòng mà lý huyện lệnh trong thư phòng hai cái trần mục giá sách một âu cách bày đầy đủ loại sách trên vách tường treo đầy độ dài không đồng nhất thư họa bút tích linh động thư phòng ở giữa một cổ phát án thư giá bút năng dọc nghiên mực t h o i mực mùi mực u nặng án thư đứng cạnh lấy tái đi men vẽ bình thân bình sung mãn bình cảnh dài nhỏ c ắ m đ ầ y quần chủ bên cửa sổ trùn xuống giường gấm bóc y ê n tĩnh cổ đồng lư hương lượn lờ bốc lên cùng ngoài cửa sổ hoa đào tôn nhau lên làm cho tâm thần người an bình từ văn tuấn trong đầu bốc lên một bức tranh một phong độ nhanh nhẹn và nhân n nhưng người dựa vào t h ấ p giường bên cửa sổ nâng quấn tính độc thuốc lá lượn lờ ngoài cửa sổ đào hoa u hương hảo một bức sĩ từ phùng q u y đồ đáng tiếc cuốn sách này phòng chủ nhân là cái bụng vẹ mập mạng lúc này từ văn tuấn liền cùng đại mập m ạ c phân ngồi trên giường thiên tự văn cùng đại học kiến thức căn bản khảo hạch tự nhiên không làm khó được từ văn tuấn ký ức mà thôi lý huệ y n lệnh một phen khảo hạch thì nhìn ra từ văn tuấn căn cơ đánh k h ô n g tệ nhưng có học tập làm văn thơ vừa mới tiếp xúc làm thơ học tập cơ bản bằng chắc gác vận đối trận bây giờ phu tử đ a n g để cho ta nhiều đọc hết thi tử tiểu tử vẫn không có thể tác phẩm tâm huyết thơ cũng đúng làm thơ không giống như đọc sách học bằng cách nhớ không được không có nhất định tại hoa nội tỉnh tăng thêm ngộ tính khó mà thành thơ lý huệ lệnh có chút tiếp l ậ n trường dạy vỡ lòng quá một a hai năm trước trường dạy vỡ lòng lời nói lấy từ văn tuấn thông minh chắc hẳn đã có thể thành thơ làm thơ thế nhưng là thiền t à i dương danh phương tức nhanh nhất căn cứ vào chính mình chiến tích cân nhắc lý huyện lệnh cấp thiết muốn đem từ văn tuấn thiên t à i chi danh dương ra ngoài như là đã học tập bằng chắc các vận ngươi phu t ử dạy qua từng cặp a ta tới kiểm tra ngươi mấy cái từng cặp tư thuộc dạy thi từ sáng tác quy tắc còn không thể làm thơ phía trước sẽ đối với từng cặp luyện tay một chút văn nhân tụ hội cũng ưa thích đối câu đối đọ sức một phen xin ngài ra lề m ụ từ văn tuấn cung kính nói lý huyện lệnh há mồm liền ra thanh sơn bạn nước biết cơ sở nhất từng cặp từ văn tuấn không cần suy xét thúy liêu y để hoa hồng gió xuân thổi đại địa húc nhật chiếu cao tiên h đi vậy ta phía trên một chút độ khó lý huyện lệnh thoáng suy tư gió giao động chúc ảnh thiên can thúy mưa nhuận hà hương mười giảm rõ ràng không t ệ ể a lý huyện lệnh gặp từ văn tuấn hầu như không cần suy xét liền thuận lợi đối đầu khen một câu tiếp đó ánh mắt rơi vào trên thư án liếp thấy văn phòng tứ bảo một cái từng cặp trong đầu hiện lên triệt lệ giai đi tất cả vào vận lời thật tình chính xác độ khó không cao từ văn tuấn cơ bản vẫn là lập tức trở lại thi tử ca phu tận t n tình lý huyện lệnh bản ý đơn giản thăm dò phía dưới dù sao từ văn tuấn thời gian học tập quá ngắn suy nghĩ bên trên những có thể trả lời này cũng coi như có thể nhưng không trải qua suy tư liền có thể thông d o n g đ á p ra từ văn tuấn biểu hiện đã vượt qua tâm lý của hắn mong muốn lý huyện lệnh dự định ra một cái c h ỗ khó chỉ là trong lúc nhất thời trong đầu cũng không có thành thục tường c ặ n thế là trong thư phòng đi qua đi lại chỉ chốc l á t liền ngẩng đầu thì thầm mai ngưng và mực g â y t r ơ cả xương sách kinh tiết thời gian ngắn như vậy cũng không nghĩ ra bao lớn khó khăn thực tình k h n g khó có mai hương nghĩ đến c h ú c ảnh rất đơn giản đã có c h ú c như vậy tự nhiên rất mực khiêm tốn từ văn tuấn vẫn là không tốn bao nhiêu thời gian suy tính hơi trầm ngâm liền tiếp nối c h ú c ảnh giao đ ầ u t i ê n rất mực khiêm tốn viết cao gió nay từng cặp vừa đối đầu lý huyện lệnh biết từ văn tuấn tại phương diện thi từ cơ sở đã hoàn toàn không có vấn đề gặp gỡ thời cơ thích hợp một chút c à n g mộ làm ra thi tử tới cũng không thành vấn đề tám tuổi thành thơ thiên tài không nhiều a sớm mấy năm triều đình thiết lập t h i à sớm mấy năm triều đình thiết lập thi đồng tự mức độ lớn nhất bồi dưỡng sớm thông minh hài đồng giới hạn tuổi tác tại mười hai tuổi phía dưới cái này có thể xem như nhanh nhất nhập sĩ đường tắt trong lúc nhất thời các nơi thiên tài t ấ n x u ấ t rất nhiều bảy tuổi viết văn tám tuổi thành thơ thiên tài kết quả những thứ này thiên tài thông qua khảo thí cầm tới mặt bản tới lại phát hiện ngư long hữu tạng cao thấp không để ẩu. thậm chí rất nhiều thiên tài niên linh không thật triều đình không có hai năm liền kêu ngừng nhưng dân gian đối với thiên tài t u ổ i phồng nhiệt độ còn như cũ tại đáng tiếc từ văn tuấn biểu thị ra bây giờ còn chưa có thể k i ệ t tắt thơ lý huyện lệnh nghĩ lại năm nay cũng mới đầu năm đến cuối năm có thể làm ra thơ tới không phải cũng vẫn là tám tuổi thành thơ sao phải nói rõ bắt đầu là nghĩ đến từ văn tuấn có cái thiên tài thân phận để cho mình tại phương diện bản huyện văn giáo cũng có thành công đến bây giờ chưa chắc không phải xen lẫn một tia lòng yêu tài hơn nữa bây giờ thông qua được giải từ văn tuấn liên quan tới lơi cậy đưa lên văn thư cũng biết nên như thế nào biết t u ổ i c o n nhỏ cơ sở kiên cố chắc hẳn không lâu liền có thể làm ra thi tử bản huyện cũng lên lòng yêu tài ngươi có bằng lòng hay không vào h u y ệ n học từ văn tuấn nghe xong trong lòng cũng h ỉ đây thật là giúp đỡ kịp thời a phạm phu tử đề nghị thay danh sư nhưng cái này nho nhỏ cho huyện tri địa lại từ đâu tới đại nho danh sĩ bình thường một huyện tri địa quan học liền đại biểu cho tốt nhất giáo dục tài nguyên cao nhất trình độ văn hóa muốn kiểm tra tiến quan học độ khó là tương đối lớn t ứ thư ngũ kinh lý giải sách luận thời vụ thi phú tạp văn thiết kinh các loại đều cần thông thạo nắm giữ đám học sinh cũng là tận lực muốn thi vào q u a n học chỉ là bất đắc dĩ cánh cửa quá cao đối với học thức nghiên linh đều có yêu cầu quan học học sinh cũng có hạn chế số lượng cho huyện b ự c này huyện nhỏ cũng liền hai mươi cái danh lệch bản địa quan viên sau đó có thể trực tiếp nhập viện học bản địa danh vọng có danh sách đề cử bộ phận thương nhân sau đó cũng có thể giao tiền tiến vào nói là bất luận cái gì học sinh đều có thể thi vào h u y ệ n học nhưng thực tế huyện học bên trong khó coi đến phổ thông con cháu nhà nông tiến bảo quan học chỗ tốt cũng quá nhiều huyện học tiến sĩ cũng là c h i thức bên bác chi sĩ quanh năm tận sức tại dạy học tự nhiên có chỗ độc đáo của nó không phải bên ngoài tư thục phu tử có thể so sánh huyện học dù sao quan phương thân phận có thể trước tiên giải triều đ ỉ n h chính sách giám khảo nhận đuổi thời sự sự kiện chờ t i n t ứ c những thứ này lại là khoa cử cần có nhất hiểu rõ trọng yếu nhất chỗ tốt là bất luận là huyền học phù học cái này hai cấp quan học sau khi tốt nghiệp cũng có thể trực tiếp tham gia kinh thành thi tỉnh qua thi tỉnh trở thành công sĩ cũng liền đồng đẳng với nhập sĩ làm quan từ văn tuấn khoa cử tri lộ bốn phải là tư thục tự học thành tài khảo thí thông qua tư thục học tập có nhất định chắc chắn sau tham gia h u y ệ n học phù học tổ chức khảo thí cũng chính là phát giải thí thi xong phát giải thí sau cầm tới cử nhân xưng h ả o lại cùng h u y ệ n học phù học tốt nghiệp cùng một chỗ tham gia triều đình thi tỉnh bây giờ lý huyện lệnh cho cơ hội và o huyện học sau chỉ dùng tốt nghiệp liền trực tiếp tham gia thi tỉnh mã thượng từ văn tuấn không người trào đ ế cùng n ữ khí kích động nói đa tạ lý huyện lệnh đề cử phạm phu tử vốn định để cho ta lại tìm danh sư nhưng tiểu tử xuất thân vần hàn hết ngồi đ ạ giếng đang vì thế b u ồ t lần r ầ u hiện ngài đề cử ta vào huyện học thế nhưng là giải quyết tình hình khẩn cấp tiểu tử cảm kích đến cực điểm lý huyện lệnh gặp từ văn tuấn cung kính hành lễ có chút cao hứng một tay hơi nâng không cần như thế ngươi hôm nay hiến t ẩ y vốn nên khen thưởng bản quan lại nổi lên lòng yêu tài không đành lòng ngươi mai một hưng ơ g i ã bất quá ta cũng vẹn vẹn có đề cử quyền lực có thể hay không lưu lại huyện học hay là muốn dựa vào người chính mình từ văn tuấn âm thanh nham vang hữu lực nhất định văn lực ứng phó không phụ lý huyện lệnh đề cử tri ân lý huyện lệnh tiếp tục nói lúc này đã qua huyện học nhập học thời gian ta để cử ngươi đi vào không cần khảo hạch nhưng cuối năm nay năm kiểm tra ngươi nếu là qua không được cái kia sang năm ta cũng không có biện pháp lúc này cách cuối năm năm kiểm tra chỉ có không đến chín tháng thời gian dù cho từ văn tuấn lại như thế nào thông minh đã gặp qua là không quyết được lấy huyện học bình thường n ă m kiểm tra tiêu chuẩn hắn cũng không qua được chín tháng vẹn vẹn có thể đọc xong tứ thư mà thôi chương ba mươi lăm ớt chương ba mươi lăm ớt lý huyện lệnh biết bình thường huyện học n ă m kiểm tra tiêu chuẩn từ văn tuấn tới cuối năm chút thời gian này chắc chắn qua không được nhưng hắn có năm chắc huyện học tiết bác sĩ nhất định sẽ lưu lại từ văn tuấn t i ế c bác sĩ so với hắn càng hy vọng cho huyện văn giáo hưng thịnh bởi vì một huyện tiến sĩ đường thăng tiên chỉ cái này một đầu lý huyện lệnh lúc này đối với tử văn tuấn nói như vậy cũng là gây áp lực cho hắn để cho hắn càng thêm dùng tâm học tập không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền tiểu tử biết lưu lại huyện học rất khó n g u y ệ n ý nghịch khó khăn mà lên không phụ phụ mẫu mong ngợi không phụ ngài vung chồng lúc này còn không có không có việc gì khó câu nói này lý huyện lệnh nghe hắn có thể nói ra lời này càng thêm vui mừng liên tục xưng hảo rất là hài lòng tử văn tuấn tỏ thái độ từ văn tuấn bốn mươi năm nhân sinh lịch duyệt tự nhiên nhìn ra lý huyện lệnh ở trên người hắn c ó sở cầu hoặc giả thuyết là áp chú hắn có thể vào h u y ệ n học lý huyện lệnh cầm chiến tích có thể cả hai cùng có lợi thật tốt đâu chính mình vốn là định dùng đem hết toàn lực đọc sách bây giờ thái độ khẳng định muốn biểu hiện ra ngoài cơ hội nhất định muốn chắc chắn nói chuyện thiếm vài câu thư phòng bị góp vang chuyển đến nha hoàn âm thanh lao ra cơm canh đã chuẩn bị tốt đ ư ơ n g t ử gọi ngài dùng nữa nghe được nha hoàn âm thanh lúc lý huyện lệnh đang cùng từ văn tuấn lời ông tiến bè lập tức ngừng cảm giác có chút không kịp chờ đợi đi ra ngoài đi, bất giác n ó i bụng, bồi ta ăn. không dám q u á y nhiễu, tiểu tử đi bên ngoài tùy ý ăn chút liền tốt. không cần k h á c h khí, nhà ta đầu bếp nữ là t ử lao ra mang đến, tay nghề không tệ, tiểu tử ngươi hôm nay tất nhiên gặp được chính là có có lộc ăn. nhìn thấy lý huyện lệnh bộ dạng này vội vàng bộ dáng, kết hợp thân hình của hắn, từ văn tuấn đoán ra hắn chắc hẳn cũng là mỹ thực kẻ yêu thích. ngược lại là cùng mình hứng thú giống nhau, không khỏi âm thầm c ư ờ i khẽ, mang chút trở mong, cũng không từ chối. tiến sinh tới, liền gặp được một vị hơn ba mươi tuổi phụ nhân người mặc tơ ngồi v y thân hình tinh tế cùng một vị mười hai mười ba tuổi khuôn mặt trắng non linh tú thiếu nữ đợi tại bên cạnh bàn ăn không biết lao ra còn có khác h nhân huyện lệnh phu nhân lên tiếng gọi cho huyện tiểu thần đồng từ văn tuấn hôm nay gặp mặt rất được lòng ta tùy ý điểm liền tốt từ văn tuấn lập tức tiến lên trào gặp qua phu nhân không dám xưng thiên tài phu nhân bảo ta văn tuấn liền tốt nghĩ không ra cho huyện cũng xuất ra một cái thiên tài a a ra văn c h ỉ có công a giọng cô gái thanh thúy trong giọng nói lại mang chút treo chọc chế nhạo chi ý địa chỉ hồn áo tất cả ngồi xuống ăn cơm đi thiếu nữ này là lý huyện lệnh nữ nhi lý h u ệ n chị từ văn tuấn cũng đối với nàng thi lễ một cái liền đi theo ngồi ở dưới tay hoa t r i ề u bốn là dân phong khai phóng từ văn tuấn chính là một cái tám tuổi hài đồng nữ quyến cũng không có tránh hiềm nghi lý huyện lệnh cả nhà đối với cùng một áo vải hài đồng ăn cùng b à n không chút nào mâu thuẫn để cho trong lòng từ văn tuấn đối với người một nhà này đánh giá cao không thiếu thời kỳ này rất nhiều đến quan quý tộc cũng là an diên chế coi trọng giai cấp cùng lễ chế lý huyện lệnh lao ra kiếm nam phủ trên bàn ở giữa chính là một đạo kiếm nam phủ món ăn đặc sắc hồ lô gà hồ lô gà cả gà trước tiên nấu lại chừng sôi dầu sôi đến g i ọ vàng tương tự hồ lô nhìn xem quả t h ậ t có muốn ăn có khắc một đạo cá lát mỏng như cánh ve bóng ánh trong suốt t a lấy bên cạnh đủ loại rau quả thi cuối cùng một đạo thịt dê quỷ đồ ăn canh đám người sau khi ngồi xuống nha hoàn tiến lên phân canh lại sẽ mở hồ lô gà lý huyện lệnh cũng không chiêu hô lập tức ăn n m ộ n miếng ngẫu nhiên cạn n h ấ p một hớp hoàng kiểu thích thú phu nhân không cảm thấy kinh ngạc thỉnh thoảng gọi từ văn tuấn không cần k h á c khí hương vị quả nhiên không sai từ văn tuấn này cũng coi là lần thứ nhất tại hoa triều hưởng thụ được chân chính mi thực cũng không l u n cuống coi nhẹ đi lý huyện chỉ b ạ c nhãn cùng lý huyện lệnh hai người động tác nhất trí miệ lớn bắt đầu ăn lý huyện lệnh đã thấy rất nhiều người khác đối với hắn c â u g n ệ từ văn tuấn ở trước mặt hắn có thể thông dòng trả lời ngẫu nhiên còn có thể thẳng thắn nói lúc này càng không để ý hình tượng cùng hắn cùng một chỗ ăn như do c u ố n trong lòng đối với hắn hảo cảm lại nhiều một phần bình thường huyện nha nội chạch mỗi bữa ăn uống chủ nhân ăn xong đều có thể còn lại điểm lưu cho tay sai nhưng hôm nay nhiều từ văn tuấn một cái đầy bàn món ăn tiêu diệt sạch sẽ bồi ta tản bộ tiêu cơm một chút lý huyện lệnh s ờ lấy bụng lớn đối với từ văn tuấn nói từ văn tuấn cũng ăn quá no suy nghĩ cáo từ rời đi nhưng vừa ăn xong liền đi cuối cùng vẫn là có chút không ổn trong nội viện hoa đảo hoa mai t ừ n g trận hai người đạp lên đá gội l ắ t thành đường b ò n tán gấu từ văn tuấn nói chút nông ra chuyện lý thú một chút chuyện nhà đi qua từ văn tuấn cái miệng này ra công cũng có thể để cho lý huệ y n lệnh p h ì n h bụng cười to lý huệ y n lệnh thỉnh thoảng nói chút đạo khẩu mạnh từ văn tuấn kết hợp đời sau kiến giải cũng có thể nói ít một phen bất chi bất giác đi tới hành lang xó xỉnh từ văn tuấn cẩn thận quan sát đi vào thời điểm chú ý tới mấy bồn bồn hoa xác định chính là chính mình suy nghĩ tri vật chỉ vào bồn hoa hướng lý huệ lệnh hỏi đây là vật gì chưa từng thấy qua phu nhân nhà ta ưa thích loại hoa ở đây phần lớn là phu nhân lúc rảnh rỗi nuôi hoa tên n à y ớt còn chưa nở hoa tiếp qua hơn tháng hẳn là liền sẽ nở hoa hoa trắng quả hồng quả giống như lô bút rất là xinh đẹp lý huyện lệnh giải thích nói tiểu tử trường dạy vỡ lòng phía trước liền quen thuộc đủ loại dược liệu hương giá ở giữa hoa cỏ cũng tự giác quen thuộc hoa này thật là lần thứ nhất gặp hoa này chính xác không phổ biến tiền triều có người từ phiên ngoại mang vào cũng không bao nhiêu năm cho nên cứ gọi là ớt vẫn là phu nhân ái hoa mới hỏi người muốn n g i cọc phía trước hương chiêu vốn là hải ngoại trở về thế lực sở kiến tương chiêu năm mươi lăm trong năm hải ngoại mậu dịch hương thịnh chính xác mang về không thiếu giống loại cùng kỹ thuật những thứ này giống loại từ bên ngoài đến tiến vào trung hoa đại địa so hậu thế phải sớm thật nhiều năm tiểu tử có một thỉnh cầu rất nhiều thực vật vừa có thể thưởng thức cũng có thể dựng dụng còn có thể thức ăn hoa này có thể hay không tiến đưa ta một gốc ta muốn nghiên cứu phía dưới luôn cảm thấy lần này ngoại lai vật hẳn không chỉ thưởng thức dùng một chút tất nhiên gặp được q u ả ớt từ văn tuấn có thể vạn vạn sẽ không bỏ qua có quả ớt bao nhiêu món ăn đều có thể làm suy nghĩ một chút đều chảy nước miếng ha, ha. trái cây này cũng không thể thức ăn có hơi độc ăn c â y độc vô cùng môi hầu sưng đau bất quá không bao lâu liền có thể khôi phục d ư ợ c dụng khó mà nói ngươi tất nhiên muốn vậy tặng ngươi chút chính là kết trái cây đều bảo tồn lại hoa này dễ vôi lý huyện lệnh gọi tới nha hoàn giải thích một phen chỉ chốc lát huyện lệnh phu nhân cầm một túi làm ớt đi ra xem chừng có cái hơn một cân đẹp chỉ cũng tỏ mỏ đi theo ra ngoài nghĩ không ra văn tuấn còn có bực này tâm tư tuy là nông thôn xuất thân ta coi lấy so trong thành tầm thường thiếu niên biết nhiều chuyện hơn nếu thật có dưỡng thế nhưng là một phen k ô n g đức phu nhân rất là hào phóng ngược lại trong nội viện chồng còn nhiều dứt khoát đem toàn bộ quả ớt hạt giống lấy ra lại đem nhiều năm chồng chọn ớt kinh nghiệm đủ số nói cho từ văn tuấn lý huyện chỉ ngược lại là hào tâm đi theo nương đằng sau nói cho từ văn tuấn cũng không thể ăn bằng không chắc chắn khổ không thể tả từ văn tuấn không khỏi b u ồ n c ư ờ i cô gái nhỏ này hẳn là tự thân lên quá cái này mới đến hào tâm nói cho hắn biết chính xác cái này sinh quả ớt ăn hết có mấy người chịu được nghiên cứu có thể cũng không thể làm c h ễ mãi học tập lý huyện lại nghĩ tới đ ể ấy vội vàng trịnh trọng g a phó cũng chính là mang về cho trong thôn đại phu nghiên cứu ta là có ý tưởng sẽ không đích thân tham dự đi học thời gian ta đều ngại không đủ t u y ệ t sẽ không chậm trễ học tập từ văn tuấn giải thích một chút lại cùng lý huyện lệnh đã hẹn ngày mai đi huyện học thời gian cuối cùng hướng phu nhân chính thức nói lời cảm tạ một phen liên cáo tử rời đi nha môn hậu trạch chương ba mươi sáu hành lễ chương ba mươi sáu hành lễ tộc trưởng cùng từ vân h ổ đã đang chờ từ văn tuấn sống dưới nước cùng đại lực bị nha môn thuê chế tạo lưới cày hôm nay không trở về thôn văn tuấn chúng ta bây giờ đi xem một chút phạm phu tử giới thiệu hai vị cử nhân lại trở về cân nhắc phạm phu tử cho hai lá thư giới thiệu còn tại tộc trưởng trong lực từ văn tuấn nghe răng cười nói tộc trưởng a bá không cần lý huyện lệnh giới thiệu ta tiến vào h u y ệ n học thật sự đây thật là quá tốt rồi lý huyện lệnh thật đúng là một người tốt ta tộc trưởng cùng từ vân h ổ kích động hồng quang đầy mặt tộc trưởng một cái để lại từ văn tuấn hai v a i không ngừng lay động từ văn tuấn chóng đầu hoa mắt cảm giác muốn bị dao động tan thành từng mảnh liền vội vàng lùi về phía sau một bước lý huyện lệnh là bởi vì chúng ta hiến lơi cày cho b a n thưởng lại có là vừa mới đối với ta khảo hạch một phen cảm thấy ta cơ sở vững chắc liền đề cử ta đi huyền học đã hẹn ngày mai buổi t r ư a tới lui bài kiến huyện học tiết bác sĩ hôm nay phải chuẩn bị hảo tiền trả công cho thầy giáo sáu lễ hảo bây giờ liền đi mua tốt thư vân hổ dùng sức xoa tay k é o xe ba gác liền đi tộc trường sai bước thư văn tuấn đều có chút theo không kịp trước khi đến từ văn tuấn còn dự định mua chút giấy mực trở về dù sao cửa sông tụ tập cửa hàng muốn ví chút phải vào huyện học bây giờ cũng không cần mua rất nhanh mua tốt tiền trả công cho thầy giáo sáu lễ ba người liền vội vội vàng trở về thôn không kịp chờ đợi đem này tin tức tốt mang về trong thôn từ văn tuấn ngồi ở trên xe ba gác a ra một hơi liền kéo đến vân hải thôn tư thủ phạm phu tử biết được từ văn tuấn tiến huyện học sau cũng là lưu lại một câu đánh giá kẻ này sau này nhất định có một phen tạo hóa chỗ cao miếu đường cũng rất có thể từ văn tuấn ở đây học tập mới không đến hai tháng phạm phu tử rất là không muốn còn nói muốn trả lại tiền trả công cho thầy giáo bị ba người nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt thậm chí từ văn tuấn còn bị yêu cầu cung kính hướng phạm phu tử dập đầu một cái trở lại trong thôn chỉ chốc lát từ văn tuấn trong nhà liền đã vây lệ người lại là một trận náo nhiệt triệu thị càng là cao hưng nói không ra lời mắt đỏ Mở môi không ngừng run r u dậy tộc nhân rất nhiều cũng không biết huyện học cùng tư thục khác nhau tộc trường liền giải thích một câu huyện học là c h i ề u để mở bao đồ ăn d ừ n g chân cũng có thể miễn đi từ văn tuấn thuế má lao dịch mọi người mới có cái trụ cột nhận thức văn tuấn này cũng coi là nửa cái quan ra người đương nhiên bây giờ từ văn tuấn còn vị thành niên vốn cũng không có thuế má lao dịch náo nhiệt đi qua từ văn tuấn đi tới gian phòng nhìn thấy mẹ ngồi ở bên giường còn tại yên lặng rơi lệ mẹ đợi lát nữa con mắt muốn sửa rồi nương là cao hứng nhị lan g quá có tiền đồ ngươi tìm thời gian đi n g ư ơ i ngoại tổ phụ bên kia cáo chi một tiếng ngươi muốn một người tại huyện thành cầu học chưa từng rời đi nương bên cạnh nương thực sự không yên lòng không thể làm gì khác hơn là nắm loại tổ phụ một nhà nhiều chiếu khán dưới ngươi ta ngày mai sẽ cùng cha vợ bên kia giao pho s o n g tiến tâm từ v ă n hổ cũng tại một bên ăn u ổ i mẹ còn có một việc muốn ngươi hỗ trợ từ văn tuấn lấy ra mang về quả ớt hạt giống dạy a nương như thế nào trồng trọt a nương cũng là việc nhà nông lão thủ trồng trọt quả ớt không cần cái gì đặc biệt chú ý chỗ a nương đối với từ văn tuấn giao phó sự tỉnh lại rất là đệ bụng từ văn tuấn cũng không cần quan tâm ngày thứ hai cơm còn không có ăn xong tộc trưởng liền đến bắt đầu t h u ố c d ụ c khởi hành ngày hôm qua ba người lại lần nữa đi đến huyện thành tộc trưởng lại không yên tâm từ vân h ổ một người mang theo từ văn tuấn đi huyện học đi tới cổng huyện nha vừa mới đến b u ổ i trưa bị sai vật cáo chi huyện lệnh đã đi huyện học gọi từ văn tuấn tới trực tiếp đi qua huyện học chính là cho huyện huyện h ọ c ở vào huyện thành góc tây bắc xây dựa lương bảng núi đại khái thời gian một nén nhang liền đã đến huyện học cửa ra bảo đi qua người gác cổng chỉ dẫn ba người tìm tới trong phòng liền nhìn thấy lý huyện lệnh cùng tiết bác sĩ đang tại thường trà đánh c ử một tay sai ở bên cục dịch nhìn thấy t ử văn tuấn lý huyện lệnh ngay lập tức đem quân cờ vứt ở một bên đứng dậy văn tuấn m a u tới bãi kiến tiết bác sĩ t ử văn tuấn k h ô n g người chào đến cùng bãi kiến tiết bác sĩ tộc trưởng cùng t ử vân h ổ cũng đi theo chào đứng dậy à lý huyện lệnh đã đem tình huống của ngươi cáo chi tại ta liền không khảo h ạ c h ngươi nhưng mà năm nay năm kiểm tra nếu như không có thông qua khảo hạch của ta vậy cũng đừng trách ta đem ngươi c h u ấ t phế thiết bác sĩ t r ư ừ n g bốn mươi tuổi vóc dáng không cao màu da so sánh đen nếu không phải một thân trường sam độ cùng nông thôn lão nông không có gì khác biệt lúc này gác tay đứng ở từ văn tuấn trước người thân hình t h ẳ n g t ắ p khuôn mặt nghiêm túc ngược lại là có thể nhìn ra mấy phần vi nhân sư biểu bộ dáng là t i ế t bác sĩ tiểu tử nhất định đem dùng tâm học tập không cô phụ lý huyện lệnh đề cử người biết rõ liền tốt bây giờ bắt đầu tiền trả công cho thầy giáo lễ t i ế t bác sĩ nói phân phó tay sai đánh trậu nước tới từ văn tuấn đứng ở khổng tử giống phía trước t i ế t bác sĩ làm dáng một chút tại trên thân từ văn tuấn chỉnh lý mấy lần y quan cả y quan bãi khổng sư từ văn tuấn lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất hướng về phía khổng tử giống thứ chín dập đầu đại lễ bãi xong lại đối t i ế t bác sĩ đi ba dập đầu đại lễ sau khi lại xong từ văn tuấn từ trong tay từ v ă n hồ tiếp nhận tiền trả công cho thầy giáo sáu lễ tức t h i khô rau cần hạ sen đậu đỏ táo đỏ l o n g nhãn hiến tặng cho tiết bác sĩ tiết bác sĩ tiếp nhận tiền trả công cho thầy giáo trở về từ văn tuấn một bản mạnh t ử sau đó nói rửa tay sạch tâm bên cạnh tay sai lập tức bưng qua trang thanh thủy c h ậ u đồng đặt ở trước mặt từ văn tuấn từ văn tuấn đưa tay để vào trong c h ậ u chính phản tất cả tẩy một lần tiếp đó lau khô ngụ ý về sau chuyên chú học tập chù xa khai trí t i ế c bác sĩ tiếp nhận tay sai đưa tới bút son tại từ văn tuấn m i tâm một điểm một khoả nốt ruổi son xuất hiện ngụ ý khai linh trí tiền trả công cho thầy giáo lễ đi s o n g từ văn tuấn xem như chính thức huyện học học sinh văn tuấn ngươi tại trong huyện nhưng có chỗ ở trở về tiến sĩ học sinh tại trong huyện không có ở chỗ đã nhập học đương nhiên muốn tự xưng học sinh vậy ngươi liền ăn ngủ tại trong huyện học dễ dàng hơn học tập hôm nay trở về làm xuống chuẩn bị ngày mai chính thức lấy lớp t i ế c bác sĩ mặc dù một mặt nghiêm túc nhưng trong lời nói có chút quan tâm từ văn tuấn ăn ngủ từ văn tuấn nhìn ra tiết bác sĩ cũng chỉ là trường hợp này lại có bao nhiêu người tại ra v ẹ nghiêm n túc bình thường hẳn là dễ tiếp xúc là tiết bác sĩ chúc mừng tiết bác sĩ huyện học chiêu một vị thiên tài cho huyện văn giáo chi phong thịnh hành ở trong tầm tay lý huyện lệnh hì hì nợ nụ cười hai tay chắc tay hướng tiết bác sĩ cười dân nói tiết bác sĩ s ư ớ n g sở khỏe miệng co cấp động cũng không nhìn hướng lý huyện lệnh nhưng người trở về vừa chắc tay không quan tâm lý huyện lệnh chế nào xem ra huyện lệnh cùng tiến sĩ quan hệ cá nhân vẫn được từ văn tuấn hành lễ cáo lui trở ra huyện học từ thị ba người đều không nói chuyện nhìn g a tộc trưởng cố gắng n h ĩ nín cười cho nhưng không hiệu quả gì cho huyện t ừ thị cuối cùng ra một vị tương lai tươi sáng tộc nhân a ba người trên đường mua chút đơn giản quà tặng đi tới triệu gia định từ văn tuấn hai cái cứu cứu đều tại huyện thành làm việc lúc này không ở trong nhà triệu gia hưng nhà chính đoàn khách từ tộc trưởng tự mình đến đây h à n xá chiêu đ ạ i không chủ đáo tân thị dân trả trước đây từ vân hồ thành thân thời điểm triệu gia không có ai đi qua từ gia thôn nói đến cũng coi như thất lễ bây giờ từ thị tộc trưởng tự mình đến đến triệu gia để cho triệu gia hưng có chút thụ sùng n h c kinh ha ha nhờ ngài ngoại tuất phúc văn tuấn ngày mai liền muốn tới viện học cầu học hôm nay liền bạo m ộ i bãi phòng triệu gia hưng mặc dù lúc sau tết liền biết từ văn tuấn so phổ thông hài đồng thông minh không thiếu nhưng bất quá hai tháng này liền nói cho hắn biết chính mình ngoại tôn thế mà tiến vào huyện học triệu gia hưng một hồi lâu mới từ trong cao hưng chấn định lại vội vàng truy vấn từ văn tuấn từ lưới cày nói lên đem vào huyện học chân tướng nói cho ngoại tổ phụ ha ha nghĩ không g i a gần nhất đều đang nghị luận thần đồng lê nguyên lai là ta ngoại tôn chế g i a thiên tài chương ba mươi bảy vào học chương ba mươi bảy vào học triệu gia hưng cởi dâu tóc bay loạn nhìn xem có chút điên cuồng tân thị đi huyện thành đem đại lang nhị lang gọi trở về mua thêm một chút thức ăn ngon rượu ngon hôm nay ta bồi từ tộc trưởng thật tốt uống một c h ầ u triệu bá hôm nay liền miễn đi rượu này giữ lại lần sau lại uống văn tuấn ngày mai thật sớm liền muốn chạy tới lên lớp còn cần về sớm một chút chuẩn bị một chút tộc trưởng lập tức nói đi về sau có rất nhiều cơ hội uống đến trường trọng yếu văn tuấn tới trong huyện đến trường sẽ ở chỗ này với ta bên trong rời huyện thành cũng không xa hắn hai cái cứu cứu có thể mỗi ngày đưa đón ta cũng yên tâm chút triệu ra hưng thế nhưng là thật muốn ngoại tôn trong nhà tới thân cận hơn một chút ngoại t ổ phụ đến trường vẫn là ở huyện học thuận lợi một chút ta đáp ứng lý huyện lệnh nhất định phải thi đậu năm nay năm kiểm tra thời gian thần trường buổi tối cũng muốn học tập liền không đem thời gian lãng phí ở trên đường triệu gia hưng biết cũng chính xác như thế liền đem hai cái cứu cứu ở trong huyện thành làm việc chỗ nói cho hắn biết can dặn như có việc gấp có thể tới tìm bọn hắn tiếp lấy lại lôi kéo từ văn tuấn một hồi lâu r a phó nếu như huyện học c a n không ngon liền sớm nói cho cứu cứu lại tới trong nhà an bài a n được điểm cuối cùng từ văn tuấn đáp ứng tuần giả có rảnh đều biết tới mới bỏ qua ba người muốn đi triệu gia hưng đưa đến bên ngoài còn tại c ầ n thán Người, đại 17, nói, người, đại K, người, thức, người đêm ạ i biểu ca đều Từ cũng hiếu khuya t thức, tới người lần cũng không đến người. hai có học thấy từ văn tuấn người một nhà đều không ngủ ngay cả nguyệt nhi đều biết nhị huynh ngày mai muốn đi huyện thành cầu học không n ữ a từ văn tuấn lật qua lật lại dù cho tâm lý thành thục cũng cảm thấy càng nghĩ đi tới thế giới này lâu như vậy c h u n g pi là bước lên nhập sĩ bước đầu tiên bậc t h a n g đợi này trọng yếu một cái bước mặt hôm sau giờ mão từ văn h ữ cùng từ văn tuấn có bỏ hành lý trời còn chưa sáng liền xuất phát giờ thì nhiều điểm liền đi tới huyện học hai người tại người gác cổng dẫn dắt xuống đến ký túc xá ký túc xá là cái tiểu viện tử có bốn gian phòng ở t u y tiện ở bởi vì toàn bộ huyện học ngoại trừ từ văn tuấn cũng chỉ có một vị học sinh ở tại ký túc xá khác học sinh cũng là nhà tại huyện thành mỗi ngày học ngoại trú từ văn tuấn chọn lấy ở giữa lấy ánh sáng tốt ký túc xá ở đi vào a ra hỗ trợ quét dọn hảo vệ sinh phố xong rừng chiếu c a n g i ặ t một phen lưu l u y ế n không rời đi huyện học mỗi ngày giờ tị nhập học tương đối chế đám học sinh cũng là cơm nước xong xuôi mới tới bình thường buổi sáng là tiết bác sĩ dạy học một canh giờ nghỉ n ơ i nửa canh giờ buổi chiều trợ giáo giáo đến giờ rộng đám học sinh lại tan học về nhà ăn cơm cũng chính là mỗi sáng sớm chín điểm bắt đầu học tập đến buổi chiều năm điểm giữa trưa nghỉ ngơi một hồi mỗi ngày không đến tám tiếng thời gian không dài có thể đi vào huyện học cũng là tứ thư ngũ kinh thông thạo tới bồi dưỡng sau trực tiếp thi cử học sinh quản lý cũng không nghiêm dựa vào học sinh tự hạn chế làm chủ tiến sĩ cùng trợ giáo mỗi ngày thời gian lên lớp không nhiều học sinh có nghi vấn liền đi hỏi có điểm giống đời sau đại học tự học làm chủ thời gian tự do nhưng mà khảo hạnh nhiều có kiểm tra tháng tuần kiểm tra năm kiểm tra đặc biệt là năm kiểm tra ba năm liên tục nằm kiểm tra không hợp cách trực tiếp trục xuất huyện học học sinh cũng là tốt nghiệp trực tiếp thi cử lấy hai mươi tuổi khoảng trường chiếm đa số từ văn tuấn đi tới học đường lúc đã bên trong ngồi đ ầ y một nửa người cũng là thân mang cầm ý n ĩ a không giống như nông thôn tư thục học sinh cũng chỉ mặc áo gai t ă n tuổi hai đồng có thể đi vào huyện học thế nhưng là cho huyện bao năm không thấy sự tỉnh tự nhiên đưa tới chúng học sinh chú ý đây là nhà ai thiếu niên cái này tuổi còn nhỏ liền tiến vào huyện học nhìn thấu giống như là con cháu nhà nông nông dân có thể đi vào huyện học cũng không đơn giản đ bây giờ qua tiểu trường thời điểm lúc này có thể đi vào hẳn là có chút bối cảnh ta ngược lại có một ý tưởng hôm qua ta nghe bản huyện xuất ra một cái thiên tài làm được cái thần đồng lê có thể hay không chính là hắn thiên tài đ á m người có kinh ngạc có xem thường huyện học học sinh cũng là một huyện còn lại vọng tộc con cái chiếm đa số thấy qua việc đời bao nhiêu từng nghe nói tuổi nhỏ thông tuệ hài đồng trên tâm lý cũng là có thể tiếp nhận có thêm một cái tuổi nhỏ học đệ nhưng thiên tài nói chuyện đại bộ phận vẫn là không tin trong lớp học còn có vị mặt mũi non nớt tước chừng mười lăm mười sáu tuổi thiếu niên ngoại trừ từ văn tuân chính là hắn nhỏ nhất hắn là lý huyện lệnh trưởng tử lý nghị nhiên hôm qua sau khi tan học nghe trong nhà nói qua tử văn tuấn sự tỉnh bây giờ từ tử văn tuấn đi vào hắn vẫn chú ý thật cũng không tới chào trong lớp học học sinh ngồi đầy rất lâu t i ế t bác sĩ mới lững tướng tới chậm lưng sẽ cảm giác hôm nay sư đệ mới đến tử văn tuấn cùng ngươi ở tại ký túc xá mấy ngày nay ngươi chiếu c ô cho là t i ế t bác sĩ một cái hơi mập học sinh đứng lên trả lời t i ế t bác sĩ giải thích một câu sau đối với tử văn tuấn cũng không giới thiệu trực tiếp lại bắt đầu hôm nay dạy học hôm nay t i ế t bác sĩ dạy liên quan tới ngũ kinh giải thích từ văn tuấn tứ thư đều không học xong ngũ kinh còn chưa bắt đầu nghe có chút như lọt vào trong sương mù trong lòng nóng này cái này không thể được à, phải cố gắng điểm bắt kịp tiến độ à. đến buổi chiều chợ giáo giáo chính là an nguyên luật từ văn tuấn mặc dù không có đ ọ ạ qua nhưng đại khái còn có thể nghe hiểu dù sao luật pháp loại giải thích đơn giản chút khôn sáo ở đây sau khi tan học lương sẽ cảm giác kêu lên từ văn tuấn cùng đi nhà an dùng nữa sau này có chuyện gì tùy thời t ì m ta ký túc xá có thể tính người tới ở ta một người ở lâu như vậy thực sự là nhàm chán c ự độ lương sẽ cảm giác vỗ b ậ ngực hứa hẹn vòng tròn lớn trên mặt vốn là xinh xắn n g ũ quan bây giờ càng là chen thành một đ o ạ n như thế liền muốn phiền phức lương sư minh từ văn tuấn cung kính làm một vái chảo không cần phải k h á c h khí lương sẽ cảm giác như quen thuộc ông từ văn tuấn bả vai hướng về nhà ăn đi đến từ văn tuấn đối với cái này tiện nghi sư minh cảm giác đầu tiên rất tốt đối phương xem chừng có cái mười tám mười chín tuổi đối với chính mình một cái tám tuổi hài đồng còn nguyện ý quan hệ qua lại mặc dù có tiết bác sĩ giải thích từ văn tuấn vẫn là cảm giác được đối phương là thực tình nguyện ý chiếu của mình phòng bếp đồ ăn cũng tệ dù sao huyện học người không nhiều ngoại trừ hai cái học sinh dừng chân chính là một cái sai vật cùng một cái đ ồ bếp lại tiết bác sĩ cùng trợ giáo một người còn mang theo cái tay sai toàn bộ huyện học cùng một chỗ liền tám người ăn cơm cũng không có tách ra làm từ văn tuấn chiếm tiện nghi ăn được cùng tiết bác sĩ một dạng đồ ăn ăn xong sau khi trở lại nhà trọ lương sẽ cảm giác không có chút nào về phòng của mình ý tứ cùng đi theo đến từ văn tuấn ra phòng bị kỳ danh viết đến xem có cái gì hỗ trợ người cái này dọn dẹp thật sạch sẽ a sáng sớm ta a ra t i ệ n đưa ta tới giúp ta quét dọn vệ sinh cho nên chính xác không cần cái gì người giúp từ văn tuấn vừa nói vừa lấy ra p h i ế n đá bắt đầu luyện chữ mỗi ngày tan học nhất thiết phải luyện trên nửa cái nhiều thời thần chữ cái thói quen này đã khắc tiến trong xương cốt lương sẽ cảm giác không rõ ràng trỏ lắm đi tới cũng nhìn ra là đang luyện chữ ngươi vì cái gì không cần mực nước hỏi xong chính hắn kỳ thực trong lòng cũng nghĩ tới đáp án quả nhiên từ văn tuấn trả lời nhang nghèo có thể tiết kiệm điểm là điểm dạng này là không dùng mực luyện chữ hảo nhưng bây giờ ta cũng chủ yếu là đặt nền móng không cần quá mức xem trọng lương sẽ cảm giác trầm mặc nhà hắn là sát vách gặp nước huyện phú thường gặp nước huyện cũng là huyện nhỏ Huyện học 20 cái học sinh danh ngạch không cái thư ớ i p i ê n h ắ phòng ư đi tới hai cái văn nhân ăn mặc mười bảy mười tám tuổi thiếu niên trước mặt một vị người mặc màu đường đỏ trường bảo còn không có vào cửa liền t kêu lên du công tử ngài đã tới cái này có hôm qua vừa tới cổ bội ký bây giờ tòa châu bán tốt nhất chính là quyển sách này cái này cổ bội ký từ văn tuấn phía trước nhìn qua vài lần đại khái chính là nói một vị thư sinh nghèo thích hoạn quan tiểu thư thân vô trường vật đưa cho tiểu thư một nhặt được ngọc bội trong ngọc bội có cái tinh quái t h u ố c đẩy hai người nhân viên từ văn tuấn bật cười tối cổ sớm kèm theo lão gia gia kim thủ chỉ đi cho ta tới một bản hán vương huy ngươi có muốn hay không tới một bản du công tử hỏi hướng đ ồ bạn một vị khác lấy trường bảo màu xanh thiếu niên thanh bảo thiếu niên hỏi tiểu nhị bao nhiêu tiền một bản vị thiếu gia này cái này thoại bản lượng cũng không nhiều bốn lượng bạc một bản bình thường thoại bản mới ba lượng bạc một bản cái này như thế nào đắt như vậy thanh bảo thiếu niên lông mày m i ễ một cái nghi hoặc hỏi cái này thoại bản thế nhưng là tòa vừa mới đưa ra thị trường bán náo nhiệt một lá cờ theo khó cầu nhà ta trưởng quỹ cũng là giá cao mới cầm tới ba mươi bản trở về công tử thực sự xin lỗi tiểu nhị ô quyền h á n phương v i n h chính xác như thế phản ứng hảo lại mới ra thoại bản chính xác muốn đắt một chút du công tử đi theo giàn giải hắn phương minh mắt nhìn du công tử giống như là không muốn để cho hắn xem thường hắn g i n g nói đi vậy ta cũng tới một bản a từ văn tuấn một bên l i ễ u lưỡi cái này thật mỏng một quyển sách s o đại học cũng d à y không có bao nhiêu đại học không đến hai ngàn chữ hai lựa bạc một bản cái này nhưng phải bốn lựa bạc đến huyện học sau từ văn tuấn cũng biết sách vì cái gì đắt vốn là dùng y n ấn phật kinh bản khắp y n ấn vừa mới dùng y n ấn sách giống dung h u y ề n dạng này huyện nhỏ cũng không có y n ấn tác phượng sách đại bộ phận cũng là bản chép tay có tỷ lệ phạm sai lầm quy phạm y n ấn vốn còn muốn từ phủ thành trở tới đây từ văn tuấn không còn đọc sách tâm tư dự định trở về viện học ký túc xá thế là cùng hai người sợt con người du công tử gặp một mấy tuổi hài đồng cầm giấy mực người mặc áo gai từ giá sách bên cạnh đi tới tự a hồ nhớ tới cái gì lập tức trở về đầu gọi lại từ văn tuấn vị này tiểu hài chờ sau đó chương ba mươi chín mời chương ba mươi chín mời vị công tử này chuyện gì từ văn tuấn nghe được có người gọi hắn bay đầu hỏi ngươi thế nhưng là tại huyện thành vào học trong huyện thành không thiếu đi lên mua sách vợ bút mực nông thôn học sinh du công tử gặp từ văn tuấn một thân áo v ả i cố hữu câu hỏi này chính là viện học du công tử tiếp tục hỏi từ văn tuấn cảm giác có điểm gì là lạ đoan chuẩn như vậy nhưng vẫn là hồi đáp chính là thì ra ngươi chính là huyện học mới tới thiên tài hạnh ngộ a ta hai người chính là thành nam gấm t r ư ơ n g thư quán học sinh tại hạ du tử minh hôm nay mới gặp có thể hay không đ ể mặt tìm một chỗ một lần để cho tại hạ kiến thức một chút thiên tài phong thái du tử minh mặt ngoài ngôn ngữ k h á c h khí ý tứ không cần nói c ũ n g biết trên mặt rõ ràng v ẻ chế nhạo nghĩ là đối với thiên tài chi danh kinh thường cái này nho nhỏ hài đồng nhất định phải để cho hắn xuất một chút xấu hắn vương v i n h nghe xong lời ấy khỏe mắt n h ả nhẹ nhìn về phía từ văn tuấn ánh mắt ngây ngẩn cả người ngay trước mặt nói như thế t ừ văn tuấn tứ bình bát ổn tính cách cũng không khỏi trong lòng dẫn lên bất quá vẫn là nhịn được ô quyền thiên tài chi danh không dám nhận nhất định là tin đ ồ n tại hạ còn có việc có cơ hội lại tự nói xong nhìn sang hắn phương minh trong ánh mắt mang chút ý tứ tiếp đó cũng không quay đầu lại đi du tử minh còn muốn cỡ ư n g c ầ u chờ hắn phương minh kéo lại hắn tính toán người khác không muốn văn minh còn đang chờ chúng ta cũng được chỉ cần hắn còn tại h u y ệ n học luôn có cơ hội ta ngược lại muốn nhìn cái này thiên tài phải trăng danh sướng mới thực du tử minh một mặt không can tâm thật cũng không theo sau tiếp tục dây dưa từ văn tuấn đi vài bước thở dài mấy ngày nay tại h u y ệ n học cũng có thể rõ ràng cảm thấy có chút sư m i n h nhìn về phía ánh mắt của mình có chút không đúng chắc hẳn cũng chính là bởi vì cái này thiên tài chi danh tất cả mọi người cảm thấy chính mình cái này thiên tài chi danh tới không thực tế lưới cày chi công lao không lời nói học vấn phương diện nhưng không có ai cho là mình có thể làm tên này vừa mới cảm thấy bất ngờ là cái kia hắn phương m i n h chắc hẳn cũng nhận ra chính mình là hắn biểu đệ ngoại tổ phụ tất nhiên đã nói với hắn biểu đệ từ văn tuấn ngay tại lúc này trong miệng người khác thiên tài đoán chừng toàn huyện thành học sinh đều không phục chính mình huyện thành xuất ra một cái thi tài đại biểu huynh nhận ra mình cũng không dám nhận nhau lo lắng gây họa tới đến hắn không tệ từ văn tuấn mặc dù mấy lần đi ngoại tổ phụ nhà cũng không thấy đến cái này đại biểu huynh nhưng đã sớm nghe qua kỳ danh gọi triệu kỳ phương vừa rồi nghe xong du tử minh nói bọn hắn là gấm trương thư quán tự nhiên xác định chính là hắn dù cho toàn huyện thành học sinh đều nghĩ nghiệm chứng một chút hắn bị này thiên tài hàm kim lượng từ văn tuấn cũng không để ở trong lòng chờ trở, trở lại ký túc xá liền n g ự không ngừng vó bắt đầu học tập lúc này huyện thành một chỗ trong quan trả du tử minh triệu kỳ phương hai người đang cùng một đám mười bảy mười tám tuổi học sinh vây lô pha trả cái này thiên tài hôm nay gặp mặt rất bình thường mời cũng không dám tới chắc hẳn cùng chúng ta ngờ tới một dạng tuổi còn nhỏ trong đầu trống trơn không đáng giá nhắc tới du tử minh còn đang vì vừa rồi không có kêu đến từ văn t u ấ n âm ức không phục đúng vậy à cái này thần đồng lê lại không rõ ràng nhưng ở ngồi vị nào không phải biện sách trải qua ma luyện tám tuổi có thể học được trình độ gì đều lòng dạ biết rõ thật có nhiều như vậy sinh ra đã biết thiên tài sao một vị khác học sinh phụ họa theo nói nhắc tới thần đồng lê ta cũng là không tin Ta t qua hỏi r o nói g sông từ Gia Thôn, khắc bên trong lịch đại người nông, thần đồng lê ta đánh giá cũng là trong tộc tạo gia, nhà nhân, này thiên Thôn, bên thần đánh an bài ở trên người hắn n hạ khắc lịch thôi. tài là bài mà đại tạo cái cửa tốc xuất từ Tử ta tộc lê ở lời này là người mật mạc trong nhà là cho huyện một thương nhân lương thực cửa sông tụ tập phụ cận thường xuyên sẽ đi thu lương hay là muốn bạch trần hắn tại cái này cho huyện còn tốt ngày nào đi đi ra bên ngoài bị người bạch trần chúng ta những thứ này cho huyện học sinh đi theo cũng diện mục tối tăm suy nghĩ một chút cảnh tượng này đến lúc đó chúng ta nên như thế nào tự xử nói lời này gọi văn trọng đêm dù tử minh là gấm t r ư ơ n g thư quán có danh khí nhất học sinh cái này văn trọng đem chính là cho huyện một cái khác tư thuộc tĩnh tâm trai có danh khí nhất học sinh mọi người đều đồng ý văn nhân đều tin hay đi qua sớm mấy năm tạo thế thiên tài phong ba đều có chút thần hồn nát thật tính suy nghĩ ngày nào chính mình đi khoa cử bị trạc tích lương cốt nói là cùng cái kêu lửa đời lấy tiếng thiên tài một chỗ tự nhiên cũng biết để cho người ta xem nhẹ lại không nghĩ rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn chính mình có danh thanh mới là cơ sở không lo lắng người khác sẽ ném đi thanh danh của ngươi có danh thanh có thể ném sao mời không ra a nghe nói hắn cơ bản không thể nào ra huyện học ký túc xá đúng vậy a liền hắn d á n g dấp ra sao cũng chưa từng thấy nếu hư ngư minh ngươi tại huyện học nhưng có biện pháp gì hẹn ra không có du tử minh hỏi hướng đang tại bàn trà chuyên tâm pha trà một vị công tử áo gấm cái này công tử áo gấm chính là huyện thừa tri tử chu nhược hư hắn mỗi ngày cùng từ văn tuấn một đồng học tập du tử minh tự nhiên có câu hỏi này chu nhược hư mắt đều không d ơ lên đem pha trà xứ trong nổi v á n nổi nhẹ nhàng thật đi lo nghĩ chậm rãi nói gọi hắn đi ra cũng không có vấn đề đợi ta an bài tốt thông chi chư vị quá tốt rồi còn phải là chu công tử xuất mã du tử minh bọn người mông ngựa không ngừng ngồi ở xó x ỉ một mực không lên tiếng triệu kỳ phương trong lòng có chút lo sợ bất an chỉ là hẹn ra sau các ngươi dự định như thế nào chu nhược hư lại hỏi chúng ta học tập đạo khẩn mạnh thi từ ca phú vậy dĩ nhiên là lấy thi hội l ư u a du tử minh đắc ý nói chu nhược hư nâng chén trà lên n h ấ p một miếng nhắm mắt lại trà thang tại miệng lưỡi ở giữa rừng lại h i ể u ra một chút lại n u ố t vào chậm rãi mở to mắt nói kẻ này năm nay mới bắt đầu trường dạy vỡ lòng đến bây giờ bất quá bốn tháng đã nhanh đọc xong luận ngữ các ngươi tự hỏi trước đây trường dạy vỡ lòng thời điểm bốn tháng thời gian các ngươi có thể làm được sao như vậy xem ra cái này huyện thừa công tử bình thường chú ý từ văn tuấn rất nhiều học tập của hắn tiến độ đều rõ ràng tại tâm đám người trầm mặc người bình thường trường dạy vỡ lòng bốn tháng thời gian chỉ sợ có thể đọc xong tiên tự văn đều thiếu nửa ngày du tử minh mới lên tiếng ta tự hỏi làm không được nhưng hắn một nông gia đình có thể làm được ta lại là không tin chu nhược hư một tay nâng chén trà chậm rãi chuyện động nhìn chằm chẳm chén trà ánh mắt bay tới nhìn về phía đám người nết miệng nụ cười ta cũng không tin bất quá kẻ này nói qua hắn còn không làm được thi tử nếu như hắn một mực từ chối không làm thơ phải nên làm như thế nào ha ha tất nhiên đi ra cái kia từ hắn không thể lại nói hắn một mực từ chối không làm thơ lại như thế nào chúng ta chỉ là cần hắn một cái không làm được thi thần đồng danh tiếng mà thôi du tử minh trí tại nhất định được ngay tại từ văn tuấn siêng năng trong học tập thời gian một ngày một ngày trôi qua thời tiết ấm hoa giá mở mùa xuân đều nhanh phải kết thúc mọi người đã sớm mặc không có như vậy cồng k ề n tại h u y ệ n học vào học một tháng có thửa từ văn tuấn một lần cũng không trở lại từ g a thôn hắn a ra ngược lại là mấy ngày liền tới h u y ệ n học một lần nhìn hắn ngày mai lại là tuần tôi h vừa tan học từ văn tuấn đang định đi nhà ăn cùng lương sẽ cảm giác cùng một chỗ dung nữa tiếp đó về lại ký túc xá học hành c ơ c khổ liền nghe được có người gọi hắn văn tuấn chờ từ văn tuấn b a y đầu gặp người gọi hắn lại là huyện lệnh công tử lý nghị nhiên từ văn tuấn tại h u y ệ n học lâu như vậy không có ý định kết giao người bên ngoài chưa từng chủ động cùng người kết giao cái này huyện lệnh công tử hắn đến nay còn chưa nói qua một câu nói lúc này cảm thấy bất ngờ chương bốn mươi kế hoạch chương bốn mươi kế hoạch lý nghị nhiên huyện lệnh tri tử thân phận ở đây phải lý huyện lệnh dạy bảo bình thường chú ý nói chuyện hành động chưa từng cùng người khác đi quá gần ở huyện này học lý nếu như nói có ai cùng hắn đi gần một chút vậy cũng chỉ có mấy vị tuổi tác lớn điểm đ a n g tại chuẩn bị kiểm tra khoa cử học sinh thường xuyên cùng một châu nghiên cứu thảo luận học vấn mà huyện thừa chi t ử chu nhược hư thì tương phản ưa thích h ư bằng gọi hữu huyện học bên trong một chút dưới hai mươi tuổi học sinh đều cùng giao hảo bên ngoài tư thục học sinh cũng đều cùng hắn quan hệ không tệ có thể nói phẫu thuật thẩm mỹ huyện thiếu niên học sinh trên cơ bản đều lấy hắn chu nhược hư cầm đầu lúc này lý nghị nhiên gọi lại từ văn tuấn từ văn tuấn lập tức trả lời lý công tử, gọi tại hạ chuyện gì văn tuấn không cần đa lễ bảo ta dứt khoát liền tốt lý nghị nhiên thân thể như ngọc không giống lý huyện lệnh một dạng dáng người nụ cười trên mặt tiền yến để cho người ta như một xuân phong d ứ t k h o á t minh từ văn tuấn ôm quyền hành lễ gia phụ muốn ta mời ngươi đi trong nhà ăn bữa cơm rau dưa ngươi thế nhưng là tiến vào huyện học nhà ta chỉ một lần đều không đi qua từ văn tuấn ngờ tới lý huyện lệnh đối với chính mình á p chú nhìn mình có thể hay không ổn định thiên tài chi danh chắc là muốn biết học tập của mình tiến độ từ văn tuấn cũng k h n g g h é nhiều tạ nghị nhân mình làm p i ề n nói xong hai người ra huyện học hướng về huyện nha đi đến một đường lý nghị nhiên chủ động quan tâm từ văn tuấn tại h u y ệ n học học tập sinh hoạt như thế nào hỏi hàn ân cần xem ra cái này lý nghị nhiên cũng không phải là bất thiện quan hệ qua lại chỉ là có nguyện ý hay không cùng người kết giao mà thôi trong lúc nói cười đã đến huyện nha trực tiếp đi tới nội trạch ở p h ò n g khách nhìn thấy lý huệ lệnh lý huệ lệnh tượng trưng hỏi mấy miệng từ văn tuấn tại h u y ệ n học qua như thế nào còn nói đến về sau nhiều tới đi lại thư phòng có thể đối với khác khai phóng tiếp đó chủ đề liền chuyển hướng từ văn tuấn bây giờ học tập tình huống từ văn tuấn hỏi gì năm đấy những ngày này ngày đêm học hành cực ổ lấy được thành tích cũng làm cho lý huyện lệnh rất là hài lòng theo n g ư ơ i cái này tiến độ năm nay đem tứ thư đọc xong cũng không phải không có hy vọng a về sau nhiều cùng dứt khoát giao lưu h ã n tại phương diện tứ thư ngũ kinh bây giờ còn có thể cho người chỉ đạo nhìn ra lý huyện lệnh tâm tình k h n g tệ viên viên trên mặt con mắt h i ế p thành đầu đang khi nói chuyện trên bàn cơm đồ ăn đã dâng đủ tuy là ra hiến quanh bàn mà ngồi món ăn hoàn toàn như trước đây tinh xào phong phú huyện lệnh phu nhân cùng lý huyện chỉ cũng đã tới lý huyện lệnh nói một tiếng đại gia liền lên bàn bắt đầu ăn vừa ăn vừa nói chuyện t i ế n từ văn tuấn tuyệt không khắc ký ăn đầy miệu chảy mỡ hỏi đến hắn mới có thể đáp hơn mấy câu phụ thân còn có một chuyện ngày mai nghỉ một huyện học học sinh tổ chức dò xét xuân đã cuối mùa xuân ta cũng không tốt chỉ hoãn lý nghị nhiên nói đạo chính ngươi quyết định liền tốt tin tưởng ngươi có t r ư ừ n g mực lý huyện lệnh nhấp một hớp hoàng cửu không thèm để ý chuyện này ta cũng muốn đi lan lan đều gọi ta mấy lần đi thả diều một lần còn chưa đi được lý huyện chỉ lập tức nói ủ y khuất ánh mắt nhìn v ề phía phụ thân hắn đi đi đi lẹp chỉ cũng đi ra ngoài chơi phía dưới đi theo đại mình của ngươi、tốt. ta đi theo đại mình sẽ không đi xa lý h u y ể n chỉ rõ ràng vô cùng vui vẻ mấy n g ụ m ăn xong gông chén đua xuống đứng dậy chạy ra ngoài vừa chạy vừa nói ta đi canh chừng tranh tìm ra người chậm một chút n h à đầu này đều mười ba tuổi còn không có nữ hài dạng phu nhân miệng hơi cười phản phất nghĩ đến chính mình thợ thiếu thời có thể cùng bạn gái cùng đi ra chơi cũng là vui vẻ như vậy văn tuấn ngày mai ngươi cũng cùng nhau đi thôi buổi trưa hôm nay đ ạ i g i a tại phòng học thương lượng thời điểm ngươi trở về ký túc xá ta đã nói phụ trách thông chi ngươi lý nghị nhiên lại đối từ văn tuấn nói có thể học tập lâu như vậy ta cũng đang muốn thư giãn một tí từ văn tuấn kỳ thực không quá muốn đi nhưng lý nghị nhiên mời không tiện cự tuyệt đi bên ngoài đi một chút cũng được cơm nước xong xuôi tán gấu một hồi từ văn tuấn liền đứng dậy cáo tử trở lại ký túc xá vừa cầm sách lên bản lương sẽ phát hiện đi vào từ văn tuấn g i a n phòng có thể để ta đợi các loại người hôm nay đi nơi nào lương sẽ cảm giác biểu lộ ai toán mặt mang bất mãn từ văn tuấn lúc này mới nhớ tới cái này hơn thắng cũng là hai người cùng một chỗ dùng nữa hôm nay quên thông báo hắn một tiếng ai u thực sự xin lỗi hôm nay lý h u ệ n lệnh bảo ta ăn cơm trong đầu chỉ nghĩ lý h u ệ n lệnh sẽ khảo giáo ta vấn đề gì n h ấ thư t ờ i văn tuấn g ư ơ i n thủy tiện t tìm một cái lý do gặp từ văn tuấn sách vở nơi tay biết hắn chăm chỉ lương sẽ rác thức thời dự định rời đi từ văn tuấn nhưng lại mở miệng nói ra ngày mai nghỉ một tổ chức dò xét xuân ngươi biết không biết vừa tan học có người tới nói với ta trước đó muốn ra cửa hoạt động ta thấy ngươi đều không đi ta liền không có cùng ngươi nói hôm nay lúc ăn cơm dứt khoát m i n h nói lên chuyện này ta đáp ứng ngày mai cùng đi lương sẽ cảm giác lông mày n i ễ u một cái lập tức nói lần này do xét xuân là chu nhược hư tổ chức ta biết là có một số người vẫn muốn tìm cơ hội cho ngươi khó xử ngươi suy nghĩ kỹ càng muốn không muốn đi thần đồng hai chữ này mệt mỏi à ngày mai đi khẳng định muốn đi dứt khoát m i n h tất nhiên mở miệng lương sẽ cảm giác còn dự định mở miệng từ văn tuấn chặn lại hắn câu chuyện tiếp tục nói yên tâm ta tự có chừng mực ta cũng không phải tận lực trốn tránh không thấy bọn hắn đã có cơ hội này vậy liền để bọn hắn ngậm miệng tốt từ văn tuấn trên mặt lộ ra tự tin bất quá một kiện việc nhỏ đến cùng là họa hay phúc kỳ thực rất mong đợi hai người ở c h u n g lâu như vậy lương sẽ cảm giác tin tưởng từ văn tuấn lao thành tính cách rất có chủ kiến không giống mấy tuổi hài đồng làm ra quyết định sẽ không dễ dàng sửa đổi thế là cũng sẽ không nói hôm sau từ văn tuấn cùng lương sẽ cảm giác hai người cơm nước xong xuôi liền chạy tới cho huyện bắc môn chúng học sinh đã hẹn chờ đợi ở đây sẽ cùng đi ra ngoài phát giỏ xét xuân từ văn tuấn đến lúc không khỏi tắt lưới khá lắm ven đường ngừng lại năm kéo xe ngựa bên cạnh xe ngựa cắt chạm một cái nha hoàn t r u n g quanh vụ n b ậ t lẹ t ẻ ước hẹn bốn mươi năm mươi người ước chừng học sinh liền có gần ba mươi người mặt khác tay sai cũng có tầm m ộ ư ơ i người huyện học mười mấy tuổi thiếu niên học sinh có hơn m ộ ư ơ i cái cơ bản đến đông đủ trong huyện thành khác tư thục học sinh cũng có hơn hai mươi cái huyện thành tư thục có ba nhà tương đối lớn gấm t r ư ơ n g thư quán lấy du tử minh cầm đầu tĩnh tâm trai lấy văn trọng đêm cầm đầu mùi mực thư quán lấy con số n g h ị cho bài lại khác tư t h ụ có mấy người từ văn tuấn không nghĩ tới g i xét xuân sẽ làm ra chiến trận như thế nghĩ thầm b ấ t quá một lần chơi xuân đi coi như nhiều người một chút nhiều nhất mười mấy người bên ngoài đi một chút làm làm thơ chém gió thưởng thưởng hoa mà thôi kết quả mới biết được phô trương lớn như vậy kỳ thực cũng là tất nhiên cho huyện chưa bao giờ qua thiên tài lần này xuất ra một cái có thiên tài chi danh vẫn là xuất từ miệng của huệ lệ đại gia chắc chắn đều h i ê u kỳ có muốn kiến thức phía dưới thiên tài nhưng văn nhân đi phần lớn cũng là du t ử minh dạng này t ậ m tính muốn chứng minh thiên tài là lựa đời lấy tiếng hàng người cho nên chẳng trách hồ tới nhiều người như vậy trên thực tế cái này do xét xuân cũng là bởi vì từ văn tuấn làm gặp từ văn tuấn đến lý nghị nhiên tiến lên đón văn tuấn liền chờ ngươi bây giờ có thể xuất phát từ văn tuấn nghĩ thầm không phải hẹn sau bữa ăn tụ tập sao chính mình cơm nước xong sôi lập tức tới ngay thế mà còn là cuối cùng đến xin lỗi tới chậm để cho các vị sư minh đợi lâu từ văn tuấn vẫn là ôm quyền hướng chung quanh học sinh hành lễ ha ha huyện học điểm tâm là lúc nào chúng ta đều biết bây giờ thời gian v ừ a vặn chỉ là cho huyện rất lâu không có nhiều học sinh như vậy tệ tụ tất cả mọi người tương đối nóng đội tới sớm điểm chu nhược hư đi đi qua một mặt người v ậ t vô hại đủ cười các học sinh rất nhiều trên mặt lộ ra khinh thường t h ầ n sắc tư t h u ộ c học sinh đều nghe nói qua từ văn tuấn tên đây vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hắn chân nhân có chút còn tụ tập cùng một chỗ nói thầm cái gì thiên tài chúng ta lại gặp mặt dũ tử minh cũng đi tới ngoài cười nhưng trong không cười lên tiếng chào hỏi cũng không dám xưng thần đồng bảo ta văn tuấn liền tốt từ văn tuấn không mừng không giận đối với hắn không có sắc mặt tốt nói muốn liền đem khuôn mặt c h ậ t khớp một bên đến đông đủ chúng ta lên đường đi lý nghị nhiên lên tiếng kết thúc cuộc nói chuyện mang theo đám học sinh đi ra ngoài thành nam kéo xe ngựa cũng theo ở phía sau chậm rãi di động chương 41, d ò xét xuân t r ư ơ n g 41, d ò xét xuân dung huyền bắc môn ra ngoài là đi tới phương hướng phụ thành ra khỏi cửa thành một đầu thẳng đại lộ thông hướng phương xa dọc theo đại lộ đi không xa liền có thể nhìn thấy vẩn đục nguyên giang ngẫu nhiên còn có thể gặp được khinh chu đi qua nguyên giang dán vào dung huyền di chuyển hướng chạy phương xa đại lộ cùng nguyên giang ở giữa có một mảng lớn bằng thẳng bãi cỏ lần này do xét xuân chỗ cần đến liền ở đây cỏ xanh thuỳ dương liều ý ý gió nhẹ từ trận thái dương còn không tay độc thỉnh thoảng có mấy cái hồ điệp rơi vào trên hoa dại gió nhẹ đưa tới mát mẻ cỏ xanh mùi thơm để cho từ văn tuấn trong đầu tỉnh táo thêm một chút b ẻ mấy đoá hoa dại không biết tên đặt ở chóp mũi vừa nghe từ văn tuấn cảm giác trải qua mùa đông nghệ b i suy sụp cơ thể vào thời khắc này bị tỉnh lại tới gần bờ sông dưới cây sớm tới tay sai đã dựng tốt màn tre trên xe ngựa đi xuống năm vị thiếu nữ mang theo nha hoàn ngồi xuống trong đó có lý h i y ệ n chỉ màn tre bên cạnh trên bàn dài bậy đầy đủ loại ăn vặt thậm chí thuốc nước uống ngồi đều có ba loại một bên khác dài mảnh trên bàn dài thả chút văn phòng tứ bảo. văn nhân tụ hội tự nhiên không thể thiếu những thứ này mấy cái tay sai bàn bên cạnh hầu hạ người làm khác phân tán ra tới cảnh cáo b ố n phía hết thể lộ ra ngay ngắn rõ ràng mấy vị thiếu nữ thoáng tu chỉnh liền mang theo nha hoàn đi đến nơi xa bắt đầu thả diều oanh thanh yến ngữ theo gió nhẹ thỉnh thoảng thổi tới học sinh tụ tập chỗ đám học sinh top năm top ba có ngồi ở bãi cỏ cao đ á m g phát luận có dựa vào dương liếu gật gũ đắc ý còn có cái vã kịch liệt mặt đỏ tới mang hai trong m i ệ n g từ văn tuân chưa căn cỏ xanh nằm ở trên đường cỏ nhìn trên trời thay đổi khớ lường suy nghĩ hậu thế thành thị bên trong vài bằng hưu thành thị bầu trời mặc dù không có lam chính mình cũng rốt cuộc không cách nào nhìn thấy có chút thương cảm lương sẽ cảm giác cũng an tĩnh ngồi ở bên cạnh ở đây cũng là dung huyền bản địa học sinh liền một mình hắn là gặp nước về người mặc dù không có chịu đến xa lánh nhưng dung nhập cùng nhau thời điểm cảm giác lúc nào cũng có một chút như vậy không thích hợp lý nghị nhiên qua lại mỗi trong đoàn thể nhỏ đánh qua một vòng gọi liền ngồi xuống từ văn tuấn bên cạnh ba người cũng không nói lời nào cứ như vậy đang ngồi yên lặng ban bên cạnh chậm rãi tụ tập người thỉnh thoảng có người vẩy mực m ú a bút tiếng khen bắt đầu chỉ chóc lát chu nhược hư cầm một tờ vừa viết song thơ đi tới một mặt khiêm tốn thỉnh g ấ c k h á c minh xin ý kiến chỉ giáo. lý nghị nhất tiếp nhẹ giọng nói ra xuân thao phật thủy sóng b i ế t giải trời ấm áp tan sóng liễm diếp vang bờ sông kiều hoa tranh chiếu ảnh k i n h chu bị bóng vào hữu phương không tệ tác phẩm xuất sắc một t i ề n hiển thị rõ ngày xuân bờ sông kiều diễm phong vang chu nhược hư hàm xúc nở nụ cười chê cười nhưng trong mắt quang lại bại lộ hắn thời khắc này tâm lý hoạt động không có mặt ngoài khiêm n đường như vậy từ văn tuấn ở trong lòng yên lặng đánh giá tất cả đều làm i ê u tả không có cảm tình gặp huyện lệnh cùng huyện thừa công tử đều ngồi ở, ở đây từ từ người đều tụ tập tới thỉnh thoảng có thơ đưa qua cho mọi người đánh giá đại gia hết khả năng đối với làm ra thơ nói tốt hơn nghe một đ ộ ngươi hảo ta tốt mọi người tốt và bầu không khí b â y gặp ngươi càng tụ càng nhiều đều b a y quanh hai vị công tử ngồi trên mặt đất t h ử văn tuấn ngại có chút tầm ý thế là đi đến xa một chút chỗ thưởng thức mấy vị đ ầ u khấu thiếu nữ thả diều lý h u y ể n chỉ rõ ràng trình độ chẳng ra sao cả giúp nàng nhặt phong tranh tiểu nha hoàn cũng đã chạy đầu đ ầ y mồ hôi mấy sợi sợi tóc rắn tại bên tóc hai nhưng con diều vẫn là thăng không được nhiều cao liền rất xuống thiếu nữ khác con diều cũng đã thăng lên lý u y ề n chỉ lại thử mấy lần con diều vẫn là không bay lên được không khỏi nổi nóng vị kia gọi là lan lan thiếu nữ tới lửa cháy đổ thêm dầu tiếng c ư ờ i như chuông bạc làm cho lý luyện chỉ càng là hỏa lớn đem t i ế n trục đưa cho nha hoàn đặt mông ngồi ở trên đồng cỏ n u y ệ t miệng phục hữu từ văn tuấn cảm thấy b u ồ n c ư ờ i không nhìn nổi đứng lên đi ra phía trước tới ta đi thử một chút ngươi sẽ thả con d i ề u từ văn tuấn cười lạnh n h ạ t nói lời nói này thả d i ề u không phải có tay liền sẽ sao không đợi đáp lời từ văn tuấn từ nha hoàn trong tay cầm lấy t u y ế n trục đi xa sau ra hiệu nha hoàn vùng tay một hồi chạy lấy đả con rượu bay lên bầu trời một chút một chút lôi kéo chậm rãi thả dây chỉ c h ố p lát con rượu liền vững vàng lơ lửng ở trên trời đem t u y ế n g trục g i a o đến trong tay lý v i y ệ n chị nàng mới phản ứng được nha người thật lợi hại một lần liền để lên lập tức lại nghĩ tới từ văn tuấn vừa mới nói có tay liền sẽ câu nói kế tiếp lại nuốt trở vào nhưng đầu sang chỗ khác không để ý tới hắn từ văn tuấn cũng không đi xa ngay tại chỗ nằm xuống nhìn lên trên trời con rượu n g ầ n người một hồi đi qua du tử minh gặp từ văn tuấn còn không có trở lại học sinh bên này ý tứ nghĩ thầm cái gì thần đồng bất quá là một cái ham chơi hài đồng thôi du tử minh cùng học sinh chung quanh châu đầu ghé hai một phen cho thêm chu nhược hư một ánh mắt khỏe miệng hướng về từ văn tuấn phương hướng c o n lên chu nhược hư hiểu ý đại gia yên lặng một chút nghe ta một lời d u tử minh đứng dậy lớn tiếng nói đám người an tĩnh lại nhìn về phía hắn lý n g h ị nhiên cũng ngầm đầu nhìn về phía hắn khiêu kỳ hắn muốn nói gì d u h u y ề n từ xưa đến nay tại cái này nguyên giang bên cạnh sinh ra không thiếu lưu truyền lâu đời tác phẩm xuất sắc hôm nay đại gia tể tụ nơi đây không bằng bắt chước các bậc tiền bối mỗi người viết thiên tác phẩm xuất sắc cuối cùng bình ra một cái tốt nhất lấy đi nhớ lần này sau nguyên sáu năm g i xét xuân đại gia cảm thấy thế nào đám người cùng kêu lên cân s o n g ma quyền sát trưởng rất có là một bố lớn ý tứ lương sẽ cảm giác có chút lo nghĩ nhìn về phía xa xa từ văn tuấn một mặt lo lắng dáng vẻ trong đám người còn có một người cũng là một mặt táo bón dáng vẻ chính là triệu kỳ phương h ắ n tự nhiên nhất thanh nhị sở hôm nay chính là nhằm vào từ văn tuấn tới lại không d á m cáo chi từ văn tuấn nếu là để cho người ta biết hắn nói cho từ văn tuấn những học sinh này nhóm nhu đồ đoán chừng hắn tại dung huyền vòng tròn bên trong cũng không đất đặt chân mấy lần xoan suýt cuối cùng là không dám vẫn là lựa chọn theo đại lưu lý nghị nhiên vừa nghe là biết đạo những người này tiểu tâm tư hắn không có ý khác ngược lại có chút chờ mong từ văn tuấn dưới loại tình huống này có thể hay không làm ra t h ơ t ớ i có thể hay không lưu lại thần đồng tên tuổi du tử minh lại hỏi hướng hai vị công tử dứt khoác minh nếu hư minh hai vị cảm thấy thế nào chu nhược hư trả lời một tiếng có thể hắn biết từ văn tuấn là lý huyện lệnh đề cử tiến huyện học thế là hắn muốn du tử minh đưa ra cuộc tỷ thí này lý nghị nhiên đáy lòng cười thầm ngươi cũng tuyên bố tranh tài còn hỏi ta làm cái gì ngoài miệng vẫn là đáp ứng rất tốt tiếp đó hô to từ văn tuấn gọi hắn tới đem làm thơ tranh tài chuyện nói cùng hắn nghe từ văn tuấn nghe xong mặt không biểu tình trong dự liệu mà thôi ngược lại để lý nghị nhiên lại xem trọng hai phần đáng tiếc hôm nay không có phu t ử tới chúng ta liền tự mình tuyển ra mấy vị giám khảo lại từ giám khảo quyết định lấy cái gì là đ ề không có gì bất ngờ xảy ra giám khảo năm người theo thứ tự là lý nghị nhiên chu nhược dư du tử minh văn trọng đêm con số tưởng nhớ do xét xuân làm thơ đồng dạng lấy xuân làm đề lại mạnh thêm chút xuân hoa xuân hảo chơi xuân không có gì hơn mấy loại này bây giờ du tử minh đưa ra những năm qua cũng nhiều là những đề mục này năm nay tới điểm mới mẹ độc đáo lấy xuân sầu hoặc xuân nghị cho để nghĩa rộng cảm xúc đều được viết ra cảm xúc tới mới có thể chứng minh lần này do xét xuân khác biệt đáng người thấy ngô đại thiện rất tốt lý nghị nhiên cũng không có ý kiến gì đột nhiên nghiêng mắt nhìn đến từ văn tuấn giống như hắn căn bản không có chú ý đại gia đang nói cái gì từ văn tuấn bởi vì là cuối cùng ngồi lại đây an vị ở phía ngoài nhất túi đầu lý nghị nhiên nhìn kỹ thế mà thấy hắn trên tay nắm chỉ châu chấu đang nắm u ố t cỏ xanh b ù a châu chấu lý nghị nhiên nghĩ thầm hắn như thế nào không đem làm thơ để trong lòng thật chẳng lẽ vẫn là hài đồng tâm tính bình thường nhìn không ra a nghĩ đi nghĩ lại linh quang loay lên đột nhiên lòng sinh một kế thế là vội vàng đứng lên lớn tiếng nói c h ư v ị nghe ta một lời ta có cái đề nghị chương 42, bài thơ chương 42, bài thơ tất nhiên chúng ta quyết định ghi nhớ năm nay giỏ xét xuân để cho đại gia tận khả năng làm ra tác phẩm xuất sắc không ngại lại khích lệ một chút đại gia chúng ta thêm chút tặng thưởng như thế nào lý nghị n h i ê n ngắm nhìn bốn phía nói cường điệu mắt nhìn từ văn tuấn thêm hà thải đầu du tử minh k ỳ q u á i đám người cũng là một mặt hiếu kỳ lý nghị nhiên ho khan một cái tiếp tục nói bạn không có làm dự định tạm thời quyết định cũng tìm không được thích hợp tặng thưởng l i ê n tục khí một điểm lấy bạc vì tặng thưởng ngân làm mối phẩm tác phẩm xuất sắc cũng vẫn có thể xem là một cọc câu chuyện mọi người ca tụ đại gia thuận tiện liền lấy ra ít bạc đoàn người góp một góp ai thơ rút đến thứ nhất toàn bộ ngân lượng liền xem như tặng thưởng đều về hắn chu nhược hư không khỏi b u ồ n c ư ờ i nếu không phải hiểu rõ lý nghị nhiên còn tưởng rằng hắn thiếu bạc hoa dù sao tại chỗ học sinh bên trong chỉ sợ cũng vị này huyện lệnh công tử tài hoa tốt nhất có thực lực cạnh tranh tiền chúng giải người ngoại trừ lý nghị nhiên đều sớm biết được đề mục làm chuẩn bị tới cái này tặng thưởng thật đúng là chưa hẳn rơi vào trong tay ngươi lý nghị nhiên mặc dù một điểm bạc không tính là gì rút đến thứ nhất mới là trọng yếu nhất thế là dẫn đầu nói như thế thì tốt một cọc câu chuyện mọi người ca tụ hai vị công tử đều như vậy nói những người khác càng không dị nghị vậy ta liền đi đầu ta ra mười lượng bạc lý nghị nhiên cầm qua một tràng giấy đem một thỏi bạc đặt ở phía trên huyện lệnh công tử tất nhiên ra mười lượng bộ phận có tâm tư người tự nhiên cũng liền đi theo xuất tiền không cao hơn mười lượng đi theo ra mười lượng thích hợp nhất chu nhược hư theo sát phía sau cũng thả một thỏi bạc đi lên ta cũng ra mười lượng tại chỗ cơ bản đều là nhà giàu sang mấy lượng bạc sẽ không để ở trong lòng t r ê n lấn đưa trước bạc ta cũng ra mười lượng ta ra năm lượng ta ra ba lượng rất nhanh trên giấy liền một đống bạc vẫn có bộ phận r a cảnh không tốt không có ra, trong đó liền bao quát từ văn tuấn hắn lúc này nhìn xem một đống bạc trong mắt toát ra t i ể u tâm tâm đây chính là niềm vui ngoại ý muốn a vốn là hôm nay liền định ra tay miễn cho về sau tại cho huyện đi tới chỗ nào người khác đều chất vấn hắn phiền phức rất nhiều lần này tốt c h ủ bài thơ nổi danh không nói vẫn còn có ngoại ý muốn chi tài cuối cùng tính toán tặng thưởng tiếp cận hơn một trăm tám mươi lạng từ văn tuấn ánh mắt rơi vào bạc trống lên hai tay bóp nhất định phải được lý nghị nhiên nhìn thấy từ văn tuấn cái dạng này nghĩ thầm cuối cùng không hưởng công ta hoa tâm tư này thì nhìn ngươi có thể lấy ra dạng gì thơ tới hy vọng ngươi có thể không phụ thần đồng chi danh phụ thân nơi đó cũng có thể yên tâm chút trong vòng một canh giờ đem thơ làm dao lên qua thời gian chính là bỏ quyền du tử minh tuyên bày xong chúng học sinh nao h nao h phân tán b ú n phía trong miệng nói thầm có tử tìm kiếm linh cảm mấy vị sớm biết đề mục học sinh thần sắt lỏng chính mình thơ đã sớm chuẩn bị xong bây giờ bất quá là làm dáng một chút hơn 180 lượng bạc cũng không phải cái số lượng nhỏ tại huyện thành cũng có thể mua bộ nhỏ chút phòng ở từ văn tuấn nhà xây nhà diện tích tương đối lớn lúc đầu dự toán cũng mới 150 lượng gia cảnh không phải đặc biệt tốt càng thấy đây là một cái cơ hội vắt hết vóc nghĩ vượt qua trình độ phát huy thời gian tiếp cận nửa c a n h giờ nhà tuấn ngươi có cái gì đầu mối không có hai chúng ta qua một bên nghiên cứu thảo luận phía dưới t a chỗ này có bài thơ rèn luyện không sai biệt lắm lương sẽ cảm giác lặng lẽ lôi kéo từ văn tuấn tay áo từ văn tuấn hiểu được ý đây là muốn giúp hắn gian lận đâu lương sẽ cảm giác dự định để cho chính mình tham khảo hắn thơ hay là giúp mình trải bớt linh cảm cân nhắc chữ hai người mỗi ngày cùng một chỗ từ văn tuấn thường xuyên sẽ hướng hắn tỉnh h giáo h ọ c vấn cũng có thể tính toán nửa sư từ văn tuấn đến nay còn không có làm qua thơ hắn là rõ ràng đa t ạ ta thơ đại khái thành hình cân nhắc phía dưới còn kém không nhiều lắm ta làm tốt lại mời sẽ cảm giác vinh chỉ điểm xuống từ văn tuấn cảm tạ hào ý của hắn vẫn là cự tuyệt hắn gặp từ văn tuấn tính chức kỹ cảng kết hợp hắn hôm qua liền nói có năm chắc lưng sẽ cảm g i á can tâm cũng sẽ không để năm vị giám khảo đều chú ý tới từ văn tuấn bên này đều trong lòng tin tưởng hôm nay cái này dò xét xuân chủ yếu chính là nhìn từ văn tuấn như thế nào thần đồng nghĩ sẵn trong đầu nhưng đánh tốt có cần hay không biết ra tạo hình du tử minh đi tới nghĩ đến t h á m tính phía dưới hư thực đa tạ quan tâm không cần từ văn tuấn hướng về phía hắn đều là mặt không biểu tình sau nửa canh giờ lục tục no ngoe có người đưa lên thơ làm giám khảo nhóm chính mình thơ làm đã từ lâu làm tốt đã đệ trình thơ làm học sinh quay chung quanh tại giám khảo bên cạnh đối với đại gia thơ làm cùng đánh giá một phen trên thực tế này trận đấu này cũng chính là một mọi người cùng nhau làm giám khảo gánh hát rong chỉ có tại nào đó bài thơ bất đồng khá lớn thời điểm năm vị giám khảo mới điều đỉnh làm ra quyết định nhưng hôm nay chỉ tuyển đ ầ u danh cơ bản chính là không có gì bất đồng mắt thấy thời gian phải đến cứ như vậy tầm hai ba người không có đệ c h í n h thơ làm trong đó có tử văn tuấn thần đồng làm thơ cũng muốn lâu như vậy sao không có thời gian a du tử minh lại qua tới t ử văn tuấn dứt khoát nhắm mắt lại không thèm để ý du tử minh cũng không thèm để ý thần sắc đắc ý đi lương sẽ cảm giác g ô n g xuống tâm lại nhắc tới nhìn xem t ử văn tuấn cảm thấy hắn vẫn là một bộ bộ dáng vân đạm phong khinh giám khảo bên trong bốn bị ngược lại là tinh thần phân chấn các n g dự đ o n dạng、A. Liên phổ thông một A. phổ h ọ sinh sánh cũng không sánh được, thiếu ố t t xấu cũng làm bài ơ đ ra A, nữa quả nhiên là một cái đầu Du nhiên trống không thần đống. minh cũng não nên thậm chí cũng tại não bổ đợi lát nữa nên như h cái tại đợi là lát một tử t bổ nào nhục nhã cái này giảm bạo thần đống. bạo h cái Các giảm i t ế nữ đã sớm không có thả diều mang theo nha hoàn vây tại một chỗ lựu i d i ễ u có chút tương đối khá thơ còn có thể từ trong miệng các nàng niệm đi ra các thiếu nữ hướng về phía trong sân học sinh chỉ t r ỏ thỉnh thoảng tiếng c ư ờ i như chôn bạc chuyển tới t r ê u đến nhiều học sinh tâm viên ý mã cái eo đều thẳng tắp rất nhiều thời gian cuối cùng đã tới du tử minh đứng lên lớn tiếng nói đã đến, đến giờ còn có không có giao thơ làm giao tới quá hạn không lợi còn lại không có giao cũng đưa trước thơ làm không có cân nhắc địa phương tốt cũng chỉ có thể dặn này từ văn tuấn đi đến trước á n cầm bút lên mực mấy hơi ở giữa một bài thơ liền đã viết xong thổi thổi bút tích nhưng lại không đưa trước chỉ thấy hắn lại lần nữa nâng bút lại viết xuống một bài chờ bút tích hơi làm mới đưa hai tấm giấy cùng một chỗ đưa tới năm vị giám khảo cùng nhau vây quanh hai bài đại gia cảm thấy có chút kỳ quái con tưởng rằng từ văn tuấn một bài đều làm không được ra thế mà làm ra hai bài lý nghị nhiên không kịp chờ đợi đi lên trước rơi mắt đảo qua c à n g thấy kỳ quái hai bài một dạng thơ không đúng không phải một dạng thế là hắn cầm lấy thơ nói ra thảo sát thanh thanh liêu s ắ c hoảng hoa đào lịch loạn lý hoa hương gió đông không vì thổi sầu đi ngày xuân lại có thể nhạ hở dài đây là lần thứ nhất làm thơ có thể viết ra thơ mặt khác một bài thơ cũng bị chu nhược hư nói ra thảo sát thanh thanh liêu sắp vàng hoa đào lộn xộn hạnh hoa hương gió xuân không h i ể u thổi sầu đi ngày xuân lại có thể nhạ hở dài đây là từ văn tuấn làm ra thơ năm vị giám khảo đều trầm mặc nhìn qua từ văn tuấn có ý tứ gì từ văn tuấn một mặt ngượng ngùng chư vị sư minh tại hạ lần thứ nhất làm thơ thật sự là có mấy chữ do dự nhiều lần cân nhắc đến cuối cùng cũng không lấy c h ắ c chủ ý mong chỉ điểm xuống tiểu tử thỏa đáng diễn kỹ phải trang bị thêm bất phạm đám người náo nhiệt phần lớn người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi không phải đã nói thần đồng là giả sao như thế nào không theo kịch bản đi du tử minh biểu lộ giống ngăn phân đánh giá như thế nào nói đối phương biết không được đại gia trưởng con mắt đâu cũng không dám nói nói dối chu nhược hư mặt không biểu tình trong lòng cũng là hiện ác tâm vốn là bọn hắn muốn bị chuẩn bị sẵn sàng hoa đại lượng thời gian rèn luyện thơ làm mặc dù cùng lý nghị nhiên hiện trường sáng tác không chú tâm mải thơ làm so ra cũng liền tám lạng nửa c â n dù cho bại bởi lý nghị nhiên cũng cảm thấy không có gì ngược lại thường xuyên thua bởi hắn quen thuộc nhưng đột nhiên bị từ văn tuấn làm một màn như thế trên mặt có chút đau nhức chẳng lẽ hắn thực sự là thần đồng ta là không có bản sự phân ra cái nào bài tốt hơn chỉ cảm thấy cũng có thể cũng là tác phẩm xuất sắc các ngươi cảm thấy thế nào lưng ơ sẽ cảm giác trước tiên nói ra thần tình kích động thay từ văn tuấn vui vẻ một chút xem không hiểu hôm nay tình thế người phụ họa liên tục tán t ư ở n g vốn định tới vạch trần thần đồng người không biết làm sao nhìn qua mấy vị giám khảo không biết nên không nên mở miệng vốn là tác phẩm xuất sắc ra lò hẳn là phi thường náo nhiệt bây giờ bầu không khí lại có chút quỷ dị chương bốn mươi ba chính danh chương bốn mươi ba chính danh ta cũng không phân biệt ra được cái nào bài hảo cũng trong lúc nhất thời không nghĩ ra được nên như thế nào thay thế lý nghị nhiên đi theo phát biểu ý kiến của hắn thời gian ngắn phân không ra cũng không cần cương cầu hai cái phiên bản cũng có thể nghĩ không ra a lại có thể đem xuân sầu viết sinh động như thế phía trước hai câu đem cảnh xuân viết sống sau hai câu h á n trách gió đông tưởng nhớ n h u n g ự thúy vẫn là lý nghị nhiên trước tiên mở miệng khen khác giám khảo cũng tỉnh táo lại mặt mũi còn muốn giữ lại à cùng một chỗ theo ở phía sau khen gió xuân không h i ể u thổi sâu đi ngày xuân lại có thể nhạ ở dài lấy nhạc cảnh sấn buồn bã tỉnh trách cứ gió đông ngày xuân ý nghĩ mới lạ ý thơ có chiều sâu chu nhược hư gác tay mà đứng một phen tán dương đưa tới đại gia c ộ n m ì n h du tử minh cũng nghĩ khen hai câu nhưng thực sự khen không ra miệng đánh tử văn tuấn khuôn mặt nghị sẵn trong đầu mình ngược lại là nghĩ kỹ tán dương lời nói nhưng không có nghĩ người sáng suốt xem xét từ văn tuấn thơ chính xác so với bọn hắn viết đều mạnh hơn không thể không chịu v u a nhưng người nói thắng bao nhiêu đâu thơ này cũng không tính đặc biệt lợi hại có thể khiến người ta một mắt liền say mê đi bảo tựa hồ chính mình cố gắng một chút điểm điểm cước cũng có thể phải phần lớn người tại chỗ cũng là tâm tính này lại không thể không theo ở phía sau phụ họa trong lòng nghĩ không thông ngược lại là đến từ mùi mực thư quán con số tưởng nhớ khen trong lời có ý sâu xa nhà chữ dùng quá tuyệt diệu gió xuân không thổi s ầ u ngược lại nhà hận đây là hữu tình chi nhà a năm người chúng ta d á m khảo đem tất cả thơ qua một lần lại xác định ra ai có thể cầm tặng thưởng a lý nghị nhiên làm tổng kết kỳ thực lục tục no ngoe thu đến thơ bên cạnh thu vừa nhìn đã sớm xem xong ai thắng ai thua liếc qua thấy ngay đi ngang qua sân khấu một cái mà thôi chư vị cảm thấy ai là đầu danh chờ đi xong đi ngang qua sân khấu lý nghị nhiên hỏi mặc dù hỏi là chư vị ánh mắt lại trừng trừng nhìn c h ầ m c h ầ m du tử minh du tử minh như muốn há mộn như thế nào cũng nói không ra lời tới hắn chế nhạo từ văn tuấn mấy lần bây giờ muốn từ trong miệm hắn nói ra từ văn tuấn thắng cũng quá cảm phiền hắn còn tốt chu nhược hư lập tức mở miệng đánh giảng hòa tự nhiên là từ văn tuấn chưa bị ai có dị nghị không đương nhiên là từ văn tuấn trừ hắn ra không còn có thể là ai khác con số tưởng nhớ âm thanh rất lớn thực tình cảm thấy từ văn tuấn bài thơ này rất ưa thích đám học sinh cũng vô to tán thành ba người chúng ta đều tuyển từ văn tuấn hai vị giám khảo còn có những nhân tuyển khác sao lý nghị nhiên cũng không b g ô n g tha hai người này nhất định phải nghe được bọn hắn thừa nhận du tử minh gặp tránh không khỏi nói từ văn tuấn chính là đầu danh văn trọng đêm vội vàng đi theo nói đúng vậy đúng vậy tốt lắm chúc mừng từ văn tuấn thu được tặng thưởng chư vị tại chỗ rất nhiều cũng là lần thứ nhất nhìn thấy từ văn tuấn phía trước chỉ nghe nói qua hắn thần đồng danh tiếng hôm nay hắn tám tuổi thành thơ thơ làm đoạt giải quán quân chư vị cảm thấy hắn cái này thần đồng chi danh phải trăng danh xứng với thực lý nghị nhiên nói rung động đến tâm can nhất định phải vì từ văn tuấn chính danh rất nhiều học sinh vốn cảm thấy phải từ văn tuấn thần đồng chi danh có chỗ vô ích bây giờ cũng tỉnh nộ lại tám tuổi thành thơ a đây không phải thần đồng là cái gì hoàn toàn xứng đáng thần đồng chúng ta cho huyện nhỏ thần đồng bắt bộ thành thơ ta hiện trường chứng kiến ha ha đúng vậy a đủ ta tội liên lý luyện chị đều chen chúc tới nàng thân hình so từ văn tuấn cao hơn nhiều sờ sờ từ văn tuấn đỉnh đầu nói ha ha nho nhỏ thần đồng từ văn tuấn lập tức né tránh đồng thời trở về nàng một cái liếp mắt đám người phía sau triệu kỳ phương trong lòng rơi xuống khối tảng đ a lớn nghĩ lại lại sầu mi khổ kiểm đứng lên cùng biểu đệ chính thức lúc gặp mặt chính mình mặt mũi này để nơi nào a ta cùng với chư vị may mắn cùng một chỗ chứng kiến tám tuổi thành thơ thần đồng hôm nay nguyên giang bên bờ giò xét xuân hành trình nhất định đem lưu lại một đoạn g i a thoại lý nghị nhiên tình cảm g i t rào đám học sinh cũng giống điên cục dạng khoảng cách g i xét xuân đã qua vài ngày t i ế c bác sĩ mấy ngày nay thật cao hứng khi biết t ử văn tuấn đã có thể làm thơ sau đối với hắn việc học nhìn chậm hơn ba ngày tra một cái năm ngày một kiểm tra trước đó mặc kệ t ử văn tuấn tứ thư học tập tiến độ bây giờ cũng dạy t i ế c bác sĩ có thể tự mình dạy tứ thư giải thích để cho t ử văn tuấn mấy ngày nay được ích lợi không nhỏ dù cho gần nhất học tập vậy không được nhưng chi tức h tích lũy cấp tốc t ử văn tuấn cũng vui vẻ ở trong đó do xét xuân sau thần đồng chi danh triệt để tại cho hạng hỏa cho huyện chưa từng đi ra thần đồng hơn nữa này thần đồng vẫn là đi qua đông đảo học sinh khảo nghiệm quan phương chứng t h ự quan t r à bên trong nói chuyện cũng là thần đồng tám tuổi thành thơ nói rất sống động phản p h ấ t chính mình ngay tại hiện trường trước đó không biết từ văn tuấn người hiện tại thông qua tám tuổi thành thơ biết hắn còn chế ra lưỡi cày càng la tin cái này tần h đồng là hàng thật ra thật nhưng còn có một nhóm người bây giờ hận thấu từ văn tuấn hận nghề đến rằng chính là những cái kia vừa trưởng dạy vỡ lòng không lâu bảy tám tuổi hài đồng mấy ngày nay trên mông bị đòn tỷ lệ quá lớn kinh thành ngự thư phòng chu ái khanh cần làm chuyện gì đương triệu thiên tử tiêu hoảng vào chô đến năm nay là năm thứ sáu chính vào trước kia âm thanh to khởi bẩm bệ hạ hôm nay thượng thư tỉnh đưa tới một phong tấu chép được công bộ chuyện này ứng nhanh chóng mở rộng thần liền trực tiếp tới đệ trình công bộ thượng thư trung nghĩa h à n g đưa lên tấu trụ theo trình tự bình thường tấu trụ cần đi qua trung thư tỉnh môn hạ tỉnh mới có thể đưa tới thiên tử, trên long thiên tử. tiêu r ê n lòng án. á t h giám i đem đưa tấu trụ t cho h n tử, t i ê hoàng lật ra cẩn thận kiểm tra lên chốc lát ha ha không tệ chính xác hẳn là kịp thời mở rộng ngươi làm không tệ tiêu hoàng long nhàn cực kỳ vui mừng nông nghiệp một nước gốc rễ lưới cày tốc tại cày khẩn làm ít công to giảm bớt làm việc đánh bát đây là lợi quốc lợi dân chi khỉ a chúc mừng bệ hạ bởi vì bệ hạ làm cho thiên hạ thái bình mới có nảy khí xuất hiện tiêu hoàng đối với cái này một cái long thí ngoảnh mặt làm ngơ c ầ m tấu c h ú n ó i trong quốc k hố không có nhiều bạc chỗ cần dùng tiền quá nhiều dạng này nông cụ nhiều tới m ấ y món thuế má tất nhiên sẽ có tăng trưởng chu ái khanh ngươi nói tiến hiến lơi cậy nên như thế nào khen thưởng thần cho là nên trọn thưởng lấy thúc đẩy các nơi ấy cổ vũ cải cách nông cụ cùng lợi nông sự nghi chu thượng thư nói các cấp quan viên theo thường lệ trọn thưởng nhưng cái này lý bách dương cư nhưng nói tám tuổi thần đồng từ văn tuấn tiêu hoàng có chút không vui bây giờ triều đình sớm đã ngừng thần đồng thí lý bách dương tấu chụp mặc dù không có nói rõ nhưng đến đòi thần đồng chi danh ý tứ rõ rành rành chu thượng thư lập tức t i ế p lời thần đồng sự tình vẫn l à quan hiệu quả về sau à thực sự là thần đồng cũng chắc chắn sẽ có ra mặt thời điểm h u ố n hồ cái này từ văn tuấn cũng là học sinh chắc chắn khoa cử đã thần đồng cái kêu khoa cử tự nhiên không thành vấn đề nói không chừng b ệ hạ ngài về sau có thể tại thái cực điện nhìn thấy này thần đồng tiêu hoàng thần sắp u y nghiêm hắn có thể bằng tự thân bản sự đi đến thái cực điện chấm tất nhiên trọng dụng hắn đã nông gia đình lại có bản sự chấm cũng là cầu hiền như khác nhưng chấm những năm này có thể thấy được qua quá nhiều cái gọi là thần đồng lý bách dương người này thần chưa từng tiếp xúc không rõ ràng nhưng giang nam thích sứ chu chế nguyện thần ngược lại là quen thuộc không phải là hư làm bộ hàng người hắn nhưng cũng trực tiếp đem lý bách dương tấu chụp đưa tới nghĩ là cũng trải qua suy tính chu thượng thư cùng giang nam chu thứ s ử có mấy phần giao tình cũng giúp đỡ nói mấy câu từ văn tuấn chấm liền đợi đến xem ngươi đến cùng phải hay không thần đồng à hy vọng ngươi có thể đi đến chấm trước mặt chương bốn mươi b ố trở về thôn chương bốn mươi b ố trở về thôn bất chi bất giác đi tới tháng năm Huyện học phóng điền giả, có 15 ngày, có giả, từ văn tuấn chuẩn bị về nhà. Huyện học còn nhà. huyện thứ nhất nhà, nhà phòng hắn vẫn là từ Văn Tuấn lần thứ nhất về nhà. nói trong nhà phòng ở đã sớm xây xong, bị về Vào về là đây đã xây Từ A ra ở sớm không có ở qua một l ầ nói Từ Tuấn Văn không c n ó cho a ra phóng điện giả không quá một canh giờ lộ trình chân của mình lấy về nhà liền tốt mỗi ngày rèn luyện thân thể hiện tại cơ thể đồng rất nhiều lâu như vậy không có trở về dự định mua chút lễ vật cho người trong nhà đầu tiên là mua chút miệng nát bánh ngọt đ ư ờ n g mạnh nha lại giật bốn t r ư i n g cây lựu i hồng v à i lụa cho mẹ cùng nguyệt nhi tất cả làm một bộ y phủ mẹ xuyên qua cả một đời áo vải bây giờ chính mình có tiền còn không cho các nàng m ặ t điểm cuối cùng mua nữa kiện châm bạc cho mẹ mua kiện lược cho n g u y ễ n nhi trong nhà hai nam nhân coi như xong đến cửa sông tụ tập mua chút thịt trở về ăn được điểm là được cái gì cũng mua tốt chuẩn bị đi về thời điểm nhìn thấy túy tiên lâu rất t ố c tên lại là cho huyện lớn nhất từ i lâu huyện thành nho nhỏ mà vừa mới tổng cộng có ba nhà túy tiên lâu l ú c đoạn cho huyện huyện thành tử i l â u sang trọng nhị cứu triệu tự lập chính là ở trong đó một nhà túy tiên lâu làm trừng quỹ chỉ là không biết có phải hay không là trước mắt nhà này từ văn tuấn đi vào bây giờ chính là thời gian ăn cơm người tương đối nhiều còn không người tới chào từ văn tuấn liền thấy triệu kỳ thành đại cứu nhị nhi tử triệu kỳ phương đệ đệ nhị cứu an bài hắn tại t ù y tiên lâu chạy đường văn tuấn lúc này ngươi thế nào tới rồi hai biểu h u n h lập tức tới ngay gọi hai biểu h u n h huyện học phóng đ i ề n giả ta bây giờ trở về từ g i a thôn đi cùng ngươi nói một tiếng ngươi giúp ta chuyển q u n g cáo phía dưới ngoại tổ phụ đi ngươi ăn cơm không ngay ở chỗ này ăn chút triệu kỳ thành mặc dù chỉ có mười ba mười bốn tuổi niên linh đã chạy đường một năm một mét cũng lượt được người thật cơ chí ta tại huyện học căn rồi nhị cứu đâu như thế nào không nhìn thấy hắn nhị thúc hắn đi tổng điếm hôm qua đưa qua chương mục vừa mới tổng điếm gọi hắn đi qua đối với sổ sách vậy ngươi mau lên ta lúc này đi t ừ văn tuấn nhìn xem trong tiệm bận đ ộ i liền không chậm chế hắn ngươi ở nơi này đợi lát nữa nói xong triệu kỳ thành đi vào bên trong đi chỉ chốc lát l ấ y ra một bao bao lá sen đổ tốt đây là hạch đạo chính là không có nhiều ngươi mang về cho nguyệt nhi nếm thử lúc này hạch đào tại phương nam cũng không thấy nhiều cũng không biết triệu kỳ thành nơi nào lấy được dùng để tặng người thật có lòng vậy ta thay nguyện nhi đa tạ hai biểu hình từ văn tuấn cũng không chối tử thường xuyên sẽ đi ngoại tổ phụ nhà c ù nhị g ngoại tổ p ụ tụ người một nhà ở chung đều tương đối tự nhiên.、Từ、văn Tuấn không có trực tiếp về nhà, đầu tiên là đến cửa sông n đối tiếp một Thầm, tự Từ trực tập. h là ở có cửa đều đầu về lang đã về rồi con khỉ thật xa liền thấy từ văn tuấn triệu thị ngẩng đầu nhìn lên đúng là mình nhị nhi t ử trở về c ấ p bộ gấp rút con khỉ cùng lên đến tiếp nhận từ văn tuấn b a o khỏa triệu thị nhéo nhéo từ văn tuấn cánh tay một cái nâng khuôn mặt, nhỏ của hắn xem không đủ. Mẹ, đem mặt ta làm đau triệu thị khỏe mắt có chút tập ức nhị lang từ xuất sinh liền không có rời đi chính mình lâu như vậy qua dò xét một phen nói cao một chút cũng chắn thật một điểm ngươi như thế nào đột nhiên một người trở về triệu thị điều khiển từ văn tuấn thân thể để cho hắn dạo qua một vòng giống như là sợ hắn trên thân mất cái gì tựa như phóng điện giả có mười lăm ngày như thế nào không nói trước gọi a ra đi đón ngươi mặc dù chỉ có một giờ đường đi nhưng một đường hoang sơn giã lĩnh quả thật làm cho người lo lắng đi đại lộ còn tốt có chút nhỏ lộ thật sự không an toàn lúc này vẫn có rất nhiều g i á thú mẹ tiên tâm ta có chừng mực cũng là cùng người cùng đi từ văn tuấn trốn dạ quả thật có chút lỗ mãng chủ yếu là bốn mươi tuổi linh hồn luôn quên chính mình chỉ là tám tuổi cơ thể lâu như vậy đều không trở lại một lần ngươi người không có lương tâm mẹ ta bây giờ việc học rất nặng thật sự là không có thời gian đến sang năm liền tốt thời gian liền dư giả rất nhiều mặc dù mẹ là nói đùa nói một chút từ văn tuấn trong lòng vẫn là áy náy hắn biết mẹ chắc chắn nghĩ hắn nghĩ không được a ra đi huyện học nhìn hắn thời điểm từ văn tuấn hỏi tình huống trong nhà thời điểm đều có thể cảm giác được a ra trong giọng nói ám chỉ hắn trở lại thăm một chút mẹ bất đắc dĩ mỗi lần tuần giả liền một ngày thật sự là không t i ệ n đ ư ơ n g biết trong thôn người đi trong huyện thành trở về đều nói nhị lan bây giờ tại huyện thành danh khí lão đại rồi nương cao hứng nói không có ăn trước điểm về lại nhà đi đi ta vừa vặn có chút n ó i b ụ n g một đường đi về tới còn mang theo cái bao lớn từ văn tuấn ăn sáng đã sớm tiêu hóa từ văn tuấn tại nhà mình bày hàng tùy ý ăn một chút đi mua ngay mấy cân thịt dê nhìn thấy một cái vị hoàng cũng thuận tiện mua con khỉ t h ầ m trước cùng nhị lang trở về buổi chiều đại lang tới ngươi cùng hắn cùng nhau vào nhà ăn cơm đại lang mỗi ngày bán xong đậu hũ đều sẽ tới phiên chợ tiếp mẹ về nhà ta thì không đi được nhị lang hôm nay vừa trở về sẽ không cái g i y con khỉ rõ ràng so trước đó mập không thiếu hai bên gương mặt không giống trước kia là l o đi vào cùng tới ăn cơm đi vừa vặn có chút việc cũng cùng n g ư ờ i nói một chút từ văn tuấn cũng mở miệng đi vậy ta dẹp q u ả y cùng đại lang cùng đi con khỉ cùng triệu g i a tiếp xúc lâu t h ô n g qua bình thường quan sát cũng biết triệu g i a sự t ì n h cũng là nhị lang quyết định thần đồng chi danh chính xác không phải là giả tất nhiên nhị lang mở miệng cái kia nhất định là phải đi điên giả tên như ý nghĩa chính là ngày mùa đợi phóng giả từ văn tuấn đến từ g i a thôn thời điểm trong ruộng một mảnh bận rộn cảnh tượng thần đồng trở về vừa tới từ g i a thôn ruộng đồng phạm vì mẫu từ hai người liền bị người thấy được nông thôn trong nháy mắt vây lại nhiều người ngăn cản hai mẹ con văn tuấn đây là nghỉ tiến vào huyện học quả nhiên khác nhau xem xét chính là người có học thức càng thêm tuấn văn tuấn n g ư ơ i viết cái kia thơ luôn không nhớ được n g ư ơ i cho n i ệ m n i ệ m thần đồng lúc nào viết nữa một bài thơ a từ văn tuấn mặt đen lại cũng không biết cần hồi đáp ai mới tốt mẹ hắn nhìn hắn v ẫ n bách cũng không hiểu g â y ngược lại cùng một bên phụ nhân nói chuyện bay lên các vị thúc thẩm thả mười lăm ngày nghỉ hoan g n ê n đại gia tới nhà ngồi một chút ta cái này vừa về nhà còn mang theo đồ vật cũng không cùng các ngươi hàn huyên nói xong cũng không để ý mẹ xét theo bao quả liền chạy trối chết sau lưng chuyển đến một hồi thím nhóm tiếng cười đi không bao xa liền thấy cửa thôn mấy gian mới tinh gạch xanh phòng không có vây biệt tử cứ như vậy đơn độc một nhà đứng ở cửa thôn rời thôn bên trong phòng ốc tập trung chỗ còn có chút khoảng cách sau phòng có thể nhìn thấy rửa tay sông trước nhà một mảnh rộng rãi tiền đình theo tử văn tuấn ban sơ ý nghĩ tiền đình cũng muốn vây cái biệt tử trải lên gạch xanh kết quả trong thôn không thu gạch xanh tiền lại dùng gạch xanh vây biệt tử trái đất mặt liền không tốt lắm giống như là chiếm trong thôn tiện nghi tựa như cho nên bây giờ tiền đình cũng liền chỉ là đem mặt đất nện tiền đình bình địa bên trên có cái đại đại lồng cả Lồng từ văn tuấn sợ lấy nha đầu đầu c h t u mến nhìn xem nàng n g u y ệ t nhi rất tiếp cận hắn không gặp lâu như vậy muốn chết cái này tiểu nha đầu nhị huynh cũng nghĩ n g u y ệ t nhi chúng ta vào nhà mau nhìn nhị huynh mang cho người cái gì tốt lắm nguyễn nhi không kịp chờ đợi lôi kéo từ văn tuấn vào nhà chương 45, n h à mới chương 45, n h à mới từ văn tuấn đem mua cái gì cũng lấy ra nhưng là nguyệt nhi sướng đến phát d ồ i rồi vừa lấy ra nàng yêu nhất ăn v ậ t đã ăn được xinh đẹp bằng gỗ lược bên trên khắp vân văn nguyệt nhi càng là yêu thích không đúng tay bây giờ toàn bộ từ g i a thôn chỉ nàng có đội vàng tắm ở trên đầu cái này không thể thật tốt que khoang que khoang, khoang đợi đến bãi lụa lấy ra càng là cao hứng này dựng lên cây liệu đỏ màu sắc kỳ thực không thích hợp bốn năm t u i tiểu nữ hài xuyên chủ yếu là từ văn tuấn cảm thấy mẹ hắn mặc cái này màu sắc phù hợp chờ nguyệt nhi lớn một chút mua cho nàng màu sáng càng thích hợp nhưng bây giờ cũng không ảnh hưởng nàng đem vải lụa g á n t ạ i trên thân khoa tay tới khoa tay đi mẹ ở trong thôn phụ nhân trước mặt đắc ý một hồi cuối cùng nhớ lại nhị nhi tử về đến nhà đã nhìn thấy đầy bản đồ vật mẹ nhìn nhị huynh mua vải lụa làm quần áo mới ta còn có lược nguyệt nhi lập tức khoe khoang chỉ vào trên đầu lược cho mẹ nhìn ai nha liền biết xài tiền bậy bạn nói là nói như vậy mẹ đ ụ cười trên mặt lại không có mảy may thu liễm cũng không biết màu sắc này mẹ có thích hay không cũng chỉ mua đủ mẹ cùng nguyệt nhi một người một món màu sắc này rất tốt vui mừng mẹ đồng dạng cầm vải lụa bắt đầu khoa tay không thể không nói từ văn tuấn ánh mắt vẫn rất hảo màu sắc này rất thích hợp triệu thị dù sao làm cô n ư ơ n g lúc tại huyện thành làm qua chuyện không giống trong thôn có chút phụ nhân không chút ra khỏi cửa cả một đời cũng chỉ xuyên qua áo gai triệu thị sớm đã có ý nghĩ làm thân đ ắ p thể quần áo mặc kệ là về nhà ngoại vẫn là đi huyện thành nhìn nhị lang cũng phải t h ể chút dù sao bây giờ trong nhà tình huống tốt rồi những thứ này cũng dám nghĩ đổi lại năm ngoái chỉ là nghĩ thiếu chịu đói là được v h ả i lụa quần áo thế nhưng là không dám hy vọng xa bời mẹ ta cho ngươi tuyển căn châm bạc triệu thị tiếp nhận châm bạc cẩn thận chú đáo đấy trong mắt sáng lấp lánh chỉ chốc l á t khỏe mắt đều có chút tớ đáp nghĩ không r a n ư ơ n g chi thứ nhất châm bạc là nhị lang mua người a ra đều không mua cho ta qua từ văn tuấn quýnh không tốt như thế nào trả lời lành phải nói qua chủ đề khác mẹ nhanh chen vào xem xin h đẹp không triệu thị g ỡ xuống trên đầu cây thoái gỗ sửa sang lại tóc đem châm bạc nhẹ nhàng trên bảo thật dễ nhìn n g u y ệ t nhi ngươi đã nói xem không từ văn tuấn lập tức nói dễ nhìn dễ nhìn nguyện nhi lực cũng đẹp mắt nguyện nhi chỉ vào trên đầu ra hiệu nhị huynh cũng nhìn nàng một cái lược đương nhiên nhà ta nguyện nhi đẹp mắt nhất từ văn tuấn xoa bóp nguyệt nhi bây giờ đã có chút thịt khuôn mặt ở trong ruộng làm việc đồng áng a ra lúc này cũng nghe đến từ văn tuấn về nhà tin tức chạy về trong nhà việc nhà nông không nhiều nghe từ văn tuấn một bộ phận ruộng tốt đã giao cho trong tộc người hỗ trợ loại liền trồng vài mẫu đậu nành làm đậu hũ đối với đậu nành nu cầu vẫn là thật lớn đằng sau còn muốn hướng trong thôn thu mua từ văn tuấn cầm về quả ớt hạt giống có hơn một cân quả ớt hạt giống tiểu tương giống b u ô n trồng thế mà trồng năm mẫu đất trước đây gieo xuống quả ớt mầm thời điểm toàn thôn đều không hiểu thật tốt ruộng đồng không trồng hạt tóc loại chút nhìn xem giống hoa q u thực vật làm gì vẫn là gần nhất từ văn tuấn thần đồng danh tiếng truyền ra sau trong tộc nhân tài cảm thấy là thần đồng an bài chắc chắn có tâm h ý khác từ văn tuấn đi tới nhà mình trong đất xem xét quả ớt mầm đã trồng gần hai tháng bây giờ đang tại mầm n ậ kỷ ngẫu nhiên v à i quả mầm bên trên đã có nho nhỏ đ ũ hoa lập tức liền muốn nở hoa rồi chờ nở hoa thẳng đến quả ớt thành thục còn muốn hơn một tháng thời gian từ văn tuấn kiểm tra cẩn thận phát hiện a ra trồng rất chăm chỉ hoàn toàn không cần từ văn tuấn lo lắng đi tới phòng ở cũ xì d u tại phòng ở cũ bên này không thích hợp rời đi qua phòng ở mới cũng không cần thiết từ văn tuấn xem tài năng không bỏ phí các h thành phẩm xì dầu cũng không cần bao lâu sản xuất xì dầu đại khái cần thời gian nửa năm cái này cũng đã lên men gần năm tháng cũng liền một tháng kế tiếp có thể sử dụng c h ú n g heo cũng còn tại phòng ở cũ bên này từng đầu phiêu phỉ thể tráng heo mập đoán chừng có trên dưới trăm cân đã so với bình thường có thể săn được thịt heo rừng muốn nhiều theo tử văn tuấn dự định nuôi đến một trăm năm mươi cân tả hữu xuất chuồng ít nhất còn muốn hai ba tháng mấu chốt là heo mẹ muốn dài tám cái n g u y ệ t tả hữu mới có thể lai giống phối hợp còn muốn khoảng bốn tháng sinh một trong thôn tạo thành nuôi dưỡng quy mô ít nhất còn phải đợi cái một hai năm từ văn tuấn hiểu rõ s o n g tình huống trong nhà sau lại tới tộc trưởng trong nhà tộc trưởng còn không biết từ văn tuấn đã trở về đột nhiên nhìn thấy hắn rất là cao hứng văn tuấn trở về lúc nào tộc trưởng a bá vừa tới nhà huyện học phong điền giả hảo ở nhà nghỉ ngơi thật tốt không nghĩ tới tiến huyện học trong khoảng thời gian ngắn liền có thể làm thơ chắc hẳn đọc sách mười phần trăm chỉ học thậm vừa v ậ n thừa dịp n g h ỉ định kỳ thư giãn một tí tộc trưởng đem từ văn tuấn làm bảo đ ố i một dạng hắn là từ thị nhất tộc tiêu não cũng đánh vác lấy toàn tộc hy vọng c ò tốt a bá ngươi nhìn ta đều dài cao một điểm cơ thể cũng chẳng thật ân chính xác tinh thần một chút tộc trường a bá tối nay đi nhà ta ăn cơm ngài tiễn đưa ta đi huyện học còn không hào h ả o cảm tạ ngài nói những thứ này lời khách khí làm cái gì nói cảm tạ toàn tộc người không đều phải cảm tạ ngươi lò gạch đã tiếp vào phụ cận phụ cận thôn đặt làm gạch xanh tiền đặt cọc bây giờ có lợi nhuận người trong thôn thu vào liền tăng lên trước hết nhất chính là lò gạch chuyện để cho từ văn tuấn ở trong thôn danh tiếng vang xa bây giờ tộc nhân nhìn thấy tiền là thật bản lãnh của hắn từ văn tuấn là chân chính có thể giúp bọn hắn kiếm được tiền cũng là nhân quả không có trong tộc người đối với nhà ta hảo cái này bởi vì như thế nào lại có ta nhân duyên tế hội học được bức g ạ h vừa đi vừa về quỹ trong tộc cái này qua đâu lời này tộc trưởng thích nghe cảm thấy từ văn tuấn cái nào cái nào đều hảo là cái có ơn tất báo hảo hải tử tối nay còn có chuyện cùng tộc trưởng a b á thương lượng một chút t h văn tuấn tiếp tục nói đứa nhỏ này bây giờ không thể nói sao đi đợi lát nữa ta đi nhà n g ư ơ i ăn cơm từ tộc trưởng nhà trở về t h văn tuấn hôm nay nghĩ b u ô n g lòng xuống không muốn học tập thế là mang theo nguyệt nhi đi sờ soạn một cái sọ t ố t đồng lúc c ơ p tối đại minh từ văn c h ạ c h bán xong đậu hũ cùng con khỉ đồng thời trở về nghe nói nhị lan về nhà còn mang về một đôi cá cơ tối vẫn là từ văn c h ạ c h cùng mẹ cùng một chỗ làm thịt dê hầm củ cải thương hành hầm v ị t tía tô ốc đồng cá tươi canh đậu hủ r a u hai bát tràn đầy một bàn lớn đổi lại phòng ở cũ bên kia cái bàn đều không đủ lớn bây giờ đem đến nhà mới trong nhà đánh một cái lớn bàn ăn mới bỏ được tộc trưởng cùng vừa tan học từ văn tin vào tới còn mang theo ấm rượu đ ủ từ văn tin nghe nói từ văn tuấn về nhà mánh liệt yêu cầu muốn cùng một chỗ tới dùng cơm con khỉ không cần câu thúc giống như trong nhà mình con khỉ rõ ràng có chút khẩn trương không nghĩ tới từ gia tộc trưởng cũng biết tới từ văn tuấn chấn ăn để cho hắn không bị g i n g buộc không thiếu nguyện nhi n g ư ơ i ở một bên ăn nhị huynh cho n g ư ơ i gắp thức ăn vị trí có chút không đủ từ văn tuấn an bài đại gia an v ị cho tộc trưởng cùng a ra rót rượu h ổ tử nhà ngươi đồ ăn không giống như huyện thành t i ể u lâu kém a tại cái này phổ biến cũng là một nồi hầm trong hương thôn tộc trưởng không nghĩ tới lại có thể ăn đến tinh xảo như vậy một bàn đồ ăn trước đó ăn như thế nào tộc huynh biết lúc này mới tốt điểm trong nhà làm như thế nào đồ ăn cũng là nhị lan d ạ y từ v ă n hổ nghe nói như thế còn chưa bắt đầu uống rượu liền có chút hơi say rượu trong nhà có khách có thể được đến khách nhân đối nhà mình đồ ăn tảng dương đó là làm chủ nhân cao nhất vinh quang đặc biệt là nữ chủ nhân triệu thị trong lòng giống uống mật chương bốn mươi sáu kế hoạch chương bốn mươi sáu kế hoạch tộc trưởng hôm nay hứng thú nói chuyện rất cao lôi kéo hổ tử cũng chén hỏi chén nhỏ mấy cái thiếu niên ăn đầy miệng chảy mỡ con khỉ cũng vung ra chưa ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn không cẩn thận còn cắn đầu lưỡi chọc cho đại gia cười ha ha văn tuấn nói một chút h u y ệ n học như thế nào còn có dò xét xuân làm thơ là chuyện gì xảy ra an một hồi hàn huyên một hồi từ văn tin hỏi hắn đã sớm muốn hỏi vấn đề tất cả mọi người không lên tiếng tiến huyện học sau lần thứ nhất về nhà người trong nhà đều không có nghe từ văn tuấn nói qua việc này ngay cả tộc trưởng cùng a g i a cũng đặt chén rượu xuống muốn nghe một chút người trong cuộc nói một chút tám tuổi thành thơ c h u y ề n kỳ từ văn tuấn cho nguyệt nhi trong chén để lên mấy cái úc đồng tiếp đó đem tiến huyện học chuyện phát sinh sau đó từng cái nói tới đặc biệt là nói đến d i ò xét xuân hành trình đám người chỉ biết là từ văn tuấn làm ra thơ lại không biết hắn còn thu được đầu danh cầm tới tặng thưởng nghĩ không ra ta từ thị tử, tử đệ lại có thể lực gáp phâu thuật thẩm mỹ huyện thiếu niên học sinh tám tuổi thành thơ lời trẻ con chi niên liền d ư n g danh cho huyện học trường cùng từ vân hổ đ ầ y u ố n g một ly từ văn tin ngoại trừ hâm mộ cũng chỉ có hâm mộ đầu năm trường dạy vỡ lòng lúc học tập tiến độ còn không bằng chính mình đường đệ lúc này mới hai ba tháng chính là chính mình xa không với tới tồn tại triệu thị cả người như ngâm vào nước cấm dạng ấm áp hơn một trăm tám mươi l ư ợ n g bạc viết bài thơ liền có nhiều như vậy b ạ c trong nhà năm ngoái hơn năm mươi l ư ợ n g bạc năm nay lại là bán đậu hũ lại là bày q u ả y bán hàng còn bào chế một lần hoàn tinh xây xong phòng ra bên trong tiền dư bây giờ cũng liền một trăm năm mươi lượng về sau nhiều để cho nhị lan viết vài bài thơ liền tốt mẹ mẹ triệu thị đắm chìm tại trong tưởng tượng nụ cười trên mặt đều chắc chắn cách từ văn tuấn gọi nàng mấy lần mới lấy lại tinh thần t r ì n h đốn xuống cái bàn ta đồng tộc triều dài lại nói hảo hảo triệu thị lập tức hành động ta dự định tại huyện thành mở t u lâu từ văn tuấn một lời kinh người đám người sửng sốt tại sao đột nhiên có ý nghĩ như vậy sẽ không ảnh hưởng ngươi vào học sao tộc t r ư ở n g quan tâm nhất cái này ta chỉ là nghĩ kế sẽ không tham dự không có ảnh hưởng ta có t r ư ờ n g mực chắc chắn là ưu tiên việc học từ văn tuấn ngôn từ chuẩn xác bây giờ cũng không thiếu bạn vì sao muốn khai ra từ lâu đầu học thứ r rất ư n g là k ô không không n nhất, phòng ngửa chú đáo. Về sau vào học, du học, văn nhân ở giữa quan hệ qua lại, vẹn bẹn trong nhà chắn chúng giống như nội tình cần g giữa giờ gia hiểu. chú học, học, hệ thu chắc h lại, sau du qua Đệ đáo. đủ, đặt. ta tộc, t sắp xa xa có vào vào Về sớm là bây ở hai lấy tiểu lâu vì k ế t nổ lôi kéo trong tộc phát triển cho trong tộc dưỡng mấy cái để trứng vàng gà mái cải thiện tộc nhân sinh hoạt trình độ cũng coi như là ta phản hồi trong tộc thư văn tuấn đem chuẩn bị xong lý do thoái thác nói ra b ạ à cũng không phải vấn đề trong tộc tự sẽ giúp đỡ ngươi vào học thu hồ bây giờ lọ gạch cũng có tiền thu nhưng mà không có mở tiểu lầu kinh nghiệm liền mở tiểu lâu phải trăng h ổn thỏa đến nỗi n g ư ờ i nói điểm thứ hai ta liền không hiểu được tộc trưởng vẫn là không hiểu ra sao ta có năm chắc đem buôn bán của tiểu lầu làm náo nhiệt mà lại là người khác khó mà bắt trước không thể phòng chế trong thời gian ngắn có thể nói là không có đối thủ cạnh tranh từ văn tuấn giải thích một chút liền đem hắn đối với tiểu lầu suy nghĩ toàn bộ đỡ ra đầu tiên tiểu lâu lấy xào rau làm cơ sở đến nỗi xào rau lai lịch từ văn tuấn đều không cần giải thích đối với thần đồng thần kỳ ý nghĩ tất cả mọi người đã thích ứng xào rau mấy cái tất yếu nguyên tố từ văn tuấn đã giải quyết nồi sắt không cần phải nói gọi người chế tạo chính là kỹ thuật hiện tại rèn sắt hoa hoàn toàn không có vấn đề chỉ cần đem nồi sắt đánh mỏng một điểm đều đều một điểm dẫn nhiệt không có vấn đề là được rồi trong tộc thợ rèn từ đại lực liền có thể có thể gánh b á c hơn nữa trong tộc người chế tạo bảo mật tính cũng không thành vấn đề t i ề n kỳ nếu như gặp phải nghĩ bắt trước xào rau không dễ dàng như vậy tiết lộ có nồi sắt lại có là dầu vấn đề bây giờ phổ biến dùng dầu là dầu vừng cùng dầu hạt cải cũng có thể dùng để đốt đèn cùng thức ăn dầu vừng quá đắt công nghệ chế tạo quá mức phức tạp bình thường nhà giàu sang mới dùng lên chắc chắn không thể dùng làm xào rau dầu hạt cải mặc dù cũng quý nhưng giang nam cây cải dầu trồng trọt nhiều sản lượng có thể quan cho nên giá cả đối với về sau xào r a u định giá tới nói cũng không đặc biệt không thể tiếp nhận xào r a u chủ yếu vẫn là phải dùng mỡ heo xào đi ra ngoài đồ ăn cũng hơn ư g chút nhưng là bây giờ trên mỡ heo cung cấp không theo từ văn t u ầ n kế hoạch trên dưới tháng tám heo mập xuất chuồng một con lợn cũng mới có cái ba mươi cân tải hữu mỡ heo nhóm thứ hai heo xuất chuồng muốn tới sang năm tháng tám từ sang năm bắt đầu mỡ heo cũng không cần buồn một năm này thời gian bên trong liền dựa vào bây giờ vài đầu heo tới trèo trống hoàn toàn không đủ vẫn là phải dựa vào dầu hạt cải làm chủ yếu xào rau dùng dầu mỡ heo chỉ có thể xem như vũ khí bí mật kiên trì thời gian một năm là được rồi dầu giải quyết vấn đề sau lại có là gia vị xì、si、d ầ u đã giải quyết nhanh sản xuất tốt trong nhà một mực dùng từ văn tuấn dạy giản dị bản bột ngọt quả ớt cũng liền một hai tháng thời gian có thể thành thục chỉ là bây giờ người có thể thích ứng hay không bị t hay còn cần tựu i lâu m ỡ tốt sau lại chậm rãi tìm tòi như thế nào để cho người ta tiếp nhận nồi sắt dầu gia vị xào rau cần điều kiện đều đ ạ đến tộc ử Văn t u ấ lòng trường i n chính mình lấy m đối n làng chủ lâu tất nhiên giao chủ mặc Nghe Tiểu nảy. mọi người đối với tử văn, đã đã ngươi. Ngươi cần cần văn tuấn thẳng thắn nói lựa chọn tín nhiệm trong lòng còn tại mường thẩm không hổ là thần đồng tử lâu đều mợ không giống bình thường còn tin tưởng mười phần đa tạng tộc trưởng a bá m t hữu lâu bạc là đủ c h í n h là cần người thời điểm sẽ cùng ngài nói rằng không có vấn đề ngươi vừa mới nói thứ hai là ý tứ gì tộc trưởng mơ hồ cảm thấy điểm thứ hai quan trọng hơn không nói những cái khác đơn tử văn tuấn nói phản hồi trong tộc hắn đã cảm thấy là chuyện tốt t h văn tuấn tiếp tục đem hắn phía sau suy nghĩ nói ra bây giờ người người giàu có phổ biến không tiếp thụ được thịt heo từ gia thôn đi qua tiêu heo sau không ngừng lựa chọn yêu lương chủng loại nuôi dưỡng thịt heo tanh nồng dần dần tiêu trừ tiếp đó ở tiểu lầu mở rộng thịt heo sau khi thành công thêm ra một loại có thể nuôi dưỡng g a súc đây cũng không phải là một chuyện nhỏ đem thịt heo phát triển ra tới phong phú bàn ăn có thể thay đổi người ẩm thực quen thuộc từ r a thôn xem như thứ nhất hệ thống chăn heo nuôi dưỡng căn cứ đến lúc đó có thể nói được cả danh v à lợi cải thiện heo chủng loại để cho bây giờ bách tính đều có thể ăn thịt không thua gì trước đây l ư ỡ i cày ảnh hưởng thậm chí chỉ có hơn chứ không kém nghe đến đó tộc trưởng kích động lên tên mới là hắn quan tâm nhất đây là kế l ư ỡ i cày sau lần nữa để cho toàn thiên hạ bách tính đều biết cho huyện tư thị tư thị nhất tộc lại thêm một kiện có thể lên báo triều đình chiến công ha ha liên theo nhà tuấn nói xử lý trong tộc người đều biết toàn bộ phối hợp không phải liền là cho heo ăn đi tộc trưởng cũng không tỉ mỉ nghĩ heo này thật có thể nuôi đến không có tanh đồng sao đến nỗi trong tộc từ chăn heo bên trên có thể được đến bao nhiêu thực tế lợi nhuận cùng chỗ tốt cũng không để ý đến lúc đó bán thịt heo bán heo con lợi nhuận cũng không ít chờ nuôi dưỡng quy mô mở rộng sau dựa vào thịt heo chế ra diễn sinh phẩm nhiều vô số kể kiếm tiền như nước chảy xây thành từ gia thôn nuôi dưỡng căn cứ chuyện gấp không tới ít nhất cần thời gian hai năm phát triển nhưng có chuyện lại là bây giờ liền có thể bắt đầu suy tính thư văn tuấn nói chuyện gì tộc trưởng theo sát lấy hỏi thư văn tuấn thần tình nghiêm túc c h ậ m giãi nói thiết lập chúng ta từ ra chính mình thương hội chương bốn mươi bảy an bài chương bốn mươi bảy an bài thương hội tộc trường n g h i hoặc t ừ văn tuấn cái này đ ố n n h ẹ cũng quá nhanh không hiểu được từ văn tuấn tiếp tục giải đáp liên quan tới thương hội vận hành cầm xì dầu nêu ví dụ có tiểu lâu món ăn thành công tại phía trước tại cho huyện làm xì dầu mở rộng dễ như t r ở bàn tay liền cần một cái thương hội tới vận hành thúng chi về sau còn sẽ có đủ loại thịt chế phẩm tiêu thụ b u ồ ngọn n mặc dù bây giờ là giản dị bản về sau chắc chắn cũng biết làm ra thích hợp tiêu thụ thành phẩm nếu như bách tính tiếp nhận quả ớt trình độ nhanh quả ớt cũng có thể tiêu thụ một hồi bây giờ là cắm d ễ tại cho huyện đợi đến có thực lực nhất định tích lũy cùng liền có thể tại phụ cận phụ thành xây cái nuôi dưỡng căn cứ xì dầu sản xuất nhà máy các loại lấy đồng dạng hình thức tiếp tục tại phụ thành tiêu thụ nhiều như vậy thành thị cũng có thể phục chế hình thức này mỗi cái thành thị đều thiết lập căn cứ với cùng hợp thành thương n g h i ệ p lưới lúc này liền không giới hạn trong chỉ tiêu thụ hàng hóa của mình thị trường lớn như vậy hàng hóa của mình hàng một t a y nguyên định giá quyền cũng tại trên tay mình hoàn toàn có đầy đủ thao tác không gian thì nhìn ở người khác cũng có thể làm ra đồng dạng lại còn phẩm phía trước có thể đem thương hội phát triển đến mức nào rồi câu nói sau cùng tổng kết làm cho cả đại hoa đều nở đầy từ thị thương hội v á n h quá lớn tốc trứng n g ẹ t đầu đứng máy trong đầu nhiều lần phát ra câu nói sau cùng từ văn lòng tin bên trong phảng phất một cánh cửa mở ra một k h ỏ a nảy sinh đang tại t r ư ờ n g thành chính hắn còn không có ý thức được bình tĩnh nhất chính là từ văn tuấn người một nhà ngược lại nghe không hiểu nhị lang nói thế nào làm như thế nào đối với nhị lang nói muốn mở tiểu lâu mặc d ù l ự c trùng kích lớn nhưng mà ủng hộ vô điều kiện Từ những ị bị lang lao đạo sĩ dạy dỗ sao liền lầm lời liên lọt lâu. sao sai qua, quan ai, không nghe trong nhà thông minh nhất thần đồng lời nói chắc chắn không Mà kích động nhất không gì bằng con khỉ, liên quan tới thương hội hắn căn bản không nghe ai, chỉ nhớ do chủ nhân muốn ở trong huyện thành gì đạo dạy sĩ dỗ do tới hội kệ. kích chắc khỉ, chỉ chủ h có Mà mở tiểu ở ngày này một mực may mắn bận may của mình trong lúc vô tình cùng chủ nhân lại là cho huyện thần đồng chính mình cũng cùng có vinh yên sao có thể theo sát đông ra cước bộ chính mình người cô đơn không lo lắng có thể để cho chủ nhân mang lên t u lâu làm việc cũng quá tốt trong tộc bây giờ cụ thể phải làm như thế nào tộc trưởng suy tính rất lâu cũng không nghĩ ra có thể nói ra vấn đề gì buổi tối hôm nay trở về suy nghĩ t h ắ c kỹ trực tiếp muốn từ văn tuấn nói một chút như thế nào bắt đầu đầu tiên lập tức bắt đầu đại lượng sản xuất xì dầu a g i a hội sản xuất có thể để hắn chỉ đạo người trong thôn sản xuất xì dầu cần sáu tháng thời gian bây giờ sản xuất ở tiểu lầu g â y dựng sau ba tháng có thể bắt đầu bán lúc này tiểu lâu cũng có danh lý tiểu lâu dùng gia vị chắc hẳn tiêu thụ liền không có quá mức khó khăn thứ hai trước tiểu lâu kỳ thịt heo cung ứng không được có thể để trong thôn bây giờ nuôi thêm điểm gà vịt i ể u lâu có thể thống nhất thu mua cũng coi là trong thôn tăng thêm chút thu nhập đệ tam thương hội cần cái quản sự nhất thiết phải làm người k h ố c khéo người này khẳng định muốn xuất từ trong tộc liền cần tộc trưởng a bá phí tâm tại bắt đầu tiêu thụ xì dầu phía trước phải có nhân tuyển cuối cùng cần sớm cùng người trong thôn đã nói mặc kệ bây giờ xì dầu vẫn là sau đó cho an y e u trong tộc thống nhất kế hoạch bất luận cái gì ra bên ngoài bán đều cần từ thương hội thống nhất thu mua không được tự mình ra bên ngoài bán trong thôn yêu cầu trồng c h ọ n hoặc đuôi thương hội cũng nhất thiết phải thu mua từ văn tuấn nói một hơi tộc trưởng yên lặng ghi t ạ c trong lòng thật đến thương hội phát triển đến vùng khác thời điểm có thể muốn đối mặt địa phương các phương thế lực quấy nhiêu tộc trưởng a bá bây giờ liền muốn lưu ý phía dưới trong thôn người nào có thể chịu được đại dụ n g từ văn tuấn cuối cùng dặn dò một câu tộc trưởng cùng từ văn tin liền về nhà con khỉ cũng dự định cáo tử từ văn tuấn nói chờ ta còn có chút việc nói rằng a ra chờ đ i ề n giả xong ta sẽ gọi đại cữu lưu ý phù hợp mở tiểu lậu chỗ đợi khi tìm được nơi thích hợp đại minh liền tới huyện thành xử lý những chuyện này ta phải đi học không thể chú ý những chuyện này hảo đến lúc đó ta đi bán đậu vũ nếu không thì để cho ta tới bán đậu vũ a hồ tử thúc cùng thầm đi ra quầy con khỉ cảm thấy bán đậu hũ so bảy q u o ả n bán hàng khổ cực nhiều vẫn là hắn đi cũng được chờ ta trở về huyện thành sau ngươi đi cùng lấy đại huynh trước tiên làm quen một chút hảo con khỉ ý kiến bị tiếp thu thật cao hứng các huyện trong thành tựu lâu khai trương con khỉ vẫn là muốn tới huyện thành hỗ trợ liền cái này hai ba tháng chuyện a ra ngươi cảm thấy cái này bán đậu hũ sống nên xử lý như thế nào tư văn tuấn muốn từ bỏ bán đậu hũ bao quát bảy q u o ả n bán hàng đều nghĩ từ bỏ thế là trước tiên tìm kiếm a ra y bán đậu hũ tương đối ổn định bây giờ một tháng ít nhất cũng có thể kiếm lời mười lượt bạc so bảy k h o ả n hàng đều mạnh hơn a ra xoan suýt hồi đáp người trong nhà chắc chắn là không nỡ phần này thu bảo đến lúc đó tiểu lâu khẳng định muốn mời người mẹ nhất thiết phải trong huyện tiểu lâu hỗ trợ chẳng lẽ a ra ở nhà một mình sao t ừ văn tuấn lại hỏi ta ngay tại trong thôn mướn người bán đậu hũ cùng g i a vậy a trong nhà cũng còn có mà cần trông n o n mẹ ngươi đại lang cùng con khỉ đều đi huyện thành mướn người làm liền sợ có ít người học xong làm kiểu khác còn không bằng bây giờ liền xử lý t ừ văn tuấn nói vậy sẽ không cũng là trong tộc người hơn nữa ta sẽ thông qua tộc trưởng mướn người từ v ă n hổ khuôn mặt có chút đen không quá lý giải nhị lang làm sao lại muốn như vậy từ văn tuấn n h yên lặng chính xác như thế nhà bây giờ tộc quan niệm chính là như vậy một cái gia tộc sinh ý ngươi cũng m u ố n t ước làm không cẩn thận thật bị trục xuất gia tộc ai dám treo lên cái này phong hiểm được chưa a ra ngươi làm chủ ta là cảm thấy quá cực khổ nếu như có thể xử lý người một nhà đều tại huyện thành càng tốt hơn một chút từ văn tuấn suy nghĩ người một nhà đi tăng thêm con khỉ cũng liền không sai biệt lắm có thể khai trường không cần mớn người như vậy xem ra còn cần mớn người t r ư ớ hết nghe ngươi a a ra về sau sự tình lại nói triệu thị cũng nói theo nàng cũng không muốn từ bỏ mỗi tháng hơn mười lượng tu bảo t i ể u lâu còn không biết gì tình huống đâu t i ể u lâu khai trương đ ư ơ n g phải nhìn lấy p h ò n g bếp p h ò n g bếp một người đều chưa hẳn sắp tới đại minh cùng con khỉ phụ trách lấy tiền cùng chạy đường không đủ nhân viên a đ ư ơ n g các ngươi lưu ý phía dưới muốn thuê cái phụ trách rửa chén làm vệ sinh tốt nhất còn thuê cái chạy đường để cho đại minh chuyên môn phụ trách trưởng quý chuyện từ văn tuấn suy nghĩ một chút ít nhất còn muốn thuê hai cá i nhân tài đủ hơn nữa mẹ sẽ rất mệnh mọi đằng sau lại nghĩ biện pháp đem phong bếp chuyện giao cho người khác à tiền kỳ phong bếp thực sự quá trọng yếu giao cho người khác không yên lòng không có vấn、đề. giao cho ta trong thôn mướn người đi huyện thành làm việc rất nhiều người đều nguyện ý đi mẹ rất có n ắ m chắc nói nhân viên cứ như vậy a n bài vậy thì còn có một chuyện cuối cùng con khỉ năm nay nhà ta mướn người ta a nương nói về n g ư y i đều thật thích người sự tình giao cho ngươi cũng có thể yên tâm từ văn tuấn chuyển qua câu chuyện đối với con khỉ nói đa tạ nhị lang h ớ n ta thúc thẩm lại đối ta rất là chiều cố người một nhà các ngươi cũng là người hảo tâm ta nếu không phải gặp phải các ngươi có thể lúc sau tết liền chết đói con khỉ nói móc tim móc vội nhớ tới trước đây vừa qua khỏi xong năm chính mình đói bụng bao nhiêu ngày gặp phải từ văn tuấn thật xem như gặp may là ngươi làm việc để cho người ta yên tâm về sau không cần phải nói như vậy chúng ta cũng làm ngươi là người trong nhà từ văn tuấn nói nhị lan g yên tâm về sau ta nhất định sẽ thật tốt làm việc ngươi kêu ta làm cái gì thì làm cái đó con khỉ nương sau khi qua đời không có người q u ả n hắn sống thành một tên ăn mày từ văn tuấn người một nhà đối với hắn hảo để cho hắn cảm thấy chính mình cuối cùng có người dạng chương 48, chu thuận chương 48, chu thuận con khỉ ngươi tên đầy đủ gọi là gì từ văn tuấn cũng là con khỉ con khỉ tê liền hắn chân chính kêu cái gì cũng không biết hầu chí con khỉ tên đầy đủ liền kêu hầu chí trí hưng chí a thư văn tuấn cười t h ầ m n g u y ê n lai、like、là hài âm n ạ n h ta đem huyện thành tựu lâu treo ở danh nghĩa ngươi có thể chứ thư văn tuấn hỏi con khỉ con khỉ nhất thời phản ứng không kịp không hiểu được đây là thao tác gì nhưng vẫn là bản n ă n g đáp có thể ngươi không hỏi xem tại sao không n h ị lan g ngươi cảm thấy cần treo ta danh nghĩa liền treo ta danh nghĩa con khỉ vừa nghe được treo hắn danh hạ thời điểm sửng sốt một chút lập tức quay lại trong lòng còn âm thầm mừng thầm đây là đối với chính mình trăm phần trăm tín nhiệm quản hắn treo danh nghĩa mình làm gì n h ị lan làm như vậy khẳng định có mục đích của hắn ta đang tại vào học mặc dù bây giờ triều đình đối với thương gia khoa cử không có hạn chế nếu có một ngày ta thật có thể làm u a n trung quy có chút khớp ổn cho nên mới sẽ nghĩ treo ở danh nghĩa ngươi ngươi yên tâm chờ ngươi cưới con dâu có nhi tử khoa cử thời điểm ta sẽ giúp ngươi thao tác hảo từ văn tuấn đã sớm nghĩ tới vấn đề này hoa triều mới lập thường có tội thương gia không thể khoa cử quy định bây giờ cũng không có minh xác lời thuyết minh phế trừ đầu này luật pháp mặc dù bây giờ trên khoa cử nông hộ cùng thương gia không có khác nhau quá nhiều nhưng nếu như nhập sĩ đến độ cao nhất định thương gia xuất thân cũng sẽ trở thành người khác công kích được điểm hơn nữa hoa chiều người trùng tên lại xuất hiện thân nhắc lên thương nhân xuất thân tất nhiên nói là khéo đưa đầy lợi lớn một mặt khinh bỉ nếu là hàn môn học hành cực khổ xuất thân một buổi sáng danh khắp thiên hạ đó chính là tài tử thêm điểm hạng đơn giản b ứ c cách kéo căng đối với con khỉ từ văn tuấn cũng yên tâm từ lâu treo ở hắn danh nghĩa cùng treo ở người nhà danh nghĩa không có khác nhau dù cho vạn nhất con khỉ về sau có dị tâm từ văn tuấn cũng căn bản không lo lắng quan trường người cũng là thao tác như thế trong nhà thương nghiệp cửa hàng cái gì đều không có ở đây chủ g i a danh nghĩa chứ thuộc tại trong tộc bà con xa nhà mẹ để thân thích hoặc quản gia bọn người trên thân ta có nhi tử về sau không khoa cử con khỉ lại có chút ngại ngủng hắn năm nay mới mười bốn tuổi chỉ sợ là lần thứ nhất có người đối với hắn nói lên con dâu để tài như vậy ha ha khoa cử chắc chắn là lớn sau này hay nói sự tình xác định được từ văn tuấn liền kết thúc cuộc nói chuyện con khỉ hôm nay liền trong nhà ngủ buổi sáng ngày mai vừa vặn cùng mẹ cùng đi p h i ê n chợ nhĩ lan ta vẫn trở về bây giờ trong nhà ba cái tiểu mỗi người đều có một cái căn phòng đơn độc mặc dù nguyệt nhi còn tại cùng mẹ ngủ nhưng nàng gian phòng đã chuẩn bị kỹ càng từ văn tuấn thích nhất vẫn là mới xây nhà vệ sinh trước đây mãnh liệt yêu cầu theo hắn ý nghĩ xây tương đối lớn kèm theo còn có t ắ m phòng công năng trước đây ý nghĩ của hắn đều không tán thành hao phí gạch xanh quá nhiều kết quả sau khi sửa xong đại gia dùng cảm thấy thật hương xem xét như si không gian t ắ m rửa không lạnh tư ẩn tính chất cũng tốt so trước đó bốn phía thông gió nhà xí mạnh gấp một bàn lần tại từ văn tuấn trong phòng a ra cho hắn đánh một cái to lớn án thư còn có hai cái từ văn tuấn yêu cầu chạm trô ra sách đi tới án thư bên cạnh đem nổi sắt cùng một chút c h ụ dùng cơm c ố bản vẽ vẽ ra tới còn có rượu đế chứng tất toa đ ư ờ ống bản vẽ cũ cùng nhau vẽ ra tới có trưng c ấ t hoa cùng đường ống đến lúc đó chỉ dùng phối cái để mọi trang bị liền có thể trưng c ấ t độ cao rượu trắng rượu đế thế nhưng là về sau kiếm tiền lợi khí đáng tiếc bây giờ không bán được hoa triều rượu chỉ có triều đình có thể sản xuất cùng tiêu thụ hoặc chỗ nha môn thả ra sản xuất tiêu thụ tư cách tư cách này còn phân cấp có tư cách hoặc là hướng chỗ nha môn trực tiếp mua sắm đủ loại rượu loại tiêu thụ hoặc là mua sắm cất rượu nguyên vật liệu men rượu các loại chính mình sản xuất tóm lại cấm dân gian tự mình tạo khúc cấm tự mình cất rượu nay liên đại đại hạn chế sản xuất đi ra rượu c h ủ loại và số lượng đây không phải từ văn tuấn mong muốn nếu như muốn làm hoàn toàn tự chủ sản xuất tiêu thụ đủ loại rượu thoát ly nha môn quảng khống cũng không phải không có cách nào nay l i ề n muốn lấy được nha môn đặc cách cô nhà tư cách rất khó bởi vì sông chiếm quan phương thị trường tiêu thụ người bình thường rất khó cầm tới tư cách này từ văn tuấn suy nghĩ cái kế hoạch cần tìm một cơ hội thích hợp giải quyết lý huệ lệnh cầm tới cô nhà tư cách sáng ngày thứ hai từ văn tuấn rèn luyện xong luyện xong chữ liền đi đến thợ rèn từ đại l ư c nhà đem hôm qua vẽ bản vẽ g a o cho hắn kỹ càng nói cho hắn biết chú ý hạng mục đặc biệt là nồi sát độ dày chưng các t a cùng đường ống bị kín căn dặn hắn không cần phải gấp chậm chạp làm việc cuối cùng yêu cầu hắn giữ bí mật đại lực tự nhiên miệng đầy đáp ứng làm xong những thứ này từ văn tuấn về nhà cần xử lý sự tỉnh sẽ làm xong thời gian còn lại toàn bộ dụng để học tập không biết có phải hay không là bởi vì ban đầu ở bờ sông xuyên qua tới từ văn tuấn tại bờ sông đọc sách lúc cảm thấy trong đầu so bình thường muốn thanh minh hiệu suất cũng đặc biệt cao thế là nông thôn lao động thôn dân mỗi ngày đều có thể trông thấy một người thiếu niên tại bờ sông nâng c u ố n học hành cực h từ sớm ngồi và mượn cảm t h á n không hổ là thần đồng đọc sách dùng như vậy công người trong nhà thấy hắn như thế chăm chỉ học tập buổi tối đều cầm nước soi đ ê m đọc cũng không thấy rầy hắn chỉ là đem mỗi ngày cơm nước can b à i tận lực phong phú ngày nghỉ kết thúc tại t r o n g mẹ tiếng giàn giò a ra đem từ văn tuấn đưa về huyện thành hai cha con đi tới huyện thành người môi giới tìm được đại cứu triệu từ sao đem muốn mở tiểu lầu ý nghĩ nói ra nam hắn muốn một thích hợp mặt tiền cửa hàng triệu từ sao nghe xong tao mày suy nghĩ một chút nói ta nghe các ngươi ý nghĩ là tìm khá lớn chỗ còn muốn hai tầng muốn làm dung huyền cấp bậc tương đối cao tiểu lâu đổi lại người khác ta chắc chắn sẽ không nói nhưng người trong nhà ta ăn ngay nói thật cũng không cần làm hảo cái này tuy tiên lâu chủ nhân gọi là chu thuận mấy năm trước mới đến dung huyền sau khi đến liền mở ra nhà thứ nhất tuy tiên lâu từ từ dùng chút thủ đoạn trên đi lúc ấy dung huyền lớn nhất từ lâu lúc này đại gia mới biết được nguyên lai、like、hắn là chu huyện thừa thân thích chen đi người khác thủ đoạn dùng rất nhiều không quan minh cuối cùng thu mua đối phương tiểu lâu lại mở nhà thứ hai túy tiên lâu bản huyện lý huyện lệnh cũng không quá quản chuyện bên ngoài chu huyện thừa rất nhiều chuyện cũng là một tay che trời nhà thứ ba túy tiên lâu cũng là dùng không quang minh thủ đoạn bật lại từ đó về sau phâu thuật thẩm mỹ huyện tiểu l â u sang trọng chỉ có túy tiên lâu nghe được nơi đ â y từ vân hổ mười phần thấp phỏng cũng không phải có nhiều sợ hắn lo lắng chính là bạc tiêu hết đối với nhị lang vào học có ảnh hưởng hơn nữa nhị lang tiêu vào tiểu l â u tâm huyết cổ phí thế là huyện chuyển hướng từ văn t u n ó i nếu không muốn nghĩ có hay không cái khác n g làm hoặc chúng ta mở nhỏ chút tiệp cơm quả nhiên cùng suy đoán trong lòng không sai bị lắm từ văn tuấn thầm nghĩ chỉ là không nghĩ tới túy tiên lâu sau lưng hậu trưởng là chu huyện thừa mặc dù từ văn tuấn đối với huyện thừa công tử chu nhược hư không thế nào quan tâm cái này chu nhược hư ưa thích hai mặt âm dương quay khí nhưng chỉ gặp qua một lần chu huyện thừa từ văn tuấn c ả m quan vẫn rất tốt có chút cán lại cảm giác dù cho chu huyện thừa là túy tiên lâu hậu trưởng từ văn tuấn cũng không sợ chính mình cái này thần đồng có thể tùy thời nhìn thấy lý huệ lệnh huống hồ ngôi cựu lâu này muốn mở vốn là dự định mượn lý huệ lệnh thế mình đã chuẩn bị một món lễ lớn định đưa cho lý huệ lệnh không ngại trong lòng ta có chừng mực đại cứu ngươi vẫn là dựa theo yêu cầu của ta giúp ta tìm cái mặt tiền cửa hàng a chương 49, m ặ t tiền cửa hàng chương 49, m ặ t tiền cửa hàng triệu từ sao cũng không nhiều quên y đừng nhìn từ văn tuấn nhỏ tuổi nhưng ở cho huyện dành tiếng bây giờ đang lên rừng rực trước đây có thể đi vào huyện học về sau huyện lệnh công tử vì hắn tại nguyên giang bên cạnh do xét xuân chính danh chính mình cái này cháu trai cùng lý huyện lệnh chắc chắn cũng có chút quan hệ đã như vậy vậy ta bây giờ liền dẫn ngươi đi xem một chỗ mặt tiền cửa hàng a ba người đi một hồi càng đi càng l ệ đều đi tới huyện thánh bắc môn nơi đây là ra khỏi thành hướng về phủ thành phương hướng đường phải đi qua một chỗ hai tầng cửa hàng đã đóng cửa nơi đây nguyên là một nhà tiệm vải tháng trước đóng cửa xem có thể thực hiện diện tích l à đủ lớn p h ò n g ốc cũng mới nhưng khu vực quá kém từ văn tuấn không vừa ý họ nhưng còn có khác cửa hàng nhưng nhịn tạm thời diện tích tương đối lớn liền không có trong huyện thành khu vực có hai nơi nhỏ chút cửa hàng thả ra rõ tới muốn chuyển nhượng còn không có treo biển hành nghề đến người môi giới ta cần phải đi xác nhận hôm nay trước hết dạng này chờ ta xác định rõ thông c i người đi qua xem triệu từ sau làm hơn hai mươi năm còn mồi huyện thành nơi nào có mặt tiền cửa hàng chuyển nhượng trong lòng nhất thanh n h ị sở đi phiền toái l ớ n câu cũng không phải b ộ i trong vòng hai tháng tìm được thích hợp cửa hàng đều được chuyện nhà mình ta chắc chắn để ở trong lòng liền mấy ngày nay sẽ đến thông chi ngươi nhìn vừa nói hai nơi mặt tiền cửa hàng ngươi nhớ kỹ tuần giả đi trong nhà ăn cơm miễn cho ngươi ngoại tổ phụ nói t h ầ m thỉnh ta từ văn tuấn một lời đáp ứng ba người tại h u y ệ n học cửa ra vào mỗi người đi một ngã từ văn tuấn tiến vào viện học a ra cùng đại cứu trở về từ văn tuấn tại ệ n học a ra cùng đại u t ệ n học bên cạnh học hành cực khổ vừa chờ không nghĩ tới cái này vừa đợi chính là mười ngày tuần giả mới đợi đến đại cứu tới gọi hắn mở t i ệ n mặt có cái chủ nhân đi ra ngoài hôm qua mới trở về cho nên hôm nay mới tới gọi người vừa v ặ n hôm nay xem xong mặt tiền cửa hàng trở về ăn cơm triệu từ sao vừa đi vừa nói vừa đến chỗ hai nhà vị trí quả thật không tệ thương nghiệp tập trung chỗ dòng người như dệt chính là mặt tiền cửa hàng nhỏ một chút cùng từ văn tuấn mong muốn t r ê n l ệ n h quá nhiều ông thử một chút tâm tính tìm chủ nhân cho chuyện một chút có lẽ là bởi vì hai nhà mặt tiền cửa hàng đều còn tại bình thường làm ăn không có như vậy khẩn cấp chuyển nhượng trào giá đều cao hơn thị trường hai thành bất đắc dĩ từ văn tuấn vẫn bỏ qua Còn có m ộ từ cửa tiệm, văn tuấn có chút cảm thấy hứng thú mấy ngày nay đã từng nghĩ tới có phải hay không trực tiếp mua một cái mặt tiền cửa hàng trên tay mình tăng thêm trong nhà có thể lấy ra hơn ba trăm lượng bạc không phải quá lớn cửa hàng cũng gần như có thể cầm xuống cái này cửa hàng vốn là vốn là t i ể u lâu bây giờ cũng còn tại kinh doanh trước đó làm ăn khá khẩm vị trí chắc chắn thích hợp mặt tiền cửa hàng rất lớn lầu một có thể bày xuống tám chiếc bàn chủ nhân trào giá 420 lượng 400 lượng cầm x u ố n g chắc chắn không có vấn đề cái này cũng là cái này khu vực bình thường giá tất nhiên trước đó sinh ý có thể vì cái gì bây giờ không được t ừ văn tuấn nghe được bên trong vấn đề còn không phải bởi vì túy tiên lâu tiểu lâu này trước đây cũng là cho huyện tiểu l â u sang trọng có mấy đạo chuyên môn chuẩn bị làm ăn khá khẩm kể từ mặt khác hai nhà tiểu lâu bị chu thuận dùng bẩn thiệu thủ đoạn cầm x u ố n g sau cái này chủ nhân thăm dò được trong đó muôn đạo liền hung ác quyết tâm cố ý đ ể cao hai thành món ăn giá cả tránh đi cùng t ú tiên lâu cạnh tranh thế là sinh ý rất xuống ngàn trượng cái này chủ quán ủy vào nhà mình mặt tiền cửa hàng không cần tiền thuê sa thải bộ phận tiểu nhị cũng là còn có thể chống đỡ tiếp vốn cho rằng chủ động cùng túy tiên lâu tỏ ra yếu kém có thể tránh thoát đi an ổn hai năm kết quả bây giờ còn là bị túy tiên lâu để mắt tới trong đó cụ thể dùng thủ đoạn gì bức bách cái này chủ quán ta liền không rõ ràng đi hỏi một chút n g ư ờ i nhị cứu hắn có thể tin tưởng hai người đi không bao lâu liền đi tới chỗ này t i ể u lâu từ văn tuấn xem xét vị trí này thích tại phố xá sâm mất b i ê n giới tới gần huyện nhà không bao xa phụ cận huyện nhà phần lớn ở là con viên đại tộc phú thương muốn làm tiểu lầu sang trọng đây không phải là tình chuẩn khách hàng sao vị trí này so đại cứu nói còn tốt hơn mấy phần tại trong lòng từ văn tuấn ở đây mở t i u lâu đặc biệt là có b ư ớ c cách t i u lâu so tại thương nghiệp tập trung phố xá sâm ớt cán thích hợp lưu đông gia ta dẫn người đến xem mặt tiền cửa hàng triệu từ sao cũng không có nói ra quan hệ của hai người miễn cho lưu đông gia có ý kiến gì không lưu đông gia bốn mươi mấy tuổi lúc này giống đang ngủ gà ngủ gật không có tinh thần gì nghe xong có người đến xem mặt tiền cửa hàng ngược lại là lập tức mở to hai mắt kết quả xem xét triệu từ sao mang một không đến mười tuổi hài đồng còn người mặc áo gai lập tức thân thể t h ấ p t h i ế p hữu khí vô l ự c nói tiểu hài này muốn mua mặt tiền cửa hàng ngươi xác định không phải đ ù a tôi h lưu đông gia đúng là chân tâm thật ý mua cửa hàng mặt ta làm bao nhiêu năm cỏ mồi ngài có thể không biết sao việc này còn có thể đùa dỡn không thành từ văn tuấn nhìn đại cữu bình thường không cảm thấy bây giờ thấy hắn trên mặt lộ vẻ cười cùng lưu đông gia nói chuyện dọn điệu kia ngược lại là mười đủ mười c ó mồi bộ dáng nếu là từ văn tuấn mặc áo gấm còn tốt nhưng bây giờ mặc chính là một cái nông dân lưu đông gia vẫn như c ũ không nhắc lên được tinh thần vậy được ngươi mang theo tùy tiện xem đi lưu đông ra không muốn b g ồ i tiếp gọi hai người tự nhìn tự nhìn đương nhiên tốt hơn lâu một chính xác như đại cứu nói tới có thể b à y xuống tám chiếc bàn vẫn rất rộng rãi trên tường trắng xanh đ ổ i điểm bàn ghế liền phù hợp từ văn tuấn tâm ý đi lên lầu hai có sáu cái phòng diện tích là đầy đủ chỉ là trang trí quá mức đơn giản nếu như theo từ văn tuấn ý nghĩ nhất định phải trang sức lịch sự tao nhã một điểm n ô ra một cái có phong cách để cho từ văn tuấn yêu thích là phía sau biệt tử phong bếp cùng gian tạm vật ngay tại hậu viện trong h u ệ n một cái giếng cổ một chỗ tròi h ó n mát còn có ba gian phòng nhỏ người có thể ở hai người xem xong trở lại thể tính lưu đông gia ngươi tiểu lâu này nghĩ bán bao nhiêu bạc từ văn tuấn cũng không cần đại cứu mở miệng trực tiếp sẽ mở cửa kiến sơn m u ố n là muốn bán bốn trăm năm mươi lạng bây giờ có thể muốn bốn trăm hai mươi lượng nhìn xem từ văn tuấn tuy nhiên nho nhỏ nhẫn kỳ nhưng ánh mắt kiên định ăn nói tự nhiên lưu đông gia trong lòng bốc lên thiếu niên này đúng là muốn mua tiểu l â u ý nghĩ không khỏi trên mặt đều nhật tính chút theo ta được biết ngươi làm ăn này cũng không quá ổn à xung quanh đây mặt tiền cửa hàng cũng liền nhà ngươi ra giá cao nhất lưu đông gia không giống như là thành tâm nghị bạn a từ văn tuấn trên mặt ngược lại không gấp không chậm mặc dù hắn đã nhìn chúng nơi đây hận không thể lập tức liền đóng tiền đặt cọc xin ý vì cái gì không được bên cạnh ngươi cái này còn mối nhất thanh nhị sở ta nhìn ngươi mới không giống đến mua mặt tiền cửa hàng lưu đông gia có chút nổi nóng t ú y tiên lâu chuyện rất nhiều người đều biết lựa gạt cũng không g ạ t được không bằng liền mở ra nói ta mua cửa hàng mà không phải mở từ lâu ta không quan tâm lưu đông gia ngươi liền nói cái sảng khoái giá cả à, phù hợp ta bây giờ liền trả tiền đặt cọc không mở nói đùa bạn đã mang tới từ văn tuấn cầm một túi bạt trong tay đảo vài cái đi ta cũng không cùng ngươi dài dòng giá tổng cộng chính là bốn trăm lượng giá tiền này xem như cho n g ư ơ i chiếm tiện nghi lưu đông ra giả trang ra một bộ bộ dáng đau lòng trên mặt ngũ q u a n đều nhét chung một chỗ còn kém lưu mấy giọt nước mắt lưu đông ra ngươi không chân chính a xung quanh đây mặt tiền cửa hàng giá cả bao nhiêu ta rất rõ ràng nhà khác cùng ngươi ở đây không xê xích bao nhiêu ra giá, giá cao nhất cũng liền bốn trăm lượng thậm chí giá ba trăm năm mươi lượng đều có từ văn tuấn vẫn là một mặt đ ạ m nhiên chỗ kia có ta chỗ này vị trí được không có ta phòng này mới sao sao có thể cơ đũa cả nắm lưu đông ra đây là sự thực p h á táo xung quanh mặt tiền cửa hàng hắn so từ văn tuấn càng hiểu rõ như vậy đi lưu đông ra ngươi lại cho cái giá cả thực sự điểm thích hợp ta nói lời giữ lời hiện tại liền không có thể biết tiền đặt cọc biên lai、like. từ văn tuấn nói chém đinh chặt sát thành ý trần đầy t r ư ơ n g năm mươi hát tám t r ư ơ n g năm mươi hát tám thôi thôi ngươi nếu đã như t h ế nói ta cho ngươi thêm thiếu hai mươi lượng ba trăm tám mươi lạng lưu đông ra tựa hồ không còn khí lực âm thanh đều nhỏ chút ngươi cái này không có một điểm t h à n h ý người khác mới ra giá ba trăm năm mươi lượng nếu đã như thế lưu đông ra rồi nói sau ta cũng nhiều hơn nữa nhìn hai nhà trước tiên tương đối tương đối từ văn tuấn trên mặt biểu lộ mang một ít toán giận liền muốn đi ra ngoài lưu đông ra chọc tức giận sôi lên hai tay đều run r ẩ y gặp hai người đi ra ngoài căn bản đều không mang theo lý tới từ văn tuấn thật muốn liền trực tiếp ba trăm tám mươi lạng đáp ứng nhưng mà nghĩ đến còn muốn đi nhị cứu nơi đó hỏi thăm tình huống thì nhịn ở dự định là hỏi nhị cứu không có vấn đề gì lời nói lại tới trực tiếp ba trăm tám mươi lạng đã định mặc dù b ạ c có chút không đủ cũng không biện pháp cái này cửa hàng chính xác cứ thích sợ lại khó gặp phải h ỏ i trong tộc mượn trước một chút bạc gã lưu đông gia nhìn xem hai người đi xa cũng hết dẫn chút toàn thân không có tí sức lực nào thân thể lại t h ắ p xuống ngơ ngác ngồi một hồi ánh mắt đều bưng t u n g đột nhiên giống như là làm một cái quyết định trọng đại lưu đông gia lập tức chạy ra ngoài đi hai vị chờ sau đó từ văn tuấn đi ra ngoài cũng không đi bao xa nghe được lưu đông gia âm thanh lập tức quay đầu trong lòng càng lạ âm thầm bừng thầm ba trăm năm mươi lượng bây giờ liền giao dịch lưu đông gia lúc này mới chạy mấy bước cũng có chút thở dốc từ văn tuấn đem trong ngực một bao bạc lấy ra đưa về phía lưu đông gia người khác ba trăm năm mươi lượng ta đều không trả giá giá tổng cộng ba trăm lượng thành d a o bạc ngươi bây giờ liền có thể lấy đi nhìn qua đưa cho mình bạn lưu đông ra cảm giác đầu mình bên trong đều phải đầy máu ba trăm lượng tại sao có thể có người vô liêm s ỉ như thế lại nói nhiều với hắn một câu nói chính mình cũng muốn chọc giận ngã trên mặt đất lưu đông ra xoay người cũng không quay đầu lại đi văn tuấn ngươi cái này thật là thật lợi hại triệu t ư gắn ở một bên nhìn trận mắt hốc mồm chính mình cháu trai cái này tuổi còn nhỏ miệng lợi hại như vậy ba trăm tám mươi lạng ta đều nghĩ đáp ứng đây không phải suy nghĩ muốn hỏi một chút n h ị cứu hiểu rõ tin tưởng ổn thỏa đ i ờ n hảo từ văn tuấn cũng không nghĩ đến lưu đông gia sẽ mở ra ba trăm năm mươi lượng bạc giá cả nhưng càng như vậy hắn càng nghĩ trước hỏi rõ ràng hai người tới n h ị cứu triệu tự lập chỗ túy tiên lâu bây giờ không phải là thời gian đ a n g cơm trong tiệm không có khác h nhân ba người ngay tại đại s ả n h tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống sau khi ngồi xuống từ văn tuấn đi thẳng vào vấn đề đem nghi vấn hướng n h ị cứu hỏi lên túy tiên lâu đến cùng loại phương thức nào chiếm đoạt hai nhà từ lâu cùng với bây giờ như thế nào đối với lưu đông gia bên này xuất thủ nhị cứu một phen để cho từ văn tuấn khắc sâu quen biết cái thời đại này mà tối trước đây chu huyện thừa khoa cử sau phái quan đến dung huyền đảm nhiệm huyện thừa tính cách giỏi về kinh doanh khéo léo nhậm chức sau đó rất nhanh liền thu hẹp nhân tâm cùng dung huyền một ít bản địa thế lực cũng hòa mình quyền có tự nhiên là c ầ u lợi thế là trong gia tộc gọi tới một vị bà c o n xa biểu đệ chu thuận tại dung huyền mở gian thứ nhất t ú y tiên lâu chu thuận vừa tới làm sao buôn bán gì không cạnh tranh được thì trách đồng hành cửu lâu đoạt sinh ý thế là nghĩ chút bảng môn tà đạo bị hắn thứ nhất chiếm đoạt cử lâu sinh ý nguyên bản là đặc biệt náo nhiệt lúc đó là dung huyền sinh ý tốt nhất tiểu lâu. chu thuận vẫn muốn tìm tiểu lâu này phiền phức bất đắc dĩ không có cơ hội thẳng đến có một ngày có cái lưu manh vô lại ở tiểu lầu say rượu đùa nghịch r ư ợ u đ i ê n tranh chấp ở giữa lưu manh bị trong tiệm tiểu nhị đẩy ngã trên mặt đất cái này khá tốt lưu manh vốn là kiếm cơ ăn cơm chùa bị đẩy ngã trên mặt đất liền mượn cơ hội đe dọa tiểu lâu chủ nhân cũng là trong ánh mắt nhào nặn không tiến hạ cát cơ ngạnh vô cùng cùng lưu manh người đồng hành liền báo quan thế là cả đám t r ợ đều được đưa tới nha môn người sáng suốt xem xét liền biết tình hình thực tế như thế nào chu huyện thừa thẩm tra xử lý án này cũng là công bằng cùng n à y liền đem lưu manh bắt giữ tại giám. ngay tại cùng ngày buổi tối chu thuận biết được chuyện này con ngươi đảo một vòng nảy ra ý hay ngày thứ hai tiểu lâu tất cả mọi người bị bắt giam nguyên nhân là đêm qua lưu manh chết bất đắc kỳ tử nguyên nhân cái chết chính là ban g à y bị tiểu l â u người đánh thành nội thương tiểu lâu chủ nhân nghĩ hết biện pháp bất đắc dĩ cuối cùng của đi thay người làm cho táng gia bại sản mới đưa đám người từ trong n g ụ c giam vớt ra tới tiểu lâu tự nhiên cũng liền qua đến chu thuận danh nghĩa cái này chu thuận thật là không phải thứ tốt từ văn tuấn lần thứ nhất cảm thấy chính mình cách hát cám gần như vậy nhị cứu triệu tự lập không khỏi cởi khổ cái này chủ nhân buổi tối thu và chu thuận đưa tới mà nói theo hắn yêu cầu vô cùng giá tiền thấp đem danh nghĩa sản nghiệp chuyển cho hắn nếu không đêm nay chúng độc mấy người liền độc phát thân vong để cho tiểu lâu đám người thương mại cái này chủ nhân bị tức tại chỗ trúng gió còn tốt cứu c h ư a tới nửa người không độc được cái này chủ nhân thảm như vậy cũng không biện pháp nghĩ đến bên trên một nhà tiểu lâu kết cục cũng chỉ có thể cắn hàm răng đáp ứng chu thuận yêu cầu từ đó túy tiên lâu tại dung huyền liền có ba nhà lưu đông gia biết sớm muộn đến t h i ê mình thế là tự hủy sinh ý đem dung huyền ăn uống thị trường chắp tay n h ư ờ n g cho chu thuận lưu đồ cải yên tâm ai biết mới an ổn thời gian hai năm năm nay không biết như thế nào chu thuận vẫn là hướng lưu đông gia dưới tiểu lâu tay lưu đông gia có con trai khoa cử không trúng sau liền trở thành nhà bởi vì gia cảnh còn hảo cả ngày không có việc gì trong lúc vô tình tiếp xúc sòng bạc ngẫu nhiên tiểu chơi hai thanh di tỉnh chính xác cũng không có đánh cử nghiện nhưng năm nay chu thuận đối với lưu đông gia trên t i ể u lâu tâm sau liền sắp xếp người thiết sáo để cho lưu đông gia nhi tử thiếu kết xù đòi tiền chờ đến lúc lưu đông gia phát hiện tình huống thì đã trễ đành phải bán thành tiền sản nghiệp nhưng thật sự là lợi tức quá cao bán thành tiền sản nghiệp lại cần thời gian chu thuận đã cho lưu đông gia hạn định thời gian bằng không hắn này nhi tử cũng đừng m u ố n nếu như đã đến giờ lưu đông gia trả không hết s ố sách liền phải dựa theo chu thuận gia giá cả nhận lấy hắn danh hạ sản nghiệp trong đó liền bao quát từ lâu từ văn tuấn tràn đầy nhiệt huyết phẫn thanh thuộc tính bộ pháp còn có vương pháp sao còn có pháp luật sao thì ra là thế khó trách lưu đông gia chịu như thế để cho giá cả đây là để cho chu thuận ép không có biện pháp từ văn tuấn thay lưu đông gia bất bình nhớ tới vừa mới dạng này ép giá từ văn tuấn có chút ngượng ngủng xin lỗi lưu đông gia loại tình huống này văn tuấn ngươi vẫn là không nên dính vào đi v à o đ ổ i c ử a tiệm mà ta tốt nhất là không cần làm từ lâu nhị cứu dùng sức thuyết phục từ văn tuấn hắn biết từ văn tuấn có thần đồng chi danh có chút bản sự nhưng dù sao niên linh còn nhỏ lo lắng h ắ n cân nhắc không chu toàn toàn bộ hai vị cứu, cứu yên tâm trong lòng ta đã có toàn bộ kế hoạch đối với có chu thuận dạng này người xuất hiện cũng cần nhắc đến ta lộ ra một chút ta tránh cho các ngươi lo lắng t i ể u lâu này chắc chắn là cần huyện lệnh ủng hộ mới có thể mở lên chu thuận dám đến cắn một cái sợ rằng phải sập đầy miệng răng thư văn tuấn giả vờ cười t h â n bí cố ý nhẹ g i ọ n g nói việc này có thể muôn ngàn lần không thể truyền ra ngoài can hệ trọng đại đây là tự nhiên hai vị cứu cứu chăm miệng một lời trả lời còn có một việc muốn nhờ cậy phía dưới hai vị cứu cứu ngày mai có thể hay không giúp ta tìm cá nhân hướng về từ g i a thôn đi một chuyến chuyển lời bảo ta a ra cùng đại h u n h mang theo bạc tới huyện thành ta ngày mai liền đi qua n â n cốc lầu mua lại từ văn tuấn cũng không muốn chậm trễ thời gian dự định tốc chiến tốc thắng trực tiếp nhảy qua tiền đặt cọc ngày mai ở trước mặt toàn khoản giao dịch chu thuận cũng tại nhìn c h ầ m c h ầ m t i ể u lâu này miễn cho đêm dài lắm động không có vấn đề ta ngày mai gọi kỳ thành đi một chuyến người khác đi ta vẫn chưa yên tâm ta an bài hắn ngày mai nghỉ ngơi nhị cứu lập tức nói nếu là hai biểu h u y n h đi cái k i a ta cùng với hai biểu h u y n h giải thích mấy câu t r ư ơ n g năm mươi mốt thành giao t r ư ơ n g năm mươi mốt thành giao một đêm không có chuyện gì xảy ra từ văn tuấn sáng sớm vừa luyện xong chữ còn chưa kịp tới ăn cơm đại cứu tìm tới viện học lưu đông gia sáng sớm đã tìm được ta nói là đáp ứng ngày hôm qua ba trăm lượng yêu cầu duy nhất chính là hôm nay nhất thiết phải cầm tới bà thật đi nha môn sòng sôi thủ t ụ từ văn tuấn thu đến tin tức như vậy rất là ngoài ý m u ố n vốn định hôm nay đi qua lấy ba trăm năm mươi lượng thành rao kết quả còn không có đi qua lưu đông gia liền đội vã đáp ứng chính mình ba trăm lượng thành rao t hơi chút suy tư liền biết nghĩ là chu thuận bên kia lại làm áp lực và không sẽ không cần bạc muốn đội vã như vậy đổi lại hôm qua từ văn tuấn đi tiểu lầu thời điểm lấy tiện nghi như vậy giá cả cầm xuống tiểu lâu chắc chắn thật cao hứng nhưng phía sau giải toàn bộ câu chuyện trong đó sau thực sự có chút không đành lòng chu t h u ậ n làm các người chính mình cũng muốn theo ở phía sau giấm m t cước nhặt chút lợi lộc sao từ văn tuần hướng t i ế t bác sĩ tố cáo một ngày nghỉ t i ế t bác sĩ đối với cái này môn sinh đắc ý tự nhiên hữu cầu tất ứng ta đã sắp xếp người đi nam thành môn chờ ngươi a ra tới bây giờ hai ta liền trực tiếp đi tiểu lâu chờ xem triệu t ử an an xếp hàng rất chú đáo hai người tới lưu đông ra tiểu lâu qua một đêm lưu đông ra so với hôm qua lại tiểu tụy mấy phần lưu đông ra sớm a hai vị sớm hôm qua thất lễ còn chưa thỉnh giáo vị tiểu thiếu gia này tôn tính đại danh lưu đông r a mặc dù nổi nóng đối phương bỏ đa sùng giếng ép giá quá lợi hại nhưng tất nhiên trong lòng đã làm quyết định bây giờ trên mặt mũi cũng là không có trở ngại tiểu tử từ văn tuấn công tử không dám nhận chính là một hương giã tri dân hôm qua các ngươi cũng nhìn từ lâu bây giờ có thể trực tiếp giao dịch sao lưu đông r a khách khí vài câu sẽ mở cửa kiến sơn nhìn ra có chút b ộ i vàng đến nỗi t ử văn tuấn cái tên này trong huyện thành phần lớn chỉ biết là có cái b á t bộ thành thơ thần đồng nhớ kỹ cụ thể tên không có mấy cái còn phải đợi thêm chờ ta đã gọi người tiến đưa mặt tới chúng ta trước tiên đem văn khế viết xong à mấy người b ạ c đến liền có thể trực tiếp đi nha môn nắp ấn nộp thuế từ văn tuấn nói tại hoa triệu mua bán phòng ốc cần song phương ký kết văn khế một thức ba phần lấy thêm đến nha môn đóng dấu chồng quan ấn một phần lưu lại nha môn lưu trữ mua bán song phương đều cầm một phần người mua còn muốn giao nạp thuế trước bạn triệu từ sau đem văn khế viết xong giao cho song phương kiểm tra lưu đông ra sau khi nhìn biểu thị không có vấn đề từ văn tuấn nhìn xem văn khế trên đó viết giao dịch ngân lượng ba trăm lượng có chút chói mắt trong lòng lay động một hồi hay là hỏi hướng lưu đông ra lưu đông ra tiểu tử mạng vội hỏi một câu lưu đông gia nghe được lời ấy hai mắt thất thần thần sát tiểu t ụ y từ văn tuấn thấy hắn tóc nâu trắng cũng không chỉnh lý lưu loát nhìn qua quả thực đáng thương lưu đông gia biết tại chỗ cũng là người biết chuyện cũng không cần thiết che lấp có lẽ là cũng nghĩ tìm người thổ lộ hết phía dưới thế là nói chắc hẳn chuyện của khuyển tử các ngươi cũng biết chu thuận đây là muốn để ta táng ra bại sản à. ngày mai sẽ là hắn cho ta kỳ hắn chót cho không ra bạn k u y ể n tử liền muốn hạ gục cái này cũng là ép không có cách nào từ văn tuấn trước đây trong lòng một mực do dự bất định nhìn thấy lưu đông gia bây giờ thê thảm bộ dáng cũng xuống định rồi quyết tâm đem phía trên này kim ngạch đổi thành ba trăm năm mươi lượng à, chuyện bỏ đá xuống giếng ta cũng không làm được cửa hàng đáng cái giá này ba trăm năm mươi lượng ta cũng đã chiếm chút lợi lộc hai người nghe được đều hơi kinh ngạc triệu t ư yên tâm nghĩ cái này năm mươi lượng bạc người bình thường tố công muốn gần hai năm không ăn không uống mới có thể kiếm được cứ như vậy nhẹ nhàng để đi ra chính mình cái này cháu trai vẫn là quá đa nghi tốt bất quá thực cũng đã người yên tâm lưu đông gia không nghĩ tới đối phương sẽ tốt bụng như vậy đã trải qua trong nhà việc này tâm lực tiểu tụy mỗi đêm đều ngủ không được bây giờ táng ra bại sản thời điểm lại còn có thể gặp được đến người hào tâm trong lòng một phen giấy ruộng cuối cùng vẫn là bản tâm chiếm cứ thượng p h ò n g thế là đúng sự thật đối với t ừ văn tuấn nói ta sản nghiệp khác cũng tại chuyển l ư ợ n g nhưng cái kia chu thuận đã b a n tiếng không ai dám thu sản nghiệp của ta cái này cũng là ta đáp ứng ba trăm lượng bạc bán cho ngươi tiểu lầu nguyên nhân một trong nếu là ngươi thu tiểu l ầ u này chu thuận có thể hay không gây phiền phức cho người ta không rõ ràng bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ vô cùng có khả năng tử văn tuấn làm sao có thể nghĩ không ra điều ấy lưu đông gia có thể hướng hắn như nói thật tin tưởng ngược lại để hắn đối với lưu đông gia cảm nhận lại thích điểm ta tin tưởng chuyện này đã làm xong dự định mặc dù không có năng lực giúp ngươi nhưng mà ta tin tưởng mình có thể tự vệ lưu đông gia nghe xong thở dài nhẹ nhõm thật đúng là lo lắng đối phương nghe được có phiền p h ứ c sẽ đánh chống nuôi quân tiếp tục nói b ạ n cũng không cần sửa lại văn khế bên trên liền biết ba trăm lượng mặt khác năm mươi lượng đơn độc cho ta đi ta tin ngươi thành giao kim ngạch chắc chắn là viết càng nhỏ càng tốt người mua thuế trước bạ có thể giao thiếu chút nhưng mà người mua sau đó bạn nhất không nhận cái này năm mươi lượng người bán cũng không b i pháp từ văn tuấn không quan trọng chỉ chốc lát triệu kỳ thành mang theo từ v ă n hổ cùng từ văn trạch hai cha con đến từ v ă n hổ ký tên đ ệ xuống thủ lấn sau phương đi đến huyện nha nắp t ấn lưu trữ canh giờ còn sớm đi tới huyện nha thư lại cũng mới vừa mới lên trực triệu từ sao quen thuộc đưa một góc bạc vụ nắp n t ấn nộp thuế làm sôi gió suối nước ngay tại tất cả làm xong thủ tục cả đám đem trở về t h u lâu thời điểm một cái vừa điểm xong mang bộ khoái vội vàng rời đi huyện nha thành tây một chỗ nguy nga lộng lấy trong trạch viện chu thuận vừa rời giường một cái tay sai liền vội vã tới báo lao ra vừa rồi nha môn gửi thư cái này lưu hướng đông sáng sớm liền đi nha môn đem tựu i lâu chuyển được chu thuận lập tức hỏa lớn máng đồ hốt trướng không biết nói cho nha môn người tìm cớ ngăn chặn sao đây là ai an gan báo giám đoạn t a h ổ không nghĩ tới ngắn ngủi này thời gian lưu hướng đông có thể tìm tới người mua lại sáng sớm đánh một cái trở tay không kịp phía trước đồng thời không cùng nha môn thư lại chào hỏi nghe được chu thuận mắng lên tay sai co đầu giúp cổ nói chu thuận cái này bẩn thị hoạt động chắc chắn là hy vọng càng ít người biết càng tốt không muốn ra này biến cố tính toán lâu như vậy mắt thấy đến miệng con vịt muốn bay chu thuận ống tay áo hất lên nghiêm nghĩ đi. Têu lên người đi lưu ê n n g ờ i đi l ư hướng đông tiểu lam â u t r gia t đến người thu cầm đầu cầm y lai l ư n g ngọc mặc dù lúc này có chút diện mục dữ tợn nhưng cũng coi như dáng vẻ đường đường chính là chu thuận lưu hướng đông lập tức chạy tới hành lễ cung kính hợp tâm thanh chu lao ra hai biểu huynh triệu kỳ thành gặp một lần chu thuận không nghĩ tới hắn bây giờ sẽ đến ở đây lập tức thưa dịp người không chú ý trốn vào hậu viện mặc dù chu thuận không nhất định biết hắn nhưng tốt xấu đây là chính mình chủ nhân lá gan ngươi rất lớn a biết do ta muốn thu lại ngươi tiểu lâu này lại dám bán cho người khác chu thuận không cho lưu hướng đông sắc mặt tốt chu l á o gia thật sự là ngài bên này giá cả cho quá thấp hai trăm lượng bạc ta tiểu lâu này như thế nào cũng đáng được bốn trăm lượng không có cách nào a lưu hướng đông hận không thể cắn chết chu thuận cũng không dám biểu lộ một điểm ngược lại trên mặt còn nhất thiết phải biểu hiện cùng đúng như tử đòi tiền phiếu nợ còn tại trong tay chu t h u đâu phía trước ta thế nhưng là suy nghĩ cho ngươi con của ngươi thiếu đòi tiền không bỏ ra nổi tiền trả nợ ta hảo tâm nhận lấy danh nghĩa ngươi sản nghiệp gắn nợ ngươi thế mà cho ta chơi sau lưng một bộ lưu hướng đông răng đều muốn cắn nát chảy máu trong tim chu thuận c ư ơ n g ép giá thấp thu chính mình toàn bộ gia sản còn nói phải đường đường chính chính như thế t i ể u lâu đã bán rồi bây giờ có thể đem con ta thiếu đòi tiền nộp hết lưu hướng đông nói xong lời này lòng như cho ngụi gia nghiệp tại lúc này tan thành một nước chương năm mươi hai thăm dò chương năm mươi hai thăm dò lúc này chu thuận bên người một cái tay sai đi đến bên cạnh chu thuận ghé vào l ô thai hắn thấp giọng nói vài câu được chưa đã như vậy ta cũng không làm có ngươi lưu hướng đông sản nghiệp khác còn có mấy chỗ cơ hồ cũng l à nửa giá trong vòng thu mua lần này kiếm cũng không ít chu thuận cũng muốn mau chóng rơi túi vì sao lưu hướng đông trong lòng nhẹ nhàng thở ra lấy ra đã sớm chuẩn bị sòng khế nhà đưa tới tay sai tiến lên tiếp nhận một chỗ một chỗ giá cả báo ra thống kê chấm đã như thế nào ta bây giờ ở nhà thu mua giá cả so trước đó đã nói xong thiếu đi một trăm lượng lưu hướng đông thầm t i ê không ổn trong lòng rất là bất an xem ra chu thuận từ nhà m u n biết mình tự lâu bán ba trăm lượng bạc trước đây đáp ứng ngươi cầm phòng ở gắn nợ là bởi vì ngươi cầu ta thời điểm nói thực sự đáng thương ngươi không có tiền ta ra cao giá điểm nhiều tính toán ít bạc cho ngươi gắn nợ ta thế nhưng là một mảnh hào tâm à. hiện tại t i ể u lâu này không phải bán ba trăm lượng sao ngươi đã có tiền vậy dĩ nhiên theo giá cả bình thường thu mua có gì không ổn sao chu thuận nói phong khinh b â n đạm không có chút nào vận sóng một bộ bốn nên như vậy muốn ăn đòn bộ dáng lưu hướng đông nghe được lời này lập tức mắt tối sầm lại trong l ò n g ngực một bụng lao hết sẽ nôn mửa đi ra vội vàng đỡ lấy quầy hàng mới chưa ngã xuống cái này thật sự là muốn đổi tận rết xảy ra một trăm lượng bạc đều không cho lưu lại từ văn tuấn cũng kinh ngạc tại chu thuận thế mà lanh huyết vô tình như thế chiếm nhà k h á c sinh không nói biết đối phương còn có cuối cùng còn lại một trăm lượng cũng không bỏ qua gặp lưu hướng đông còn không đáp lời chu thuận tiến lên b ư ớ c bách một bước âm thanh trầm thấp mặt đầy hung h ă n nói như thế nào một trăm lượng đều không nỡ ta thế nhưng là hảo tâm nhận lấy ngươi nhà ta nếu là không thu đem con của ngươi quăng vào nhà tù vừa v ậ n rất tốt lưu hướng đông chậm rãi tỉnh lại nhớ tới từ văn tuấn chủ động thêm năm mươi lượng bạc còn tốt cái này năm mươi lượng bạc chu thuận không biết cuối cùng còn có cái lộ phí trong lòng đối với t ử văn tuấn cảm kích lại nhiều một phần thôi cứ như vậy đi lưu hướng đông trở về hữu khí vô lực chỉ muốn nhanh lên kết thúc rất nhanh lưu hướng đông liền lấy đến đòi tiền phiếu nợ nhìn xem phiếu nợ nước mắt tuân đầy mặt một cái xé nát bẫy ném trên không đi theo ném bỏ còn có toàn bộ thân gia của mình lưu hướng đông gia nghiệp đã tới tay chu thuận tâm tình không tệ chắc tay sau lưng đi đến t ử văn tuấn mấy người trước mặt đem mấy người nhìn chung quanh một lần là ai mua quán rượu này là ta từ vân h ổ tận mắt nhìn đến một cọc mưu đoạt r a sản thảm sự ở trước mắt phát sinh trong lòng tức giận bất bình hướng về phía cái này kẻ cầm đầu không có một điểm tức giận không tệ âm thanh rất lớn a là tên hán tử chu thuận đã thấy rất nhiều ngành hán cuối cùng đều không thể không ở trước mặt h ắ n chịu t h u a thế là ngự a khi ổn định tiếp tục nói ta bản cùng lưu đông ra nói xong giá cả hai trăm lượng bạc thu mua tiểu lâu này ngươi cái này đoạt mất không chân chính a ngươi ra giá thấp tự nhiên không bán cho ngươi ta ra ba trăm lượng từ vân hồ nghĩa chính ngôn tử trong mắt chán ghét không chút nào giấu thuống hồ nhà mình nhị lang sớm cùng mình dặn dò đáp lại ra sao đến tìm phiền p h ứ c người từ ra thôn từ phương bắc rời tới mấy chục năm lúc vừa tới tộc nhân thường xuyên bị bản địa gia tộc ước hiếp phương bắc hán tử cái nào chịu được khi n h ụ đặc biệt là từ thị loại này quan võ xuất thân gia tộc những năm này từ thị nhất tộc tất cả lớn nhỏ cũng trải qua hơn mười tràng tranh đấu từng có thắng lợi cũng có tội ăn t h ị t t ò i nhưng tóm lại tại phủ cận nông thôn đánh ra danh khí ít nhất trên vũ lực liền không có từng sợ ai nay cũng dẫn đến trong thôn tộc nhân tại trên đối ngoại mười phần đ o n kết tộc nhân võ phong hư thịnh ghét ác như cừu vốn là không sợ phiền p h ư c đối phương tất nhiên không dễ nói chuyện chu thuận cũng không che lấp mục đích của mình ta vẫn ra hai trăm l ư ợ n g bạc n g ư ơ i đem tiểu lâu lại bán cùng ta ta đối với n g ư ơ i nhúng tay cướp ta tiểu lâu sự tình cũng sẽ không lại truy cứu ha ha ha ta vừa ba trăm l ư ợ n g bạc thu mua tới còn không có che nóng ngươi liền muốn hai trăm l ư ợ n g bạc mua đi ngươi bản tính này đánh cũng thật là lợi hại từ vân hổ khí cười mặc dù biết người trước mắt không tốt các tội nhưng khi dễ đến trên cả mặt có thể nhịn không được ngươi không suy nghĩ một chút n h ì n ngươi hẳn không phải là huyện thành người hoặc ngươi đi hỏi thăm một chút ta chu thuận mới quyết định chu thuận không có cảm thấy ngoài ý、muốn. dự đoán được phản ứng của đối phương cũng không quan tâm vô lễ của đối phương vẫn như cũ trên mặt không lộ vẻ gì mình tại gái này cho huyện coi là một nhân vật cũng không thể tùy tiện chơi xỏ lá bên ngoài nhất thiết phải có lòng d ạ phải mừng đây là chính mình tổng minh chu huyện thừa dạy không cần suy tính không có khả năng bán cho ngươi từ vân hổ chờ hắn tiếng nói vừa ra liền tuyệt đối một ngụm từ chối cho ngươi lưu mặt mũi ngươi không cần đã như vậy liền đi lấy n h ì n ta nhìn ngươi sinh ý có thể hay không làm cũng đừng nói ta, trước đó không có nhắc nhỏ ngươi. ta lời nói bỏ ở nơi này chờ ngươi lại đến cầu ta thời điểm ta cũng không nhất định còn có thể ra hai trăm lượt bạc chu thuận vừa còn nghĩ bưng điểm từ vân h ổ thái độ lập tức liền để cho hắn phá phòng ngự thế là nghiêm mặt bỏ lại ngoan thoại vung tay lên liền mang theo một đám tay sai đi từ huynh đệ thật muốn coi chừng cái này chu thuận tâm tư ác độc tất nhiên nói lời này tất nhiên sẽ có hành động lưu đông ra nhận từ văn tuấn tỉnh hào tâm ă n u ổ i đa tạ lưu đ ô â g ra ta từ ra không sẽ chọc cho chuyện nhưng cũng sẽ không sợ phiền phức nếu không thì nói tiền tài là nam nhân đan đổi lại năm ngoái từ vân hồ mặc dù cũng là tính khí cứng rắn nhưng nói chuyện sẽ không ngạnh khí như thế năm nay trong nhà xa xỉ đứng lên đã thấy rất nhiều t h i ề n tài lại bởi vì không chịu thua kém nhị lang người trong thôn đối với hắn nói chuyện càng khắc khí hắn bình thường cũng n g ạ n h khí chút cái này vừa nhận lấy từ lâu đông ra thân phận ngược lại là tiếp nhận rất nhanh tóm lại vẫn là cẩn thận một chút hảo nếu là tới cứng ngược lại dễ nói nhưng chu thuận thích nhất dở cho chiêu nhà hắn tự lâu cũng là hắn làm cho quỷ kế cấp bậc được lưu hướng đông vẫn là khuyên n ủ ám chiêu cũng không sợ nhà ta nhị lang nói có biện pháp đối phó hắn liền chắc chắn không có vấn đề từ vân hổ vẫn như c ũ lòng tin trăn đầy từ văn tuấn tính tình trầm ổn chưa từng sai lầm cả nhà đều đối với hắn lời nói vô điều kiện tin tưởng nhà ngươi vị này nhị lang thế nhưng là tại huyện học đọc sách lưu hướng đông nghe được từ vân h ổ nói như vậy kết hợp với từ văn vân số tuổi nho nhỏ cuối cùng đem thần đồng cùng thiếu niên ở trước mắt liên tưởng đến cùng một chỗ chính là từ vân h ổ khỏe miệng hơi bệnh mỗi khi người khác ở trước mặt hắn n h ấ p lên huyện học thần đồng trong lòng vui vẻ liền ép không được cái này chờ bồn hán tử trên mặt đều biết lộ ra một tia khở dạng ai nha nguyên lai、like、là bắt bộ thành thơ thần đồng a tha thứ lao phu mắt vụ bể mắt mở không biết n ờ i phía trước có, có chỗ tiếp đón không được chú đáo còn xin rộng lòng tha thứ lưu hướng đông không hổ là kinh thương nhiều năm tuổi đã cao cũng có thể thả xuống tư thái hướng về phía mã thượng từ văn tuấn khen tặng một phen lời nói cực kỳ xinh đẹp hắn biết thần đồng đại biểu cho cái gì tiền đô bất khả h ạ lượng lúc này nói điểm dễ nghe lưu cái nhãn duyên lưu đông ra quá k h á c h khí tự lâu này ngài chịu giá thấp bán cho ta tiểu tử t h ư ờ ngài n g tỉnh không biết ngài về sau có tính toán gì không hoa hoa t i ể u tử người dơ lên người từ văn tuấn cũng nói em hay cái này cho huyện tự nhiên không tiếp tục chờ nữa trong nhà sớm đã thương lượng xong đi tỏa châu đi nương nhờ cha vợ của ta lại mưu cái sinh kề a lưu hướng đông nói đến đây trong lòng lại nặng nề g h đứng lên ngậm kẹo đùa cháu niên kỷ còn cần vì sinh kế giàu gì cũng mất tâm tư nói chuyện phiếm gặp tay sai đem mấy thứ thu thập xong thế là đưa ra cáo tử lần nữa cảm tạ từ thiếu ra hào phóng nếu không thì ta cái này đi tòa châu lộ phí cũng không có vừa tiếp nhận từ lâu chắc hẳn các ngươi cũng có việc ta sẽ không q u ả y r ậ y này liền cáo tử từ văn tuấn bọn người chắp tay đưa tiễn lưu hướng đông quay đầu mắt nhìn tự l â u chia bài không thôi rời đi cái này thường tâm trí đ i ể chương năm mươi ba mời khách chương năm mươi ba mời khách từ văn tuấn mấy người tiếp tục kế hoạch như thế nào chỉnh đốn và cải cách từ lâu dùng bút mực từng cái ghi nhớ toàn bộ tiểu lâu đều phải quét đôi đổi mới hoàn toàn bên trong cái b à n nên đổi đổi toàn bộ sắp đặt như thế nào cải biến càng thích hợp mặt tường nên như thế nào trang trí càng lộ vẽ cấp bậc cải biến lớn nhất là l ầ u hai lúc đầu sáu cái phòng đều tương đối lớn thử văn tuấn dự định đem hai cái đã thông đ ổ i thành một cái cực lớn phòng liền có thể tiếp nhận nhân số khá nhiều khác h nhân hai gian không c ầ n động còn lại hai gian cách thành bốn cái phòng có chút khách nhân không cần lớn như vậy phòng triệt để ngăn cách tư mật tính chất tốt hơn trước đó tiểu lâu này dùng chính là bình phong ngăn cách mấu chốt nhất là bên trong bao gian trang trí thư văn tuấn dự định tận lực để thăng cấp bậc tất nhiên kiếm là kẻ có tiền tiền liền muốn làm đến không giống bình thường cho đến đầy đủ cảm xúc giá trị hậu viện cũng là không cần lớn đổi phong bếp cùng gian tạp vật đều cũng đủ lớn toàn bộ hậu viện quét vôi chỉnh lý một phen là được rồi hoa một ngày thời gian tiểu lâu chỉnh đốn và cải cách kế hoạch đại khái làm tốt đằng sau sẽ chậm chậm bổ sung thư văn tuấn liền mặc kệ toàn bộ giao cho a ra tới thi hành đại lang sẽ mỗi ngày ở đây nhìn xem đại cứu tiểu lâu hôm nay nhận ngươi bên này tiền thuê nhìn là bao nhiêu t h văn tuấn gặp đại cứu dự định cưỡi ngựa bên trên hỏi thế nào n g ư ơ i một nhà còn muốn lấy tiền có phải hay không về sau tan ế u là tìm n g ư ơ i bàn bạc chuyện gì cũng muốn lấy tiền cho n g ư ơ i triệu từ sau tức giận lông mày đều đứng lên hơi vung tay mang theo triệu kỳ thành cũng không quay đầu lại đi từ văn tuấn lung túng sở lỗ mũi một cái lúc c ơ p tối từ văn tuấn trở về viện học đại lang ở tại t ử lâu a ra cùng ngày liền trở về từ g i a thôn tổ chức nhân thủ chuẩn bị cải tạo t ử l â u tài liệu ngày thứ hai tộc trưởng cùng từ v ă n hổ mang theo mấy tộc nhân e o có chút lớn sơn vật liệu gỗ chờ đến đến từ lâu dựa theo từ văn tuấn hôn qua định ra kế hoạch bắt đầu chỉnh đốn và cải cách triệu thị cũng đi theo đến đây mang theo nhị lang tại từ đại lực nơi đó đặt làm nồi sắt chứng tất toa chờ đồ sắt từ văn tuấn phía dưới học mới đi đến từ lâu hôm nay bắt đầu dạy triệu thị dùng nồi sắt xào rau trang trí trong lúc đó ở tiểu lầu làm thợ tộc nhân ăn cơm liền từ triệu thị phụ trách vừa v ậ n học tập xào rau luyện tập từ văn tuấn mỗi ngày sẽ dạy mấy đạo xào rau cho triệu thị trang trí đoán chừng muốn gần một tháng đầy đủ triệu thị luyện tập đi ra cơ bản xào rau triệu thị dù sao làm nhiều năm như vậy cơ canh có cơ sở tại phía trước từ văn tuấn cũng tại phương diện nấu cơm hướng dẫn qua triệu thị từ văn tuấn đang dạy mẹ xào rau thời điểm dự định đằng sau những ngày này tiện thể t r ừ n g cất ra rượu cồn độ khá cao r ư ợ u đế tinh luyện b ố i tinh tộc trưởng có thể tới là từ văn tuấn không nghĩ tới xem ra tộc trưởng đối với t i ể u lầu xem trọng so từ văn tuấn đoán chừng còn cao hơn tộc trưởng toàn quyền tiếp thu rồi t i ể u lầu trang trí giám sát để cho từ v ă n hồ trực tiếp trở về thôn chiếu cố sự t ì n h trong nhà mua rượu lầu thời điểm từ văn tuấn liền muốn a ra từ trong tộc cho mượn hai trăm l ư ợ n g bạc từ văn tuấn bản ý có thể không phiền phức trong tộc tận lực không phiền phức nhưng thời gian lâu dài quan niệm thay đổi càng ngày càng t h í c hứng bây giờ cái thời đại này gia tộc là cá nhân ở thời đại này chô đứng căn bản sau này mình cũng nhất định phải hồi báo gia tộc có thể dùng tới trong tộc tài nguyên khi tất yếu liền dùng không cần c á ắ c phí thời gian thoáng một cái trôi qua nửa tháng t i ể u lâu chủ thể cải biến đã hoàn thành cái bản cũng đã sớm chuẩn bị xong bềm trang bộ phận trang trí đã sớm đặt hàng tại lục tục no ngoe trở về nhưng thời đại này đặt làm hiệu suất thực sự quá thấp thì như trang trí dùng màn tre nhất thiết phải thủ công theo lên hoa hoặc chữ đủ loại c a tính hóa vật trang trí cũng muốn h i ệ n làm thực sự quá hao phí thời gian hôm nay từ văn tuấn phía giới học gọi lý nghị nhiên hỗ trợ mang theo tấm thiệp mời cho lý huệ Người lý huyện lệnh cả nhà ngày mai tới tiểu lâu ăn bữa cơm rau dưa cô ý cường điệu có đặc chế mỹ thực rượu ngon sau đó đi tới tiểu lâu từ văn tuấn nhìn thấy mẹ tử trong thôn tìm đến giúp việc bếp núc cùng tiểu nhị đúng lúc là hai mẫu tử mai thẩm cùng tiểu phong mai thẩm t r ư ở n g phu sớm mấy năm bệnh cấp tính qua đời dựa vào thuốc b à t giúp đỡ nuôi lớn từ thành p h o n g thời gian trải qua có chút gian khổ mai thẩm mặc dù điều kiện gia đình không tốt nhưng làm việc chịu khó lưu loát trong nhà dọn dẹp sạch sẽ gọt đàn là trong thôn nổi danh hiền lành con râu tiểu phong năm nay mười bốn tuổi đối với có thể tới tiểu lâu làm việc thật cao hứng trong thôn rất nhiều thanh thiếu niên đều nghĩ tới không nghĩ tới cơ hội rơi xuống trên đầu của hắn tộc trưởng càng là căn dặn hắn thật tốt làm việc từ văn tuấn cùng mẹ thương lượng xong ngày mai mở tiệc chiêu đãi lý huyện lệnh tự đơn sớm chuẩn bị sẵn sàng trở về huyện học ngày thứ hai phía d ư ớ i học sau từ văn tuấn cùng lý nghị nhiên cùng tới đến huyện nha tiếp lý huyện lệnh huyện lệnh phu nhân vốn còn không muốn đi ra ngoài bị từ văn tuấn hảo một trận khuyên mới đáp ứng đồng hành huyện nha cách tiểu lâu rất gần có nữ quyến tại lý huyện lệnh vẫn là lựa chọn cố kiệu xuất hành cố kiệu ở tiểu lầu phía trước dừng lại lý huyện lệnh rơi kiệu liền bị kinh ngạt đến bên ngoài quán rượu q u a n một mảnh màu son hồng lương trụ hồng môn cửa sổ ngói đỏ mái h i ê nhà n ngoại trừ ngói xanh tường trắng những địa phương khác cũng là màu đỏ thắng lúc này hoa triều dân gian kiến trúc phần lớn cũng là đen s á m dạng này c h ầ m ư ộ n màu sắc ngoại trừ một ít chủ miếu sẽ dùng điểm son màu đỏ đột nhiên xuất hiện dạng này một tòa lấy màu đỏ là màu chính kiến trúc có thể thấy được cỡ nào hấp dẫn ánh mắt một đường đi vào t i ể u lâu càng có thể chi tiết cảm thấy thiết kế dụng tâm chạm chỗ khắc hoa trên cửa mai lan trúc cúc trùng thú mấy người khắc hoa lộng lẫy liền lương trụ cũng điêu đầy thủy điệu thủy thú đi tới một đường treo đầ đèn cung đình dàn khung điêu khắc tuyệt đẹp đồ án đèn trên mặt vẽ co sân thủy hoa cỏ c ắ t tường đồ án nhân vật cố sự tiểu lâu mỗi một góc chỗ để đặt đủ loại lương hương như b á r c e l o n a và chân lô trở không nghĩ tới ngươi tiểu lâu này trang sức đẹp như thế ta cũng chỉ tại kinh thành thấy qua như vậy nguy nga lộng lây t i ể u lâu lý huyện lệnh cảm thán cái này từ văn tuấn trong đầu thật đúng là có chút ý nghĩ ha ha đây vẫn chỉ là cơ bản trang trí toàn bộ trang trí song sinh đẹp hơn không thiếu có thể ở thời đại này theo ý nghĩ của mình chế tạo ra dạng này một tòa từ lâu từ văn tuấn cũng không khỏi có chút đắc ý lý nghị nhiên sợ hai thán phục ngoài không khỏi nghĩ đến cái này từ văn tuấn tuổi còn nhỏ đều không đi ra huyện thành vì sao lại có tầm mắt như thế mang theo lý huyện lệnh người một nhà đơn giản đi thăm xong từ lâu từ văn tuấn liền đem bọn hắn đưa đến hậu viện bữa cơm này trước tiên ở hậu viện ăn đi từ lâu bây giờ còn có chút m g ủ i ngày tháng sáu thực chất trong viện tròi hóng mát bên trên leo trèo nho nhánh vừa mới kết xuất từng chuỗi nho xanh ngồi ở trong d ạ p ăn cơm cũng có k h á c một phen lịch sự tao nhã rất tốt lý huyện lệnh dẫn đầu ngồi xuống từ văn tuấn phân phó một bên mai thẩm mang thức ăn lên người cái này làm thần, thần bị、bí. ta ngược lại muốn nhìn người hôm nay lấy cái gì dạng mỹ thực chiêu đài ta thiên hạ mỹ thực có thể v à o ta pháp nhãn cũng không nhiều từ văn tuấn mới quen lý huyện lệnh thời điểm liền biết hắn yêu thích mỹ thực từ hắn ngựng đỏ h ẻ m rượu m u ố i liền biết hắn cũng yêu thích rượu ngon cũng không phải cái gì chân quý nguyên liệu nấu ăn chỉ là một loại mới nấu nướng phương thức không dám nói thật đẹp bị mới lạ mà thôi mỹ thực ngược lại không nhất định cần nguyên liệu nấu ăn nhiều chân quý mấu chốt ở chỗ tay nghề như thế nào ngươi nói như vậy ta càng là h i ể u kỳ lý huyện lệnh đang thưởng thức mỹ thực bên trên là có quyền lên tiếng mỹ thực không dám nói mà rượu ngon ta là dám nói thỉnh lý huyện lệnh đánh giá từ văn tuấn nói giúp lý huyện lệnh n â n g cấp rót một đạo nước trong veo trụ từ bầu rượu rót vào sứ trắng ly rượu nhỏ lập tức một cố đậm đà mùi rượu chuyển ra lý huyện lệnh hít mũi một cái trên mặt t r ờ mong không che giấu chút nào cái này nếu không phải là người được mùi rượu ta còn tưởng rằng đây là một ly mạch thủy rượu này sao thanh tịnh như thế lại như thế mùi hương đậm đặc lý huyện lệnh thận trọng bưng chén rượu lên lại có thể nhịn được không uống xong đi đặt ở chót mũi nhẹ người cuồng ta tự xưng uống cản thiên hạ rượu chính xác chưa thấy qua như thế thanh tịnh tôm nầm rượu chỉ là ngươi chén rượu này cũng quá nhỏ còn chưa đủ một、ngủ. thư văn tuấn cười cười cũng không đ á p lời nói thẳng ngày trước tiên nhấm n h á p một n g ụ m g chương năm mươi b ố không về chương năm mươi b ố không về lý huyện lệnh sớm đã không kịp chờ đợi đem rượu trong chén một n g ụ m đổ vào rượu vừa vào cổ mùi thơm tại miệng mũi đột nhiên nổ tung rượu đế đặc l ư u cây độc kích thích vị giác chịu đựng cây độc cưỡng ép nốt xuống một dòng nước cấm tại lồng ngực phun trào lý huyện lệnh lúc này mới dám hé miệng ho nhẹ hai tiếng lý huyện lệnh cũng không đánh giá cẩn thận hiểu ra một phen chờ há miệng lúc nói chuyện đẩy miệng mùi rượu thư sướng thêm một ly nữa thư văn tuấn lập tức lại lần nữa thêm đẩ Lý huyện lệnh huyện chén bưng rượu l ê này lại lần nữa ngửi ngửi mùi nữa không ngụm dám một rượu, đổ o chỉ cái, khẽ nhấp một cái, để cho là khoang miệng dừng lại một hồi mới nuốt xuống. n một một mới tại lại hồi để rượu Rượu quá mức mạnh mẽ chưa bao giờ nghe thấy khó trách ngươi phải dùng chén nhỏ rót rượu bất quá uống xong dư vị vô cùng mùi thơm nước mũi trong l ò n g ngực như lửa đốt ta đem rượu này phân loại làm rượu đế hoặc liệt cửu lúc này rượu lại o chia làm lương thực rượu cùng rượu trái cây lương thực rượu cũng chia rượu đục hoàng t ử chờ tinh luyện không cao màu sắc vẫn đủ số độ cũng không cao bình thường liền tám chín độ tả hữu có danh tiếng co tân phòng tăng rơi thạch đông lạnh xuân rượu trái cây phần lớn đến từ n g o ạ i vực sản xuất tài liệu là hoa quả cùng hương liệu số độ cũng không cao nổi danh nhất là ba xiết tường cùng ba tư rượu lúc này đồ ăn cũng cuối cùng đi lên đạo thứ nhất dê xào hành lúc này ăn nhiều nhất chính là thịt dê xào rau tự nhiên cũng không thiếu được thịt dê món ăn này chủ yếu chú ý thịt dê c ắ t độ dày phù hợp ướp gia vị thời gian phù hợp lên hoa vung điểm cây thì là không có độ khó gì đạo thứ hai thịt gà xào nấm thịt gà cùng nấm là tuyệt phối đặc biệt là lúc này hoang dại nấm h ư ơ n g đây này về sau tiểu lâu cũng biết bên trên gà con hầm nấm món ăn này đạo thứ ba từ khương xào vịt thịt vị thuần hậu phối hợp khương tay độc tươi c a y non miệng thuộc về khẩu v ị hơi nặng món ăn đạo thứ tư, đậu hủ ma bà đậu hũ non thịt dê mạn phối hợp xì dầu cùng hoa tiêu đậu hũ bên trong dung nhập tê cay vị cùng vị thịt dê tuyệt đạo thứ năm rau hẹ trứng tráng hoàn toàn không có độ khó chỉ là không có nổi sắt phía trước món ăn này không có xuất hiện đạo thứ sáu xào rau cải trắng phổ thông xào rau quả lên hoa số chỉ ra dầu nhìn qua đẹp một chút liền tốt lại bởi vì là muối tinh xào đi ra chưa cay đắng giòn sảng khoái trong e o từ văn tuấn chọn cũng là bây giờ trên thị trường bình thường nhất nguyên liệu nấu ăn chính là n g h ị thể hiện x à o rau cùng một nồi hầm hương vị bên trên khác nhau lục đạo đồ ăn toàn bộ trọng lượng không lớn tham khảo hiện đại bài bản cực kỳ sức tưởng tượng tinh xảo đồ ăn bản cũng là đặc l à m đặc biệt là mỗi đạo đồ ăn đều có một chút quả ớt tô điểm chưa thấy qua x à o rau ánh mắt đầu tiên sẽ cảm thấy kinh diễm vô cùng lý huyện lệnh một nhà món gì chưa ăn qua nhưng chưa từng gặp qua như vậy tinh xảo đồ ăn phản phất mỗi một món ăn cũng là một b ứ t hoạ choáng đại gia nếm thử hương vị từ văn tuấn tiếng nói vừa ra đại gia cùng nhau đ ọ bữa lý huyện chỉ đệ nhất đũa liền kẹp lên đậu hủ ma bà đưa vào trong miệng nồng nặc tê tay tương hương cảm giác trong nháy mắt chinh phục nàng vị g i á c ăn quá ngon lý huyện lệnh đệ nhất đũa kẹp lên một mảnh thịt dê thật mỏng thịt ướp gia vị thỏa đáng cửa vào tươi non hoàn toàn khác với hầm thịt dê cảm giác ở vào khoảng giữa hầm thịt dê cùng nướng thịt dê ở giữa một loại đặc biệt phương pháp ăn không tệ đám người cùng nhau tán thưởng hạ đua không ngừng xì dâu cùng bột n g ọ xuất hiện để cho mỗi đạo món ăn hương vị càng thêm hợp lại nồng đậm mối tinh cũng làm cho món ăn thiếu đi mối thô cay đ ắ n xào rau tuyệt đối trong thời gắn khó trách ngươi hoa tiền vốn lớn như vậy mở ra ở giữa t i ể u lâu có cái này xào rau tất phải để cho người ta truy phủng sinh ý chắc chắn không tệ cái này lại cho ta một kinh hỷ à, hôm nay không ngừng công qua ba lần rượu lý huyện lệnh mặt đã đỏ bừng rượu này quả thực sức lớn nói chuyện có chút ép không được cấp lượng k h i thực đồ ăn ngược lại cũng thôi hầm cùng xào cũng là nấu nướng phương thức xào rau n g ả i là lần đầu tiên ăn đến cảm thấy không giống bình thường ăn lâu cũng biết quen thuộc t h ư văn tuấn khiêm tốn nói không ngươi trong thức ăn này tuyệt đối tăng thêm một chút đồ vật đặc biệt mỗi đạo đồ ăn đều đem nguyên liệu nấu ăn điểm tốt thể hiện ra ngoài không phải hầm đồ ăn có thể so cũng không biết ngươi thêm đồ vật đặt ở hầm trong thức ăn có thể hay không để cho hầm đồ ăn hương vị cũng để thăng lý huyện lệnh không hổ là ăn hàng liếc mắt một cái thấy ngay bản chất từ văn tuấn cười cười nói quả thật có chút đặc chế gia vị đợi lát nữa cho ngài mang một ít trở về có thể để đầu bếp nữ thử xem thêm tiến hầm đồ ăn đúng vị đạo h ư u không có tăng lên cái này cảm tình hảo lý huyện lệnh uống đến bây giờ đã thả ra cũng thích đứng một ngụ một m chén rượu nói chuyện rõ ràng cảm thấy n ữ điệu cùng bình thường khác biệt ta quan tâm nhất là rượu này như thế nào ngài cho lời bình lợi bình rượu ngon vừa mới bắt đầu uống chỉ cảm thấy thuần hậu lưng đồng không giống với ta thích gì uống hoàng tửu thanh đạo hoàng tửu hào phía d ư ớ i hầu rượu này càng dữ dội hơn nhưng uống nhiều hai chén liền biết rượu này rượu dụng bình thường uống rượu bụng căng mới có cảm giác nhưng cái này liệt tửu mấy chén vào trong bụng lập tức hơi say rượu đây mới thật sự là uống rượu à. uống rượu người đồ chính là cái kia hơi say rượu thời điểm lý huyện lệnh say mê trong đó ngựa đầu cạn sạch rượu trong chén cũng không cần người khác chính mình lại đem rượu ly đồ đầy trêu đến phu nhân ở bên không ngừng quên n ủ ngươi uống chầm một chút rượu này địa phương khác không có nếu là mở rộng ra ngoài đem rượu này chế tạo thành cho huyện chiêu bài người khác nhắc lên rượu này liền sẽ nói cho huyện liệt cựu ngài nói có thể mở rộng ra ngoài s a o từ văn tuấn đôi cáo lộ ra rồi lý huyện lệnh khẽ giật mình thoáng tỉnh táo thêm một chút cũng hiểu rồi từ văn tuấn hôm nay mở tiệc chiêu đãi dụng ý của mình chuyện này cả hai cùng có lợi thật có thể mở rộng ra ngoài cũng là hắn chiến tích cẳng có thể tạo phúc chỗ rượu này liệt võ nhân nhất định yêu thích uống sau hào tình bạt trượng giúp khí mười phần mà văn nhân thích nhất tụ hội uống rượu lượt đấu cảm giác tới linh cảm xuất hiện vẩy mực múa bút quắt tháo phong vân nếu đổi lại rượu này mấy chén vào trong bụng cảm giác tới càng nhanh đương nhiên được hoan g h ê n h ơ n rượu này đẩy ra chỉ cần mở rộng thỏa đáng nhất định có thể gây nên đại gia truy phủng lý huyện lệnh người trong q u a n trường kiến thức bất phàm thấy rõ cùng từ văn tuấn một dạng hai người đối với rượu mạnh tiêu thụ vô cùng tin tưởng tất nhiên lý huyện lệnh coi trọng như thế rượu này học sinh mặt dày làm phiền ngại cho rượu này lấy cái tên một mực không mệnh danh rượu này chính là chờ lấy lý huyện lệnh tới lấy cái này cũng là muốn cầm tới cô nhà tư cách trọng yếu một vòng lý huyện lệnh mặt mày hớn hở lớn tiếng nói ngươi quả thực muốn ta lấy tên đây chính là dương danh cơ hội tốt nếu là rượu này bán chạy thanh danh của mình cũng biết đi theo lưu truyền ra ngoài mà rượu này tất nhiên sẽ bán chạy n g h ĩ tốt đẹp hơn một điểm lưu truyền thiên hữu cổ đều nói không chắc chắn cơ hội từ văn tuấn ánh mắt kiên định gật đầu lý huệ y lệnh hoắc một chút đứng lên tựu k ì n h phút lên nhất thời không có đứng vững từ văn tuấn bước lên phía trước một bước đỡ lấy h ắ n không có gì đáng ngại ta không gồng say lý huệ y lệnh chậm rãi đứng vững khoác tay ra hiệu từ văn tuấn không cần đỡ tiếp lấy gác tay d ạ bước trong sân đi hai cái vừa đi vừa về đột nhiên xoay người lại ánh mắt sáng n ờ i rượu này kinh liệt mới nếm thử người nếu là chắc chắn không tốt dễ dàng say、mềm. không về nhà được liền cứ gọi bất quy như thế nào hảo bất quy danh tự này thật sự quá tốt rồi hình tượng chuẩn xác uống qua rượu này người càng sẽ lý giải danh tự này khắc sâu ấn tượng thư văn tuấn thực tình cảm thấy danh tự này lấy thật tốt ha ha không về rượu lý huyện lệnh ngồi xuống lại uống một chén cái này không về rượu không giống với phổ thông lương thực rượu hao tổn lương khá cao được môn bí phương ủ chế mà thành cho nên nha môn cất rượu nguyên vật liệu không dùng được chỉ sợ cần cô nhà tài có thể l ự sản t h văn tuấn cuối cùng đem mục đích cuối cùng nhất nói ra lý huyện lệnh bây giờ cảm thấy không về rượu chính là chính mình hài tử đồng đạo cái nào chú ý được cái khác vung tay lên không sao ngày mai ngươi gọi người tới huyện nha tìm ta t ừ văn tuấn thở ra một hơi trong lòng tảng đá rơi xuống đất cuối cùng lý huyện lệnh là bị trên kệ x e t ngựa t ừ văn tuấn đem xì dầu b ộ t ngọt đóng gói bên trên mối tinh nha muốn có mặt khác lại cho bên trên một v ò không về rượu